452, Hiển chương 452, h i h n thánh trương linh sơn ngươi không tệ chương 452, h i h n thánh trương linh sơn ngươi không tệ hô hô hô thiên đ ị a linh khí bắt đầu chỉ là tiểu phong tiếp lấy hóa thành gió lớn đem toàn bộ nhà tranh đều cho q u y ề n phá thành mảnh nhỏ trương linh xuyên ở vào trong c u n g phong nhắm mắt lại phát ra lẩm bẩm thanh âm giống như rất không thoải mái tiểu t ử này t r ư ơ n g ngạn x ư a không còn gì để nói nếu là những người khác có thể dẫn động như thế linh khí gió lớn đã sớm g ư ơ n g phấn điệu phải chết kết quả tiểu t ử này còn bày ra bộ này giống như bất đắc dĩ diễn xuất quả nhiên là người điên Mình nếu là đem nếu nó ngược vẫn hắn. thì thật ngược lại vẫn là cứu là lại là Lốt đoạt xá, vứt bầu ố t b trời đột nhiên sấm sét vang dội t r ư ơ n g linh xuyên phát ra thống khổ kêu thảm đau chết mất làm sao lại như thế đau tại sao là ta t r ư ơ n g nạn g sư trong lòng kinh dị tiểu t ử này lại tóc cái gì điên cái gì tại sao là hắn để ngươi đột phá khai khiếu cảnh còn không tốt sao có bao nhiêu người nghĩ đột phá khai khiếu cảnh đều không thể được đâu b ấ t quá tiểu t ử này đột phá s á c thực kỳ quái lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng mang đến sấm sét vang dội cùng gió lớn mưa rào mà vô luận là sấm sét vang dội vẫn là gió lớn mưa rào trong đó đều xen lẫn chính là cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí đều quán thâu đến trương linh xuyên trong cơ thể đại khái cũng là bởi vì loại này quán thâu quá kịch liệt quá bạo lực mới khiến cho trương linh xuyên thống khổ như vậy đi trương n ạ n sư trong lòng ám đạo tiểu tử này thật đúng là không giống bình thường nhưng chẳng biết tại sao mình luôn cảm giác có chút bất an chưa hề chưa thấy qua có người đột phá khai khiếu cảnh có thể gây nên bực này dị tượng ra hỏa này đến tột cùng x ả ra chuyện gì có thể hay không thuận lợi đ o xá trương n ạ n sư nhị không được suy nghĩ vấn đề này hắn muốn đem trương linh xuyên nhìn thấu lại phát hiện mình bây giờ liền đối phương đều không thấy được thiên địa dị tượng đem trương linh xuyên bao phủ hoàn toàn ở trong đó nếu không phải còn có thể nghe được trương linh xuyên ở bên trong phát ra thống khổ tiếng h é t thảm chưng ơ hạn sư thậm chí đều coi là gia hỏa này đã chết như thế trọn vẹn quá rồi nửa ngày thời gian thiên địa dị tượng rốt cục chậm rãi rút đi lộ ra trương linh xuyên dáng người chỉ gặp trước đó còn bị mình đập nát mặt trương linh xuyên g n i chỉ gặp trước đó còn bị mình đập nát mặt trương linh xuyên đã khôi phục tướng mạo lại lúc đầu bởi vì bệnh nặng tiểu tụy gầy yếu khuôn mặt cùng thân thể giờ phút này cũng đều trở nên bóng loáng lộ ra thứ mười tám tuổi người thanh niên diện mạo như trước trắng non trắng non lạnh quá trương linh xuyên đ ỗ n g nhiên rụt rụt thân thể nói lao tiên sinh có hay không quần áo cho ta mượn một bộ thì ra hắn vừa mới tại đột phá trong thống c ổ cầm quần áo đều xé r ấ t nát chân bóng đứng tại chỗ cho ngươi trương ngạn sư tiện tay ném ra một bộ y phục trương linh xuyên lập tức mặc vào phát hiện có chút rộng lớn nói lao tiên sinh có hay không hút hàng điểm quần áo y phục này mặc rất không thoải mái yêu cầu vẫn rất nhiều trương ngạn sư trong lòng nhà dành một câu nhưng nhìn tại đối phương là tương lai mình thể sắc p h â thượng hắn lại từ túi chữ vật hao tâm tổn trí lấy ra một kiện tiểu nhân ném cho trương linh xuyên trương linh xuyên mặc vào này áo xanh quần áo thư sinh nếu như không nói lời nào cho dù ai xem xét đều là một cái mặt trắng thư sinh v ề ngoài cũng không tệ trương n ạ n sư rất là hài lòng nhẹ gật đầu càng ngày càng thích ví bộ này thể xác nhưng là tại đoạt bỏ trước đó còn phải hào hào nghiên cứu một chút tiểu tử này thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá chỉ là đột phá khai k h i ế u cảnh lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng nếu là không cách nào làm rõ ràng vấn đề này trương n ạ n sư thực sự không dám tùy tiện đoạt xá lao tiên sinh ươi muốn làm gì trương linh xuyên hoảng sợ kêu to cũng cảm giác toàn thân trên giới đều bị đối phương phong bế không thể nhúc ních mặc cho đối phương trên người mình go go đập đập khai khiếu cảnh đ ỉ n h phong thậm chí chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá thông mạch cảnh trương n g ạ n sư mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi hắn đem thần thức hoàn toàn thâm nhập vào trương linh xuyên trong cơ thể một t ơ một hào đều không có gương tha phát hiện đối phương h u y ệ t khiếu lại toàn bộ đàn ông trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi quá kinh khủng bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy bực này kỳ nhân chuyện lạ cái này trương linh xuyên đến cùng là cái gì biến nóng quá nóng quá t r ư ơ như g l i n Xuyên đ thế n n đủ loại kỳ dị nhường trương ngạn sư như hòa thượng sở mãi không thấy tóc thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ quá quỳ dị dựa theo thương trường chân điều tra trong hồ sơ ghi chép trương linh xuyên tiểu tử này cùng trương linh sơn là xong vào thay tia trương linh sơn tuổi còn trẻ liền có thể đem đ ố lao tiểu c h ấ n áp lại cũng là không thể tưởng tượng nổi kỳ tài làm xong b à o thai trương linh xuyên tiểu tử này như thế kỳ dị giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận cũng không thể nhường tiểu tử này chạy trốn trương ngạn sư trong lòng ám đạo thêm đủ mã lực chăm chú cùng sau lưng trương linh xuyên tuy nói có thể trực tiếp đem trương linh xuyên bắt đi nhưng là trương ngạn sư rất hiếu kỳ tiểu tử này đột nhiên nổi đ i ề n chạy loạn đến tột cùng làm u ố n làm gì đi rất nhanh trương linh xuyên liền chạy tới mục đích nguyên lai、like、là chân núi một dòng sông chỉ gặp hắn không nói hai lời trực tiếp c ò lập tức chui vào Cô cô cô. nước sông đột nhiên bắt đầu nổi lên giống như sôi trào hóa thành s ư ơ n g trắng hơi nước tràn ngập tại toàn bộ núi rừng trên không nóng quá vẫn là nóng quá trương linh xuyên một bên xé rách quần áo một bên kêu to cắm đầu chui vào đ á y sông trương ngạn sư chú ý tới thân thể của đối phương chẳng biết lúc nào trở nên đ à o bừng giống như một trái cầu lửa lớn là trương gia khí huyết h ỏ a trùng trương ngạn sư trực khiếu không thể tưởng tượng nổi tiểu t ử này đột nhiên đã thức tỉnh khí huyết h ỏ a trùng kết quả không có công pháp dẫn đạo mà lại hòa trùng duy nhất một lần một phát hỏa diễn quá mức m á n liệt sắc bị t i ê u chết còn tốt mạng hắn không có đến đường cùng vừa bận gặp ta sư tâm vương trương ngạn sư muốn nói khí huyết h ỏ a trùng mặc dù hắn trương ngạn sư cũng không phải là trương gia huyết mạch nhưng đi theo trương gia lão tổ nhiều năm như vậy sớm đã bị bán cho khí huyết h ỏ a trùng lại là trương gia lão tổ bán cho ban về đến mình cũng có thể xem như trương gia khí huyết h ỏ a trùng tổ tông đâu trong thiên hạ hắn trương ngạn sư có thể dóng giặc nói một câu không có người so với hắn c à n g h i ể u khí huyết h ỏ a trùng chỉ gặp hắn thả người n h y lên ngưng tụ khí kình đại thủ thăm dò vào lãy sông nhẹ nhàng chụp tới liền đem trương linh xuyên mò ra ném trên mặt đất đ ó lấy hắn đánh ra từng đạo nhỏ bẽ ngọn lửa châm hướng phía trương linh xuyên quanh thân các đại việt hiếu trong kinh mạch bọc tới phốc phốc phốc ngọn lửa châm trong nháy mắt tiến vào trương linh xuyên trong cơ thể là một m cái dẫn đường dẫn dắt đến trương linh xuyên trong cơ thể khí huyết lưu thông a trương linh xuyên phát ra nhẹ kêu thanh â m có chút hưng phấn mặc dù hắn làm không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng trên thân thể nóng bỏng thống khổ tại giảm bớt trong cơ thể khô nóng cũng tại thư giãn thế là hắn không nói hai lời lập tức dọc theo kia từng cái ngọn lửa châm chỉ dẫn chủ động khống chế k h í huyết lư thông đây cũng là trương ngạn sư lửa sư Thần Công. trương ngạn sư nhìn thấy trương linh xuyên nhanh như vậy liền nắm giữ l ử a sư thần công đầu tiên là kinh ngạc đối phương t i ê n phú mạnh tiếp lấy lộ ra hài lòng biểu lộ có thể nhanh như vậy nắm giữ nói rõ cùng mình công pháp hữu duyên nên trở thành hắn trương ngạn sư thể xác giờ phút này trương ngạn sư thậm chí đều đem trương linh sơn ném xó càng xem càng cảm thấy c ố này thể xác hài lòng cái gì trương linh sơn thực lực mạnh như vậy đoạt xá bắt đầu cũng phiền phức kém xa cái này còn không có trưởng thành trương linh xuyên tốt đoạt xá hô hô hô n g ẫ nhiên lại là gió lớn nổi lên bốn p ư ơ n g tám hướng linh khí tuân ra mà tới hóa thành thao thiên linh mưa đem trương linh xuyên bao phủ hoàn toàn trương n g ạ n g sư ngưng k h í tại mắt liền thấy trương linh xuyên kinh mạch trong cơ thể từng cái bị đạ thống tốc độ nhanh chóng giống như bị đệ ị dật không đến trong chốc lát trương linh xuyên cảnh giới liền bay vụt đến thông mạch cảnh đ ỉ n h phong so trước đó đột phá khai khiếu cảnh nhanh hơn trương n g ạ n g sư trong lòng kinh hô quá nhanh nhanh để cho người ta cảm thấy sợ hãi luôn cảm thấy sẽ có càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra mình còn có thể thuận lợi đoạt xa sao giang dắt một đường trắng bệnh tia chấp đột nhiên nâm rách trời cao chính giữa trương linh xuyên đỉnh đầu Trương nạn sư giật nảy cả mình vội vàng liền muốn xông lên phía trước sợ trương linh xuyên bị đánh chết nhưng vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện chỉ gặp tia một đường trắng bệnh tia chớp đánh xuống về sau cũng không có lập tức biến mất mà là giống như một đầu thật dài l i không đem bầu trời cùng trương linh xuyên cho kết nối ở cùng nhau đau quá đầu của ta đau quá trương linh xuyên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thân thể dọc theo đầu k i a tia chớp luyện không chậm rãi lệ không hán chừng to mắt nhìn về phía trương nạn sư kêu ta lao tiên sinh cứu ta trương nạn sư không có nhúc đích tương phản mắt lộ ra hoảng sợ toàn thân phát run lông tơ đứng đấy tê cả ra đầu bởi vì một màn này hắn đã từng nhìn thấy qua mặc dù cùng trước kia nhìn thấy thời điểm cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng là hắn biết mình tuyệt sẽ không đoán sai sau đó chuyện xảy ra là mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc biết trương linh xuyên vì sao lại đột nhiên bệnh nặng nằm trên giường không d ậ y nổi hắn cũng biết vì cái gì trương linh xuyên có thể đột nhiên bộc phát tu vi thẳng tắp kéo lên tất cả đều là bởi vì có người muốn m ư ợ n dùng hắn thể sát nếu là hôm nay không có mình xuất hiện trương linh xuyên còn phải nằm trên giường một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục tiếp lấy dẫn động tiên h địa linh khi đến chậm rãi tăng lên nhưng là có mình tham dự lập tức liền r ú t đến trương linh xuyên khiến cho tại trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến thông mạch cảnh vĩnh phong trở thành một cái hợp cách thể s á t không đúng không phải đến r ú t trương linh xuyên mà là đến r ú t người kia nhường hắn có thể thuận lợi rơi xuống trương linh xuyên trên thân vừa nghĩ đến đây trương ngạn sư liền hối hận không kịp sớm biết như thế mình tuyệt sẽ không cho trương linh xuyên tâm đồ huyết càng sẽ không lấy ngọn lửa châm truyền thụ hắn lựa sư thần công a mặc dù trong lòng hối hận của vít nhưng là trương ngạn sư biết việc đã đến nước này mình đã không có đường lui chỉ gặp hắn hai đầu gối có chút như nhún r a sau đó bịch một tiếng trung điệp quỳ đến trên mặt đất đối không trung trương linh xuyên một mực cung kính bài nói tiểu nô nhi cung nên chủ nhân h i ể n thánh lốp buốt tia chấp màu trắng tấm l a bên trong chuyển ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh liền thấy trương linh xuyên ở trong đó biểu lộ biến hóa đông nhiên thống khổ lúc chợt nhữ mày rốt c ụ c nét mặt của hắn trở về thư giãn trở về bình tĩnh châm r ã i trương linh xuyên có chút mở hai mắt ra bình tĩnh ánh mắt đã không còn trước đó điên chỉ lại như vậy lơ lửng giữa không trùng lẳng lặng tại chỗ nhìn xuống quỳ g i m xuống đất trương n ạ sư thời gian châm dãi trôi qua t r ư ơ n g nạn sư phía sau lưng thẩm thấu ra mồ hôi lạnh hai chân run nhẹ nhẹ trong lòng hoảng sợ dị thường không biết mình đem gặp phải là bực nào kết cục dốt cụm chương linh xuyên mở miệng t h a n h âm thản như nói tiểu nô nhi lại gặp mặt ngươi lại biến già a chương nạn sư nói chủ nhân phong thái vẫn như cũ tiểu nô nhi lấy lao tàn thân thể vẫn nguyện đi theo tại chủ nhân bên người làm trâu làm ngựa không chối tử ha ha t r ư ơ n g linh xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì chương nạn sư thì khẽ run lên trong lòng thấp phỏm lo âu nửa ngày đi qua chương linh xuyên t h ẳ n như nói lần này có thể thuận lợi xuống tới ngươi cũng coi như lập được công cực khổ đứng lên đi chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ cần tiếp xuống giúp ta hoàn thành đại sự ngươi nhưng tiếp tục đuổi theo tại ta tả hữu đa tạ chủ nhân t r ư ơ n g n ạ n sư vui mừng quá đỗi không nghĩ tới còn có cái này chuyện cơ hắn vốn cho rằng trương gia lão tổ hiện thánh về sau cái thứ nhất muốn giết chính là mình tên phản đồ này không nghĩ tới đối phương thế mà còn đưa mình một cái sống sót cơ hội chỉ là không biết chủ nhân nói kia đại sự đến tột cùng là chuyện gì có người trong bóng tối nhìn trộm ra trương linh xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ từ tôi nói Bịnh! một đường váy xanh thân ảnh lên tiếng từ trên cây rơi xuống mà xuống đầy bụi đất đứng dậy sau đó đối trương linh xuyên chắp tay nói gặp qua trương gia lão tổ người b i ế ta t trương linh xuyên nói tổ phương phương nói tổ sơn quỷ bà nhường vãn bối lướng ngải v ậ n an t ồ trương linh xuyên lông mày hơi n h u nói lão quỷ bà cũng xuống rồi ở nơi nào sao không đi ra gặp mặt tổ phương phương nói quỷ bà lão tổ thân thể khó chịu không t i ệ n gặp nhau còn xin trương gia lão tổ thứ lỗi trương linh xuyên nói quỷ bà không tại ta không làm khó dễ ngươi tên tiểu bối này đi thôi nói tay phải hắn nhẹ nhàng dâng lên một cố vô hình chi khí liền rơi xuống ô phương phương trên thân Soạn. trong nháy mắt ô phương phương liền bị thổi ra bên ngoài mấy chục dặm biến mất không còn chút tung tích t r ư ơ n g ngạn sư trong lòng thất kinh chủ nhân lần này xuống tới có thể phát huy ra thực lực nhưng so sánh lúc trước trên người trương thủ nghĩa hiện thành thực lực càng mạnh có thể thấy được trương linh xuyên cố này thể xác chính là tốt nhất thể xác đáng tiếc mình cùng chi thất chi vai cười vai bất quá cũng nhiều thua thiệt mình không có đoạt xá và không trên đời hiện tại liền không có hắn trương ngạn sư người này ông trong không khí đột nhiên chuyển đến ông minh chi thành chính là có người cấp tốc phá không mà tới trương ngạn sư lấy làm kinh hãi lập tức nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một cái vóc người khôi vĩ thanh niên cấp tốc tới gần hắn hai mắt nhìn gần trương linh xuyên đột nhiên nói ngươi không phải đệ đệ ta ngươi là ai trương linh sơn trương ngạn sư lên tiếng kinh hô n g ư ơ i tới lại là trương linh sơn tiểu t ử này làm sao tìm được nơi này tới chẳng lẽ hắn có thể định vị trương linh xuyên vị trí hắn đoán đúng phải biết trương linh xuyên lúc trước có thể khôi phục được thân ngoại trừ bạch bên hoa bên ngoài dựa vào là chính là từ trương linh sơn trong cơ thể chạy ra tới một cái b u ồ n lớn máu tươi nói cách khác trương linh xuyên trên người m ế t đủ chính là dùng trương linh sơn máu tẩm bổ mà ra hắn há có thể cảm giác không đến trương linh sơn tại mang theo đám người cười phi thuyền đi vào ngọc châu trong nháy mắt lập tức liền cảm giác được trương linh xuyên dị dạng lúc này mới bước xuống đám người cực nhanh chạy đến đáng tiếc vẫn là đến c h ậ m một bước trước mắt trương linh xuyên đã không phải là đệ đệ của mình trương linh xuyên đây là một cái nam nhân xa lạ mà lại thực lực mạnh để cho người ta nhìn không tấu hư thực trương linh sơn người không tệ trương gia lão tổ nhìn xem chính mình cái này kiệt xuất hậu đại trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình thấu trương xong chương 453, huyền kim thân thể trốn chương 453, huyền kim thân thể trốn ẩm trương linh sơn không nói hai lời đầu tiên là một quyền bất quá hắn đánh không phải trương linh xuyên mà là một bên trương ngạn sư c u â n bạo hỏa d i ễ m quyền kinh lập tức nghiền ép mà đến kinh hãi trương ngạn sư mắt lộ ra hoảng hốt đ ộ i vàng triệt thoái phía sau nhưng l à n h ư ờ n g hắn kinh dị chính là hắn càng là triệt thoái phía sau đối phương hỏa diễn quyền kinh t h n g ị n h giống như tầng tầng điệt điện không ngừng tăng giá cả mình như tiếp tục lui lại chờ đến lui không thể lui thời điểm chắc chắn sẽ bị đối phương q u y ề n kình đánh s á t vì mảnh b ỡ thật mạnh t r ư ơ n g ngạn sư trong lòng sợ hãi rung động tới cực điểm người này mạnh không thể tưởng tượng so với lúc trước trong hình hắn đối chiến đố lao t i ể u thời điểm mạnh hơn vườn cười mình còn muốn lấy đi đoạt xá người ta mình có tài đức gì a chủ nhân cứu ta t r ư ơ n g ngạn sư gấp giọng thét lên chỉ gặp trương gia lão tổ nhẹ nhàng nâng lên tay phải liền có một cô vô hình vĩ lực rơi xuống đem trương linh sơn quyển kình dẫn tới một bên ẩm quyển kình đập xuống đất oanh ra một cái cực lớn hô sâu trương ngạn sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói đà tạ chủ nhân trương gia lão tổ nói trương linh sơn không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền độc thủ ngươi cái này tính tình không tốt đến sửa đổi một chút ngươi thì tính là cái gì cũng xứng giáo hơn ta trương linh sơn một tiếng vất lạnh khe nói nhanh chóng từ đệ đệ ta trên thân ra, có thể tha cho người khỏi chết ha ha ha trương gia lão tổ phát ra cười to từ hắn h i ể n thánh đến bây giờ cho tới nay đều không hề bận tâm lúc này đột nhiên cười to đem trương ngạn sư giật này mình ngươi biết ta là ai sao trương gia lão tổ ngưng cười từ t ô nói trương linh sơn nói bất quá là một con c ô hồn giáp vì tôi h nói vê anh trên người hắn khí huyết hỏa t r ù n g â m v a n g một phát bang bạc hỏa diễm hóa thành từng đầu hỏa lòng hướng phía trương gia lão tổ gào thét mà đi ừng trương gia lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc khen thế mà có thể đem khí huyết hỏa t r ù n g khai phát đến tình trạng như thế tiểu nô nhi kẻ này nên tính là ta trương gia t ử đệ bên trong người mạnh nhất đi trương ngạn sư nói đúng vậy chủ nhân người này là trương gia người mạnh nhất rất tốt trương linh sơn ngươi có thể trợ ta cùng hưởng thiên hạ trương gia lão tổ vừa nói một bên tiện tay đánh ra từng đạo vô hình v ậ n sóng đem trương linh sơn kích phát ra hỏa long đều chuyển rời đến một bên trong nháy mắt chỉ gặp cái này một mảnh núi rừng đã hóa thành một cái biển lửa mà trương gia lão tội thì lông tóc không thương trương linh sơn trong lòng thất kinh cái này người chết đến tội cùng là địa phương nào xuất hiện chẳng những có thể chiếm cứ đệ đệ trương linh xuyên thể s á t còn có thể xử x u ấ t mãnh liệt như vậy thủ đoạn phải biết mình hiện nay kích phát ra tới hỏa long trong đó đều xen lẫn có hỏa long tỉnh trong lúc phất tay chính là lực lượng của một con rồng giống trương ngạn sư dạng này mình tiện tay liền có thể trục chết thế nhưng là trước mắt cái này lại vô luận như thế nào đều tổn thương hắn không đến thực lực thế này không thể tưởng tượng chính là trương linh sơn bình sinh ít ấy trương linh sơn không cần làm tranh đấu vô vị ta chính là ngươi trương gia lão tổ hiện thấy ngươi đệ đệ trương linh xuyên trên thân đã gặp lão tổ vì sao không quỳ trương gia lão tổ đột nhiên trầm dọc quát thân hình phản phất đều tại thời khắc này trở nên cao to t à n mát ra vô tận quan huy trương linh sơn sầm mặt lại trước đó trương ngạn sư gọi đối phương chủ nhân hắn liền đoán được người này hẳn là chính là trương gia lão tổ không nghĩ tới thế mà là đúng đối với cái này vị là cái gì lão tổ trương linh sơn căn bản không có hứng thú hắn là xuyên qua mà đến chỉ đối trợ g i ú p qua cha mẹ của mình đệ đệ mội mội có báo đáp c h i tâm cái khác người trương gia cùng hắn không có chút nào quan hệ người trương gia lão tổ lại như thế nào chơi ta trương linh sơn điều sự nhưng bây giờ vấn đề không phải đối phương có làm hay không hắn điều sự vấn đề là người này có thể từ thượng giới hiện thánh xuống tới chẳng những thực lực không thể coi thường khẳng định cũng có thật nhiều không muốn người biết thượng giới thủ đoạn mình như thế nào có thể bắt được lại như thế nào có thể đem đệ đệ trương linh xuyên khôi phục nguyên đạo trương linh sơn không khỏi lâm vào trong suy tư trương linh sơn n g ư ơ i thân là chủ nhân hậu đại gặp lão tổ vì sao không quỳ trương đạn sư nghiêm nghị hét lớn có mấy lời trương gia lão tổ không tiện l ặ p lại hắn cái này tiểu nô nhi liền ra sân trương linh sơn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói t ố t một con chó nô tài trung châu trương gia bởi vì ngươi mà chết còn dám ở đây kêu gào dứt lời hắn lại đối trương gia lão tổ nói con cháu của ngươi hậu đại đều bị hắn giết hết ngươi còn ở nơi này che chở hắn cứ làm như vậy trương gia lão tổ trương đạn sư sắc mặt đại biến gấp giọng kêu lên ta không có ta căn bản không có đối trung châu trương gia độc thủ ta thời điểm ra đi trung châu trương già còn đêm đẹp là tả khâu kiệm làm lúc trước hắn cho trương trung chính t r ư ơ n g trình nhân cùng t r ư ơ n g trưởng cầm ba người mi tâm đều chồng đ ă n ký có thể nhìn thấy ba người chỗ nhìn tất cả cho nên mặc dù không có tự mình tinh lịch cũng từ trong mắt ba người thấy được tả khâu kiệm làm chuyện tốt cho nên biết đến tội cùng trương linh sơn nói nếu không phải ngươi đem tả khâu kiệm dẫn đi tả khâu kiệm như thế nào sẽ đi không phải ta ta không có chủ nhân ngài phải tin tưởng ta hả? trương ngạn sư vội vàng vì giảm xuống đất trương gia lão tổ thản như nói ta đã nói qua chuyện của dĩ vãng chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng vào ta thân phận xảy ra trở mặt sao đa tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân trương đạn sư vui mừng quá đỗi trung điệp giật đầu trương linh sơn thấy thế m i ệ n mai cười một tiếng hậu thế cái chết một câu liền có thể bỏ qua còn không biết xấu hổ giả mạo trương gia lão tổ chết đi cho ta bá tay phải hắn giơ lên v ạ n tượng thần b i n h hóa thành một thanh long đầu bảo đao hướng phía trương gia lão tổ hung hăng đánh xuống trương đạn sư hoảng sợ nói ngươi không muốn để cho đệ đệ ngươi sống、Xoẹt. chính khí đao quấn lên hỏa long kình đem không khí sẽ rách ra một đường vết nước màu đỏ rực phát ra lốp bốt nổ tung thanh âm trương linh sơn đây là một chút đều không có lưu thủ không chỉ trương ngạn sư c h â n kinh trương gia lão tổ cũng là n h ữ n g mày nhanh chóng triệt thoái phía sau tay phải trên không trung đột nhiên một chảo một cây nhất định một tàn nhánh liền rơi xuống trong tay của hắn chỉ gặp hắn bóp cái kiếm chỉ trong miệng thì t h ầ m đi thu nhất định một tàn nhánh lập tức hóa thành một đường kiếm khí màu đỏ rực hướng phía trương linh sơn cấp tốc vào tới giờ khắp này h ỏ a d i ễ m kiếm khí cùng hỏa long kinh đao khí hung hăng va chạm hóa thành đầy trời hỏa hoa đem trọn p i ế n tiên không đều chiếu thành một mả hồng tri sắc trương gia lão tổ đ ố n g nhiên lại bấm một cái kiếm viết nhắc tới một tiếng chỉ gặp những cái kia vỡ vụ tản giá hỏa d i ễ m kiếm khí lại từng cái từ bốn phương tám hướng thu nạp mà đến thẳng đến trương linh sơn quanh thân bốn phương tám hướng mà đi mà lại tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng trong chớp mắt liền cùng nhau rơi xuống trương linh sơn trên thân phát ra lốp b u ố t tiếng vang ngọn lửa kia kiếm khí bên trong tựa hồ còn sinh ra từng đạo màu làm nhạt dòng điện đem trương linh sơn toàn thân đều quấn quanh ở trong đó thật mạnh trương ngạn sư trong lòng rung động ngàn bạn hắn biết trương gia lão tổ rất mạnh không cường năng phi thăng tới thượng giới sao thế nhưng là hắn không nghĩ tới trương gia lão tổ lần này hiển thánh lại có thể thi triển ra mãnh liệt như vậy chiêu số phải biết lúc trước hắn trên người trương thủ nghĩa hiển thánh thời điểm hắn thực lực kém xa giờ phút này a có thể thấy được hoặc là trương linh xuyên thể xác đặc t h ủ hoặc là chính là trương gia lão tổ thực lực lại tăng lên mấy phần cho nên có thể thể hiện ra càng nhiều năng lực trương linh sơn ngươi thật đúng là đại n ị c h bất đạo a trương gia lão tổ thản nhiên nói vất quá nghệ tình ngươi thiên phú dị bẩm thực lực xuất chúng bản l ã o tổ có thể tha thứ ngươi đại bất kính quỳ xuống gọi ta một tiếng lao tổ ta liền có thể cho phép ngươi đi theo tại ta tả hữu ha ha ha trương linh sơn cười to thứ gì cũng xứng để cho ta đi theo hai bên một tiếng hét lên bao phủ ở trên người hắn điện man g cùng hỏa diễm k i ế m khí toàn diện bị đánh tan trương gia lão tổ ánh mắt có chút n g n g tụ nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn nhìn đường này trầm giọng nói huyền kim thân thể cái gì trương ngạn sư kinh hô lại là huyền kim thân thể từ khi công giá trưởng canh bị trấn ma tông bắt về sau trên đời này sẽ không huyền kim thân thể thậm chí liền ngay cả lúc trước công giá trương canh cũng không tính là là chân chính huyền kim thân thể thế nhưng là trước mắt cái này trương linh sơn thế mà bị trương gia lão tổ nhận định là huyền kim thân thể gia hỏa này đến cùng là như thế nào luyện thành huyền kim thân thể thế mà bị ngươi phát hiện trương linh sơn sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói phàm là nhìn thấy ta huyền kim thân thể người đều chết rồi ngươi cũng không ngoại lệ trương gia lão tổ s á t mặt nghiêm trọng nói đệ đệ ngươi cũng chưa chết ta chỉ là mượn dùng hắn thể sát mặt thôi nhưng nếu như ngươi nhất định phải giết hắn hắn nhưng là không cứu sống nổi trương ngạn sư khiếp sợ nhìn xem trương gia lão tổ chủ nhân thế mà bắt đầu giảng đạo lý chẳng lẽ hắn cũng đối phó không được cái này huyền kim thân thể sao trương linh sơn nói đã muốn mượn dùng thể xác sao không đến mượn dùng ta thể xác ta cái này một thân thể xác càng dùng tốt hơn người thả đệ đệ ta tới đi ta rộng mở ý chí vừa nói trương linh sơn giang hai cánh tay quả thật điệu mở rộng ý chí trương gia lão tổ sắc mặt t ông trầm không nói gì tiểu tử này là huyền kim thân thể mình có thể thuận lợi k h ô n g chế sao hắn rộng mở ý chí kia là dẫn quân vào cuộc mà lại coi như mình có thể k h ô n g chế tiểu tử này tự tin như vậy có trời mới biết hắn còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn không có nếu là không có nhìn thấy trương linh sơn huyền kim thân thể t r ư ơ n gia g lão tổ coi như biết trương linh sơn có thủ đoạn cũng không sợ chút nào nhưng là hiện tại hắn không thể không sợ tiểu tử này có thể tại cựu châu đại lục cái này thiên đạo có hại địa phương luyện thành h u y ề n kim thân thể hắn khẳng định có không muốn người biết đại bí mật nói không chừng tiểu tử này chính là từ chỗ nào một giới c h ả y vào cho nên mới có thể đánh vỡ cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tác chế mình nếu là nghe lời nói tiến vào hắn trong cơ thể chỉ sợ không chỉ là hiện thánh xuống tới ý chí sẽ bị đánh tan thậm chí thượng giới bản tôn cũng biết bởi vậy lọt vào phản vệ cho nên tuyệt đối không thể nào chiếm cứ tiểu tử này thể xác trương ngạn sư nhìn thấy trương gia lão tổ lộ ra cái này khó coi biểu lộ trong lòng khiếp sợ đến cực điểm trương gia lão tổ thế mà không dám mượn dùng trương linh sơn thể xác nhưng mình trước đó còn muốn lấy đ o ạ t xá trương linh sơn đâu mình thật đúng là vô c h i không sợ a may mắn đánh bậy đánh bạc địa nhường trương gia lão tổ sớm hiền thánh bằng không chỉ sợ hắn trương ngạn sư đã bị trương linh sơn đánh chết ngươi không đến vậy ta liền đi qua trương linh sơn ánh mắt chầm xuống người nhắc cùng cái này cái gọi là trương gia lão tổ nói nhảm hắn có sinh tử luân giết trương linh xuyên cũng có cơ hội nhường hắn hóa thành âm linh chủ sinh mặc dù cũng có khả năng sẽ để cho trương linh xuyên trực tiếp hồn phi phép tán nhưng là không quan trọng dù sao trương linh xuyên đã bị người chứng cứ sống không bằng chết không bằng cho hắn một thông thái nếu như là trương linh v ũ trương linh sơn t u y ệ t sẽ không như thế quả quyết nhưng là trương linh xuyên chính như trương linh xuyên lời nói hắn cùng trương linh sơn không quen hai người cơ hồ không có cái gì giao lưu trương linh sơn có thể sử dụng bạch q u y ê n hoa cùng huyết dịch cứu trở về trương linh xuyên đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ hiện tại rơi vào đường cùng giết hắn tin tưởng trương linh xuyên cũng có thể hiểu chờ một chút t r ư ơ n gia g lão tổ sắc mặt đại biến hắn nhìn ra trương linh sơn cái tên điên này là thật dự định giết mình xong b à o thai đ ệ đệ kẻ này đầu không bình thường không thể lẽ thường phỏng đoán hết lần này tới lần khác hắn thực lực lại đăng phong tạo cực bình thế mà không thể đem hắn nghiên ép đặc biệt là cái này huyền kim thân thể có rất ít người biết huyền kim thân thể chính là thượng giới mới có thể đạn sinh luyện thể thân thể năm đó kia là thượng giới xảy ra đại chiến mới đưa đến một vị luyện thể cường giả v ỡ lạc hắn thi thể một bộ phận rơi xuống ngọc châu bao phủ tại sông lớn bên trong mà thời gian thấm phát thương hại tăng điền ngọc châu đầu kia sông lớn chậm rãi bị núi thổ ch về sau lại bị công giá trưởng canh vận khí tốt đào móc ra này mới khiến công giá trưởng canh may mắn đạt được huyền kim đồng thời luyện thành gà mở huyền kim thân thể trước mắt c á i này trương linh sơn hán huyền kim thân thể cũng không phải gà mở mặc dù hán huyền kim thân thể cũng không coi là bao nhiêu cường đại chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi nhưng là nơi này không phải thừa giới mà là cựu châu đại lục nếu là tại thừa giới hán trương gia lão tổ tiện tay liền có thể đem nó đánh giết thậm chí tước đoạt hắn huyền kim thân thể nhưng là tại hạ giới hắn hiện thánh thực lực có hạn bị giới hạn cửu châu đại lục quy tắc á p chế tất cả thủ đoạn đều bắt không được huyền kim thân thể cho nên đối mặt trương linh sơn hắn hiện tại cơ hồ vô kế khả thi chỉ có thể nói một câu chờ một chút định dùng cái kế hoan binh lá mặt lá trái nhưng là nhường hắn không nghĩ tới đối diện cái tên đ i ê này n phản phất căn bản không có nghe được mình trực tiếp hét lớn một tiếng từ trong cổ họng phun ra một đường trắng đen sen kẽ mâm tròn sinh tử luân đáng chết trương gia l á o tổ trong lòng m ắ g to mình tại sao có thể có dạng như vậy tôn hậu đại cái này người điên tính tính đến cùng theo ai đơn giản không thể nói lý làm xong b à o thai cái này trương linh sơn cùng trương linh xuyên t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ đi trương gia lão tổ nhìn cùng trương linh sơn hoàn toàn không cách nào c â u thông thân hình k h é động lập tức bắt lấy trương ngạn sư tật độn mà đi chỉ là một cái nháy mắt trương linh sơn liền rốt cuộc không nhìn thấy tung tích của đối phương tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng đây là thượng giới đội pháp trương linh sơn mặc dù xem không hiểu đối phương đội pháp nhưng là hắn cũng có rời núi đổi vị tri pháp chứ cái đó ra quan trọng nhất chính là trương linh xuyên trên người h ế t đục đều là hắn trương linh sơn máu tươi tẩm bổ mà ra vô luận trương gia lão tổ chạy trốn tới nơi nào chỉ cần hắn còn chiếm theo lấy trương linh xuyên thể xác hắn liền b ĩ n h viễn cũng trốn không thoát trương linh sơn lòng bàn tay thế là trương linh sơn chỉ cần theo hắn cảm giác phán đoán đối phương phương hướng đi tới sau đó thi triển rời núi đổi vị chi pháp liền có thể tốc độ nhanh hơn chặn đường tại đối phương đằng trước chủ nhân mau nhìn trương ngạn sư một tiếng kinh hô chỉ thấy một thân ảnh phóng lên tận trời ngăn ở giữa không trung cũng chính là rời núi đổi vị nhất định phải trên mặt đất di động bằng không trương linh sơn căn bản không cần nhảy dựng lên chặn đường tiểu từ này trương gia lão tổ trong lòng vừa sợ vừa giận đối phương là thế nào có thể sớm chạy đến trước mặt bọn họ hắn lập tức thi triển nội phát chuyển di phương hướng nhưng là lật qua lật lại nhiều lần mỗi lần đều bị nửa đường chặt đường đáng chết trương gia lão tổ mắng to một tiếng có chút hiểu nói tiểu tử này có thể cảm giác cố này thể s á t nhất định phải bỏ qua này thể s á t tiểu nô nhi thả ra ngươi thể s á t để cho ta đi vào a trương nạn sư giật mình mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng biết mình không được chọn liền thành, thành thật thật nghe lời mở ra t h ằ thức rộng mở thể xác cửa lớn c u n g tiễn trương gia lão tổ tiến vào bên trong siêu chỉ gặp một đường màu xám cái bóng trốn vào trương ngạn sư sau cái cổ giờ khắc này trương ngạn sư đã cảm thấy sau cái cổ khó chịu vô cùng lại ngứa bừa đau giống như sau cái cổ muốn mọc ra một cái đầu óc mà trương gia lão tổ cũng không có dễ chịu bao nhiêu một gương mặt mo tại trương ngạn sư sau cái cổ dây rủi lấy mọc ra nhưng đây chỉ là kế tạm thời t r ư ơ n g tiểu nô dù sao không phải trương gia huyết mạch hai người hoàn toàn không xứ đôi nhất định phải nhanh tìm tới cái khác trương gia thể xác hồi trung châu trương gia lão tổ ra lệnh Trương gia chiếm cư t r u ngạn Châu nhiều năm, khẳng định còn có còn nhiều khẳng định năm, suốt l i tại huyết mạch lưu u t r g Trung Châu, chỉ cần trở lại Trung Châu, có được mình nhất định có thể tìm được mới thể trở tìm lại mới sư hỏi Trương gia lão tổ tấm kê mới mọc ra mặt m ò mặt lộ vẻ dữ tợn quắp đem hắn đánh bay dẫn trương linh sơn đi một bên khác cần phải lưu hắn t o à n thây tương lai nói không chừng còn có thể dùng tới rõ trương ngạn sư lập tức xuất trưởng bằng bạc hỏa diễm tri lược ầ m vàng đánh vào trương linh xuyên phía sau lưng chỉ gặp trương linh xuyên tựa như rời dây cung phi tiễn trong nháy mắt bị đánh bay đi xa biến mất không còn chút tung tích t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố tội chết có thể miễn tội sống khó tha t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố tội chết có thể miễn tội sống khó tha phanh trương linh sơn ôm chặt lấy trương linh xuyên thân thể sờ mặt lại tin tức tốt đối phương rốt cục bỏ đệ đệ nhục thân tin tức xấu đối phương ra tay xào trá đem trương linh xuyên toàn thân gần cốt đều đánh gãy tính cả hắn tinh thần cơ h ộ đều muốn vì đó hồi phi liên diện nếu không phải trương linh sơn tốc độ nhanh kịp thời ôm lấy trương linh xuyên lại thi triển sinh tử l u â n cùng tâm phủ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí giúp đỡ khôi phục chỉ sợ trên đời này đã không có trương linh xuyên linh hồn đáng thương đệ đệ a trương linh sơn trong lòng t h ầ m than ba tuổi bị hoắc lưu ngân bắt đi luyện thành linh đồng đại tướng bị mình cứu sống sau không có qua mấy ngày ngày tốt lành lại bị trương gia lão tổ hiện thánh chiếm đoạt thể xác hiện tại thậm chí muốn hồn phi phát tán đây chính là không có bảng bi a nếu như chính mình không phải mang theo bảng là một người bình thường trên đời này chỉ sợ kết cục không thể so với trương linh xuyên tốt bao nhiêu trương gia lão tổ trương h ạ n sư đợi lao tử đem thanh thức quả cầm tới về sau lại đi thu thập các ngươi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó lập tức thi triển rời núi đổi vị chi phát hướng đ g ù i tinh đ ấu trương hiển phong bọn hắn phi thuyền phương hướng bỏ chạy để phong bọn hắn vận khí không tốt vạn nhất bị trương gia lão tổ cùng trương ngạn s ư gặp nhưng là phiền phức lớn hơn rồi cái kia trương gia lão tổ đã mất đi trương linh xuyên cái này thể xác nhất định sẽ đi tìm cái khác người trương gia thể xác mà trương hiển phong cái này một chi người trương gia đều tại hắn trương linh sơn nơi này tuyệt đối không thể bị mang đi miễn cho không duyên cơ tiện nghi trương gia lão tổ chính như trương linh sơn sở liệu cái kia trương gia lão tổ tại trở về trung châu trước đó quả nhiên liền cảm giác được ngọc châu bên trong người trương gia huyết mạch mệnh trương ngạn sư vội vã chạy tới chỉ là không đợi hắn động thủ trương linh sơn liền cũng đúng hẹn mà tới đáng chết trương gia lão tổ mắng to tiểu tử này vì sao luôn luôn có thể nhanh chúng ta một bước cái kia là cái gì đ ộ t pháp thổ đ ộ t sao lê tởm vô luận hắn như thế nào tức nghiến răng ngứa đối mặt trương linh sơn cũng vô kế khả thi chỉ có thể thúc giục trương ngạn sư nhanh vào tàu nhưng là bởi vì hắn không có trương linh xuyên cố này tốt nhất thể xác thi triển thủ đoạn liền có chút phiền phức quả thực là nhường trương ngạn sư ăn trương linh sơn một đao về sau mới vòng quanh trương ngạn sư thân thể tàn phế cấp tốc trốn chạy mà đi thế mà không có giết chết trương linh sơn trong lòng trực khiếu khó chơi cái này trong thiên hạ có thể ăn hắn mang theo có hỏa long kình một đao mà sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này từ thượng giới h i ể n thánh mà đến trương gia lão tổ xác thực khó đối phó dù là không có xứng đôi thể sát cũng có thể chính từ trong tay lao tổ là cái k i n h địch vừa mới một trận chiến mặc dù ngắn ngủi nhưng vẫn là nhường trương hiền phong bụi tinh đấu bọn người trong lòng rún sợ nhìn thấy trương ngạn sư đào tẩu về sau trương hiển phong mới run rộng nói núi nhỏ vừa mới người kia thế nhưng là sư tâm vương trương ngạn sư không tệ chính là cái kia nô tài phản đồ trương linh sơn nói trương hiển phong không hiểu nói sư tâm vương chính là chúng ta trương ra phía sau chỗ dựa vì sao muốn đôi chúng ta ra tay đánh nhau hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy trương ngạn sư mắt lộ ra dữ tợn nhìn thấy bọn hắn những người này giống như gặp được tốt nhất món ngon điên cùng nào đến không biết muốn làm gì nếu không phải trương linh sơn đột nhiên đổi tới có trời mới biết bọn hắn những người này nên tiếp là bực nào kết cục trương linh sơn k h a nói trương n ạ n sư sau cái cổ có khuôn mặt nhìn thấy không đó chính là các ngươi ngày ngày cúng bái trương gia lão tổ a trương hiển phong chờ người trương gia đều là sức sở mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc trương gia lão tổ h à n g thế vì sao muốn ra tay với bọn họ trương linh sơn nói lão thất phu này cực kỳ tàn nhẫn muốn e m trương gia huyết mạch toàn diện luyện hóa làm tốt hắn b ắ t cầu xây đường đệ đệ ta trương linh xuyên chính là bị hắn làm hại lập tức ra tốc tiến về thiền tông di trị ta cần bạch chi yếu cho ta đệ đệ trị liệu rõ bùi tinh đấu vội và nghe lệnh đám người tề lực cho phi thuyền bên trong quán thâu chân khí g i a tốc phi hành lao tổ thế mà muốn đem chúng ta toàn bộ luyện hóa vì đó bắt cầu xây đường vì cái gì à? chương h i ể n phong bọn người cảm giác nhân sinh quan đều sụp đổ đây chính là bọn hắn lao tổ a không vì bọn hắn những này t ử tôn hậu đại suy nghĩ vậy cũng không thể đem bọn hắn luyện hóa a t r ư ờ n g linh sơn lười nhác cho bọn hắn giải thích bởi vì chính mình nói lý do cũng là giả nói thật ra những người này cũng không nhất định tin thế là nhân tiện nói cựu châu đại lục sắp xảy ra đại biến lao thất phu từ thượng giới h i ể n thánh mà đến khẳng định có không muốn người biết hình lớn mưu mọi người trở lại thiên tông di trị liền hào đợi tu luyện tốt ứng đôi thiên địa l ạ i biến vâng đám người vội vàng gật đầu chính như trương linh sơn lời nói t r ư ơ n gia g lão tổ hao tổn tổ, tâm cơ đều muốn hạ giới hiền thánh khẳng định có hình lớn n h ư mà tầm thứ này mưu đồ căn bản không phải bọn hắn những người bình thường này có thể tham dự bây giờ có thể có trương linh sơn làm dê đầu đàn dẫn đầu bọn hắn đã là đến trời chi đại hạnh nơi nào còn dám có nói nhảm phải biết nếu như không có trương linh sơn cái này người cao đẹ vào phía trước có trời mới biết bọn hắn tương nên tiếp chính là cỡ nào nguy hiểm cục diện siêu phi thuyền mau lẹ t h ư n h ư một đường s a băng vạch phá bầu trời b ấ t quá nửa thường thời gian trương linh sơn bọn hắn liền thuận lợi đi tới thiên tông di chỉ tốt trận pháp còn không có t ử phi thuyền rơi xuống quan ngụy công liền nhịn không được phát ra khen lớn làm luyện khí tông sư h ắ n đ ố i với trận pháp cũng có đọc lướt qua cho nên một chút đó có thể thấy được giờ phút này thiên tông di chỉ trên không trận pháp chính là cả đời mình đều không phá nổi cường h ã n trận pháp cũng không biết là người phương nào ở đây bố trí bực này đỉnh tiêm trận pháp người nào dám trên bầu trời chúng ta dừng lại một tiếng quát trói hai từ trong trận pháp chuyển ra đón lấy liền có mấy người phóng lên tận trời đem trương linh sơn bọn hắn phi thuyền một mực vây quanh công tử sơn công tử trần hướng tuyết trần lệ phong vờ vờ là mắt lộ ra mừng rỡ nhưng là rất nhanh lại thay đổi mặt bởi vì bọn hắn nhìn thấy trương linh xuyên nằm tại phi thuyền bên trong sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bị trọng thương trần lệ phong đội vàng vì giảm xuống đất sơn công tử là chúng ta hành sự bất lực không thể cầm xuống trương ngạn sư này mới khiến trương linh xuyên công tử bị trọng thương ừng đi xuống đi trương linh sơn không có cùng bọn hắn nói nhảm lập tức mang theo trương linh xuyên tìm được bạch chi yếu nói có thể hay không chị b ạ c h chi yếu kiểm tra một phen nói trương linh xuyên công tử thiên phú dị bẩm thể trạng đặc thù thêm nữa có công tử ngài sinh mệnh tinh khí gia trì nhục thân bên trên thương thế không tính là gì đợi một thời gian tất có thể khôi phục nhưng là linh hồn của hắn chỉ sợ đến có đỉnh tiêm liệu càng linh hồn bảo vật mới được là cái gì nói tên trương linh sơn trầm giọng hỏi b ạ c h chi yếu nói chúng ta y đi tiên cốc trước t i ê n liền có một vật tên là dưỡng huân hoa nhưng là bị ta sư minh thanh trần trộm đi thanh trần trương linh sơn biết người này chính là lúc chức l i u vương ra dưới tay mấy cái người tại ba một trong cũng nguyên nhân chính là người này cho mình hạ độc về sau chính mình mới có thể dọc theo dấu vết để lại tìm tới bạch chi yếu nhưng là người này bỏ chạy về sau mình liền rốt cuộc không có người này tung tích như thế nào tìm đến hắn cầm tới d ư ỡ n g h ồ n h ò a trừ cái đó ra có trời mới biết giá hỏa này điều dưỡng hồn tốn không có cho nên tìm cái này thanh trần không phải có thể thực hiện con đường trương linh sơn nhân tiện nói còn có hay không cái khác bảo vật bạch chi yếu nói nghe nói đan tông có một loại đan dược gọi là cựu chuyển hồi hồn đan nhưng thuốc này chưa từng ngoại chuyện chính là đan tông trí bảo muốn cầm tới chỉ sợ không dễ a trong miệng hắn nói đúng không dễ kỳ thật trong lòng thì nói là căn bản không có khả năng bởi vì chưa từng có một người có thể từ đan tông cầm tới cựu chuyển hồi hồn đan liền ngay cả đan này đến tội cùng có tồn tại hay không đều là một cái không thể biết được thế là hắn lập tức lại nói còn có một vật gọi là hoàn hồ t quả nghe nói sinh trưởng tại một thần dị chi điểm kỳ cụ thể vị trí ta cũng không biết nhưng nếu như có thể truy tung đan tông người nói không chừng có thể tìm được hắn vị trí con đường này mặc dù cũng không nhất định có thể đi thông nhưng ngược lại là có khả năng nhất thành công một con đường đan tông trương linh sơn có chút trầm âm cái này tông môn hắn nghe thật nhiều lần cảm giác rất lợi hại dáng vẻ ngươi biết đan tông ở nơi nào sao trương linh sơn hỏi m ạ c h chi yếu lắc đầu nói không biết đan tông luôn luôn thần bí trên cơ bản không ai biết bọn hắn giấu ở nơi nào lúc trước trương vệ cương trấn ma hội minh lúc đầu muốn tìm chính là đan tông kết quả bị người ta tùy tiện phái ra một người từ chối mới tìm được chúng ta y y t i ê n cốc nghe đan tông so với các ngươi y hề t i ê n cốc mạnh hơn rất nhiều a trương linh sơn nói m ạ c h chi yếu gật đầu đúng vậy à đan tông chuyển thừa lâu đời còn có các loại có thể tăng cao tu vi mở phủ dấu thần dị đa phương muốn nói bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu không dám tưởng tượng cũng chính là bọn hắn luôn luôn không ra tranh p h o n g bằng không ta đoán chừng chấn ma tông d á m chọc đến bọn hắn trên đầu cũng có thể bị đan tông diệt đi trương linh sơn nói nói như vậy cái này đan tông cùng kiếm tông ngược lại là có chút tương tự đều là truyền thừa lâu đời c ổ lão tông môn lại đều thực lực không thể coi thường không tệ b ạ c h chi yếu nói chỉ là kiếm tông thủ đoạn sức chiến đấu hẳn là càng mạnh một chút trên thực tế ta cảm thấy đan tông cùng kiếm tông hẳn là âm thầm có c h ỗ liên hệ những n à y c ổ lão tông môn mặc dù không tại trước mặt chúng ta xuất hiện nhưng cũng không phải đóng cửa làm xe đơn đả độc đấu nghe nói bọn hắn từng cái tông môn lẫn nhau ở giữa cũng biết cử hành các loại tỷ thí kiếm tông bên trong cũng có am hiểu luyện đan thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu lại hỏi ngoại trừ hai cái này tông môn bên ngoài còn có mấy cái loại này c ổ lão tông môn mạch chi y ế u nói theo ta được biết còn có đao tông khí tông phù tông trận môn thậm chí còn có cái gì quỷ môn yêu tông đều là cao cao tại thượng hoặc là hết sức thần bí tông môn trên cơ bản chỉ là truyền thuyết không có người thấy vậy xem ra ngược lại liền đan tông lại càng dễ tìm tới trương linh sơn sau khi nghe xong nói bạch chi yếu nói đúng là như thế ta từng có một người bạn chính là đan tông đệ tử nhưng nhiều năm không có liên hệ không biết có thể hay không liên hệ với nói hắn xuất ra một cái ngọc bài cho trong đó quán tâu c h â n khí trong miệng nói chút chào hỏi nhưng là thật lâu đi qua bên kia không có phản ứng chút nào ai bạch chi yếu thở dài nói hắn có thể đang bận đi trở về sau hồi phục ta lập tức cáo chi trường công tử trương linh sơn nói không sao ta có một vật nói không chừng có thể tìm được đàn tôn người b ạ c h tiên sinh n g ư ơ i biết t h a n h thức quả sao biết b ạ c h chi yếu gật đầu nói vật này chính là tăng lên tinh thần lực bảo vật chỉ là sinh trưởng tại ẩn bí c h i địa chỉ có đi qua người mới có thể tìm tới sư phụ ta sau khi qua đời ta mất hết bộ phận này truyền thừa cũng liền không biết nơi đ â y chỗ trương linh sơn nói ta có một phương vị ngọc giản có thể đi nơi đây chính là còn không biết nơi đây bên trong có hay không mạch tiên sinh nói hoàn hữu quả trương công tử lại có đi nơi đây phương v ị ngọc giản bạch chi yếu lấy làm kinh hãi nói thanh thức quả sinh trưởng địa phương xác thực có khả năng mọc ra hoàn hồn quả như thế rất tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu đã có mục tiêu vậy thì dễ làm rồi b ấ t quá ta đệ đệ còn phải bạch tiên sinh nhiều chăm sóc chăm sóc trương linh sơn nói bạch chi yếu trọng trọng gật đầu nói trương công tử yên tâm mặc dù ta không cách nào giúp đỡ khôi phục linh hồn nhưng cam đoan hắn linh hồn không tán loạn vẫn là có thể làm được ừng liền thế phiền phức bạch tiên sinh trương linh sơn dứt lời rời đi y đi ở đi tới thiên tông di chỉ bên trong tạm thời dự n g phòng nghị sự làm tất cả mọi người chủ tâm cốt rất nhiều người đều chờ lấy hắn đến chủ trì đại cục trương nghĩa sĩ trương linh sơn vừa tiến vào phòng nghị sự trắc dục liền đứng dậy nói ngài có thể tính tới Ca. đại cữu ca. trương linh vũ cùng khấu quan lập tức l ê n tiếp trương linh vũ t h ấ p giọng nhà danh nói ca, thực lực chúng ta quá kém những người này cũng không tốt q u ả n a trần lệ phong bọn người nghe vậy mặt lộ vẻ có khắp trương linh sơn nói đều ngồi đi không cần quá khẩn trương trước đó ta không đến cụ thể đều có chuyện gì đều nói một chút đi mọi người đều im lặng trương linh vũ quản hắn nhiều như vậy trực tiếp tố cáo ca cái này gọi trần lệ phong phá h ư ơ ư u kế của ta không thể thuận lợi bắt âu phương phương cùng trương ngạn sư hắn còn không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại còn nói là trương ngạn sư mệnh không có đến đường cùng oan buồn a trần lệ phong đội vàng t ê u lên kia trương ngạn sư thực lực kinh người phản ứng cực nhanh không phải ta không muốn bắt hắn thật sự là bất lực ca trương linh vũ nói bắt không được là ngươi bản sự không tốt năng lực vấn đề kiếm cớ thì là thái độ vấn đề ngươi chính là nhìn ta niên kỷ còn nhỏ thực lực không bằng ngươi cho nên b ả y ra ngươi lão niên nhân vi phong anh ta bây giờ đang ở nơi này ngươi cho ta lúc lấp phổ ta trần lệ phong sắc mặt đại biến nhìn thấy trương linh sơn nhìn lại đội vàng bịt quỷ bị giảm xuống đất trương công tử ta sai rồi cũng không dám nữa trần hướng t u y ế t thấy thế cũng đội vàng quỷ xuống công tử là ta vô năng không có thể bắt đến trương ngạn sư không liên quan ra ra chuyện trương linh vũ nói ca lúc ấy chính là nàng cùng trần lệ phong hai người đi bắt trương ngạn sư kết quả bị hắn chạy trốn hiện tại xuyên ca sinh tử chưa biết toàn bộ bởi vì không có thể bắt ở trương ngạn sư tiểu xuyên mặc dù bị trọng thương nhưng là còn có được y ế u tiểu b ộ i ngươi có thể yên tâm trương linh sơn chân ăn nói lúc trước hắn mang trương linh xuyên đi bạch chi yếu nơi đó bởi vì gấp gáp liền không có thông chí những người khác lúc này trương linh vũ biết được trương linh xuyên đã trở về lập tức mừng l ớ n nói ca vậy ta đi xem một chút xuyên ca hắn là cái người cơ khổ cũng không thể lại để cho một mình hắn ra ngoài chịu khổ ừng đi thôi trương linh sơn cười một tiếng sau đó nhìn về phía trần hướng t u y ế t cùng trần lệ phong nói không có thể bắt ở trường n g ạ n sư thực lực các ngươi xác thực quá kém hại bội bội tam ư u kế thất bại bỏ lỡ cơ hội tốt tội chết có thể miễn tội sống có tha dứt lời tay phải hắn bung lên đánh ra hai đạo h ỏ a diễm xen lẫn có tự thân tinh huyết rơi vào trần hướng tuyết cùng trần lệ phong t r ê n thân a hai người trợt cảm thấy trong cơ thể như hỏa thiêu giống như đau đớn cùng nhau phát ra rú thảm thanh âm đám người t h ấ y thế đều hoảng sợ không dám nói tấu trương song chương bốn trăm năm mươi lăm khí vận chi tranh tông môn linh sơn chương bốn trăm năm mươi lăm khí vận chi tranh tông môn linh sơn nửa ngày thời gian trôi qua trần hướng t u y ế t cùng trần lệ phong rốt c ụ c không còn kêu gen ngược lại khí tức tăng gọn đúng là thực lực có chỗ tinh tiến đám người t h ấ y thế đều là kinh ngạc vô cùng đa tạ công tử bán thuốc chỉ gặp trần hướng t u y ế t cùng trần lệ phong tùy m ọ p xuống đất kêu lớn trương linh sơn nói thuốc không phải trắng băn cho nếu là lần sau hành sự bất lực các ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi. rõ hai người không dám nói nhảm mà lại bọn hắn đạt được trương linh sơn thần lộ ban thưởng thực lực tăng lên dù là lại lần nữa cùng trương ngạn sư giao chiến cũng có thể đem nó lưu lại tự nhiên cũng không có bất kỳ cớ gì tốt nói bây giờ nói nói chuyện chúng ta muốn thành lập tông môn mọi người tiếp thu ý kiến của chúng cảm thấy hẳn là làm cái tên là gì trương linh sơn nói ta có một ý tưởng c h á c dục lập tức nói là một m trận pháp sư ta đối với thiên địa quy tắc cũng coi như có hiểu biết trải qua trong khoảng thời gian này tại c ử u châu đại lục cảm giác ta cảm giác c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc bắt đầu có châu biến hóa đây là một cái cơ hội cơ hội gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi c h á c dục nói theo ta suy đoán cựu châu đại lục tinh dưỡng nhiều năm có thể sắp sinh ra thuể biến thiên đạo đem khôi phục thông hướng thượng giới thông đạo đem khôi phục đây là thiên địa khí vận tăng nhiều thời cơ tế lúc này khác ai có thể cướp được càng nhiều khí vận tương lai phi thăng thượng giới cũng liền có thể đạt được càng lớn cơ hội thì ra là thế trương linh sơn nghe vậy nhẹ gật đầu hiểu rõ vì cái gì trương gia lão tổ nhất định phải lúc này hiện thánh xuống tới thì ra gây nên chính là cái này khí vận chi tranh khí vận mặc dù hư vô mờ mịt không thể nắm lấy nhưng là càng là thực lực cao cường người càng là tin tưởng vật này bởi vì tất cả có thể tu luyện tới đỉnh tiêm người đều biết bọn hắn có thể đạt đến đỉnh điểm không chỉ là bởi vì thiên phú dị bẩm càng là bởi vì một lần lại một lần cơ duyên mới khiến cho bọn hắn bình bộ thanh vân từng bước một bước lên đ ỉ n h phong cho nên khí vận chính là quan trọng nhất muốn đạt tới tầng thứ cao hơn nhất định phải cướp đoạt khí vận không đoạt không được nhưng cái này khí vận nên như thế nào tranh đoạt trương linh sân hỏi chắc dục nói tranh đoạt khí vận phương pháp đầu thứ nhất chính là trợ giúp thiên địa quy tắc hoàn thiện ứng trời mà đi muốn làm được điểm này nhất định phải thông hiệu thiên địa quy tắc còn có muốn h điều h thứ i ê n ba thành lập tông môn đơn đản độc đấu vĩnh viễn cũng so ra kem đám người liên thủ bởi vì đám người liên thủ sở kiến dưới công tích đều biết ra chỉ đến trong tông môn cuối cùng trả lại đến mỗi người trên thân từ đó hình thành một cái chính hướng tuần hoàn người người thực lực tăng lên người người xây xuống càng nhiều công tích cuối cùng trở thành cường đại nhất tông môn chính là khí vận tông môn thiên đạo công nhận thiên đạo đại tông c h ắ c dục t r ầ m rãi mà nói không hổ là sống vài vạn năm lão nhân lại là trận pháp t ô n g sư đối với thiên địa quy t ắ c h i ể u rõ so đám người càng nhiều trương linh sơn nói hôm nay ta gặp được có thượng giới trương gia lão tổ hiện thánh đến đệ đệ ta trương linh xuyên chiến thần hắn chắc hẳn chính là vì khí vận chi tranh mà tới thế nhưng là ta nhìn hắn thân vô trường vận không có từ thượng giới mang đến thiên tài đ ể bạo từ cái này ba đầu xuất phát ta cảm giác hắn cũng không sức cạnh tranh không biết chắc lão thấy thế nào c h ắ c dục cứ mày nói thượng giới người h i ể n thánh xuống tới xem ra lần này khí vận chi tranh so ta tưởng tượng bên trong phiền thánh ơ n có thể xuống tới một cái t r ư ơ n g gia lão tổ nhất định sẽ xuống tới càng nhiều thượng giới cường giả những người này khẳng định thông h i ể u một chút có thể thôn vệ khí vận bị pháp nói đến đây c h ắ c dục ánh mắt nặng nề g h nhìn về phía trương linh sơn nói ta cho rằng bọn hắn tới đây không phải là vì trợ giúp t i ê n đạo quy tắc hoàn thiện mà là đến chia cắt t i ê n đạo quy tắc giết bọn hắn chính là t r ợ thiên đạo tất có thể để chúng ta đạt được thiên đạo tán thành trở thành cựu châu đại lục thứ nhất tông môn khí vận gia thân nhưng là nếu là cùng những n à y thượng giới cường giả là địch chờ chúng ta phi thăng thượng giới về sau chắc chắn sẽ nhận bọn hắn bao vây chặt đánh thậm chí một phi thăng thượng giới liền trực tiếp bị chu sát nhưng nếu như mặc cho bọn hắn chia cắt cựu châu đại lục như vậy phi thăng thông đạo không thể khôi phục tiền đồ càng là một mảnh hư vô nói đến đây chắc dục nhịn không được thở dài toàn cơ bắc biến thành hai đầu chặn lại lúc đầu chỉ cần cùng bá vương động ngoại hạng đạo phần tử làm đấu tranh liền có thể tranh đoạt khí vận có được một mảnh tốt đẹp tương lai nhưng là bây giờ thượng giới người dính bảo giết không có chuyện tốt không giết càng không chuyện tốt cái này nên làm thế nào cho phải đám người nghe đến đó không khỏi lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt mặt lộ vẻ vẻ u sầu trương linh sơn nói không đề cập tới bọn hắn nói tiếp nói chúng ta tông môn chắc dục gật đầu nói chúng ta tông môn chính là dựa vào trương nghĩa sĩ tạo dựng lên tất cả mọi người là hướng về phía trương nghĩa sĩ mà tới cho nên ta đề nghị tông môn ứng l ấ y trương nghĩa sĩ tên làm tên liền gọi là linh sơn như thế mệnh danh chính là bản mệnh tông môn có thể để trương nghĩa sĩ ra chỉ đến nhiều nhất thiên đạo khí vận mà trương nghĩa sĩ tăng mạnh tông môn đệ tử đạt được khí vận ra chỉ cũng nhiều hơn ta đồng ý chắc lão trần lệ phong lập tức kêu lên nếu như không có trương công tử mọi người không có khả năng tập hợp một chỗ thậm chí đều không nhất định có thể còn sống sót nói không sai hẳn là lấy trương công tử tên làm tên thành lập trương công tử bản bệnh tông môn lại một nhân đạo một người khác kêu lên còn gọi trương công tử sao phải gọi linh sơn s ơ n chủ bài kiến s ơ n chủ đám người lập tức đứng dậy không người bài nói đ ô đần đều có thể nghe được bản bệnh tông môn đối trương linh sơn chỗ tốt lớn nhất đối bọn hắn chỗ tốt cũng không nhỏ chính là cả hai cùng có lợi chắc dục đều đem đạo lý nói rõ nếu ai còn có ý kiến trừ phi hắn có thể đưa ra tốt hơn đề nghị được trương linh sơn cao giọng nói vậy hôm nay lên chúng ta cái này tô n g môn liền cứ gọi là linh sơn ta vì sơn chủ chắc lão làm phó sơn chủ c h ắ c g ụ c đ ộ i và nói ta không sở trường xử lý tô n g môn sự vụ làm trưởng lão là được trương linh sơn nói không bằng d ạ n g này chắc lão làm linh sơn hộ pháp chính là trận đạo hộ pháp như thế nào vâng sơn chủ c h ắ c g ụ c lần này không có chối tử hắn m u ố n là dự định đem mình trận đạo truyền thừa tiếp vừa bận ngay tại hắn trận đạo hộ pháp một môn bên trong là một cái hộ pháp kiêm trận đạo lao sư trương linh sơn nói quan n g ụ y công quan đại sư ngài làm ký đạo hộ pháp như thế nào đa tạ sơn chủ quan n g ụ y công c h ắ p tay lĩnh mệnh triệu hoàn dương ngươi làm quỷ đạo hộ pháp p h a m bị thương nặng bất trị đệ tử giúp đỡ hóa thành âm linh chuyển hắn tam dương c h â n kinh như lập xuống công lao có ta ban thưởng thần lộ một lần nữa xuống lại hiểu chưa trương linh sơn lại hạ lệ vâng sơn chủ triệu hoàn dương lập tức lĩnh mệnh nhưng mặt lộ vẽ trần trở nói thế nhưng là sơn chủ ta tu vi còn thấp sợ là không thể phục chúng ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng người đi theo ta thời gian lâu nhất theo ta m á u mà xuống lại thực lực của ta tăng lên ngươi ha có thể dậm chân tại chỗ luyện hóa đi ban thưởng ngươi thần lộ mạnh chỉ gặp trương linh sơn nói tiện tay đánh ra mảng huyết vụ lớn cùng nhau rơi xuống triệu hoàn dương trên thân đám người chỉ thấy triệu hoàn dương khí tức trên thân liên tục tăng lên tốc độ tăng lên nhanh chóng so trước đó trần hướng tuyết cùng trần lệ phong tại rú thảm bên trong tăng lên càng nhanh đám người thế mới biết thì ra trương linh sơn có thể làm được không khiến người ta chịu khổ liền có thể tăng lên trần hướng tuyết cùng trần lệ phong đúng là nhận lấy nghiêm trị đa tạ sân chủ triệu hoàn dương lập tức bị giảm xuống đất cảm động đến rơi nước mắt hắn m u ố n cho là mình có thể tu luyện tới v ẩn phụ cảnh liền đã chấm dứt lại không nghĩ rằng một ngày kia lại có thể đạt tới thông mạch cảnh mà lại còn không cần tự mình tu luyện trực tiếp đạt được sơn chủ lần trước tinh huyết thần lộ liền trực tiếp tăng lên dễ dàng như thế tăng lên nhường triệu hoàn dương đều cảm giác giống như giống như nằm mơ b ấ t quá đây cũng không phải là ảo giác chính như sơn chủ lời nói bọn hắn tam dương hội những người này lúc trước đều là bằng vào sơn chủ máu tươi sống lại mà sinh chính là dựa vào sơn chủ mà sinh cho nên sơn chủ thực lực căn mạnh t h ự cho lực bọn nên c bọn hắn cũng là dùng tốt nhất thủ hạng bởi vì bọn hắn không cần tu luyện chỉ cần lập xuống công lao đạt được trương linh sơn ban thưởng liền có thể tăng lên phong tư nhị người tác phong sóng lâu lâu chủ phong ba loại sáng người trước phải biết tình báo một chuyện đều do ngươi phụ trách vâng sơn chủ phong tư nhị lập tức bài nói phù đ ạ o hộ pháp từ thiên hạc đạo trưởng đảm nhiệm đà t ạ sơn chủ thiên hạc đạo trưởng cười toe toét m i ệ n g động trên mặt c h ậ t ních đủ cười trong gian phòng đó cái nào không thể so với hắn thực lực cao cường kết quả hắn lại có thể lăn lộn cái hộ pháp đ ư ơ n g đương đây chính là đi theo sơn chủ sớm chỗ tốt đã ta thiên hạ c thế nhưng là tâm phúc b ù i tinh đấu tạm thay phó môn chủ chức ai như lập xuống đại công thích hợp thay mặt đùi tinh đấu như không người có thể thay thế như vậy chờ đùi tinh đấu thực lực tăng lên tới phủ tàn cảnh về sau liền chính thức lên làm phó môn chủ ai có ý kiến toàn bộ nghe sơn chủ phân phó đám người bộ nói bùi tinh đấu tiếp nhận phó sơn chủ lệnh bài bài nói đa tạ sơn chủ thuộc hạ định không cho sơn chủ thất vọng trong lòng hắn thì âm thầm trấn kinh bộ này sơn chủ lệnh bài lại là dùng huyền kim chế tạo cũng không thấy sơn chủ như thế nào động tác lại làm ra như thế bảo vật ra không hổ là trong thiên hạ độc nhất vô nhị cứng giả mình đi theo sơn chủ chính là đợi này chính xác nhất quyết định bùi tinh đấu kiến thức không kém bộ này sơn chủ lệnh bài đúng là trương linh sơn tiện tay rút ra ra một khối huyền kim hình thành đây cũng là một kiện bảo mệnh thần khí chỉ cần bùi tinh đấu đem luyện hóa liền có thể thôi động này lệnh bài biến hóa đ ả thương người hoặc là phòng ngự đều có thể sau đó trương linh sơn lại bổ nhiệm mấy người nhường riêng phần mình mỗi người quản lý chức vụ của mình sau đó nói hôm nay mặc cho mệnh những này tiếp xuống bách phế lãnh hưng còn cần mọi người cộng đồng cố gắng kiến thiết tông môn chắc hộ pháp bùi phó sân chủ đi theo ta ba người rời đi phòng nghị sự trương linh sơn lập tức thi triển rời núi đổi vị chi pháp na di đến một chỗ ngọn núi bên trên nói chắc hộ pháp ngươi là trận pháp tông sư chúng ta linh sơn bên trong bố cục còn phải ngươi đến quan tâm ngọn núi này ngươi cảm thấy thế nào tặng cho ngươi làm trận đạo hộ phát núi chắc dục nửa ngày không có lấy lại tinh thần t h ẳ n g đến trương linh sơn đem núi này na di đến tiên tông gì chỉ bên trong hắn mới phản ứng được trận mắt hốt m ù n nói đây là thủ đoạn là gì bụi tinh đấu giống vậy cả kinh nói sơn chủ ngài khi nào học xong ta rời núi đổi vị chi pháp trương linh sơn cười nói ngươi chuyển ta di tinh hoán đấu pháp hơi học một ít liền biết bụi tinh đấu ngạc nhiên im lặng tùy tiện học một ít liền biết vậy ta học được nhiều năm như vậy tính là gì tồi tệ nhất là mình nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không cách nào na di ngọn núi lớn này nếu như cưỡng ép na di tất nhiên thổ huyết số t h ă n g trọng thường không dạy nổi thậm chí hao tổn mấy chục năm tuổi thọ thế nhưng là sơn chủ b ẹ n b ẹ n chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng lên liền khôi phục bình thường giống như chỉ là tiêu hao một chút khí huyết tôi đào mắt liền trực tiếp hồi phục đây thật là để cho người ta không thể không hâm mộ như hắn đủi tinh đấu có được thực lực như vậy phó sơn chủ chi vị tất nhiên liền ổn ai dám nói hắn nửa cầu không phải di tinh hoàn đậu pháp chắc dục có chút kích động nói sơn chủ phó sơn chủ không biết ta có thể hay không học này thần thông trương linh sơn nói đây là bùi phó sơn chủ công pháp trác dục lập tức trông mong nhìn về phía b ù i t i n h đấu b ù i t i n h đấu cười nói tự nhiên có thể hắn biết đây là sơn chủ cố ý để cho mình cùng trác hộ pháp kéo tốt quan hệ như thế mới có thể để cho mình ngồi vững bảng phó sơn chủ chi vị dù sao toàn bộ linh sơn bên trong ngoại trừ sơn chủ trương linh sơn bên ngoài mạnh nhất thủ đoạn nhiều nhất cũng chính là vị này trận đạo trác hộ pháp có trác hộ pháp cái này hữu nghị tại về sau dù là trương linh sơn không tại linh sơn bên trong dục cũng có thể bảo vệ b u i tín đấu bùi tinh đấu trong lòng biết ơn trương linh sơn nghĩ đến chú đáo đồng thời lại thở dài thực lực mình sự nhỏ yếu đa tạ bùi phó sân chủ trác dục mừng lớn nói bùi tinh đấu nói bất quá ta công pháp này không có hiện thành ta phải trở về khắc lục tại trong ngọc giản không sao không sao chờ nơi này sự tình làm xong ta lại đi thỉnh giáo bùi phó môn chủ trác dục cười nói được đã hai vị nói thỏa vậy chúng ta bắt đầu thương thảo một chút cái này linh sơn nên như thế nào kiến thiết nói đến đây trương linh sơn tâm niệm vừa động đem hứa trung ấn cũng cho na di tới lập nhà làm kiến thiết không thể bất vị thiên tài này a i u sơn chủ đại nhân rốt cục nhớ tới nhỏ h ứ a trung ấn treo kẹo nói trương linh sơn nói đ ù i phó môn chủ thiện trường p h o n g nước chắc hộ pháp chính là trận đạo t ô n g sư hứa lao bản chính là lợp nhà tay thiện nghệ ba vị liên thủ nhất định chế tạo một cái hoàn mỹ linh sơn sơn chủ yên tâm ba người chúng ta định không cho sơn chủ thất vọng đ ù i t i n h đấu lập tức nói trương linh sơn nói thiếu khuyết cái gì dây núi hoặc là cánh rừng ta đi giúp các ngươi na di liền có thể lớn mật kiến thiết muốn cái gì ta đều cho các ngươi lấy ra sơn chủ đại k h h ớ t trung ấn ha ha khen có sơn chủ cam đoan cái kia còn có gì có thể lo lắng ba người lập tức lớn mật bố cục tốn hao ba ngày ba đêm thiết kế ra bản vẽ trương linh sơn thì dựa theo bản vẽ na di mấy chục tòa núi lớn mà đến c h i ế m cứ phạm vi mấy b ằ n dặm v ề phần cái gì thiên tông di chỉ, hiện tại chỉ là toàn bộ linh sơn phía dưới một phần nhỏ mà thôi lên một ngày này chắc d ụ c mời trương linh sơn đi vào toàn bộ linh sơn dãy núi chính giữa ngọn núi bên trên đột nhiên hét lớn một tiếng chỉ gặp dưới chân bọn hắn sơn phong chậm rãi dâng lên cuối cùng lơ lửng ở giữa không trùng trở thành một tòa huyền không sơn đây là trương linh sơn lấy làm kinh hãi chắc dục cười nói ta cho tứ phía d â y núi đều bố trí c h ấ n pháp vừa vặn có thể đem núi này nắm r ơ lên núi này chính là linh sơn trung tâm chính là sơn chủ chỗ ở chắc hộ pháp p h i tâm trương linh sơn nói lại nói nhưng làm như vậy rất tiêu hao linh khí đi thiên địa linh khí đủ a nếu là có một ngày đột nhiên rơi xuống làm sao bây giờ chắc dục nói sơn chủ quá lo lắng nếu quả như thật luân lạc tới ngày đó biết rơi xuống chỉ sợ chúng ta linh sơn đều bị diệt b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu là có một đầu linh mạch chân áp ở đây như vậy tự nhiên càng tốt hơn một chút mà lại cũng có thể chấn áp khí vận đối tranh đoạt khí vận cũng là một sự giúp đỡ lớn linh mạch trương linh sơn trong lòng k h ẽ động thứ này vừa bạn hắn có một đầu chương 456, cắm vào linh mạch thanh thức quả hoang vu địa chương 456, cắm vào linh mạch thanh thức quả hoang vu địa trác hộ pháp nhìn xem đầu này linh mạch như thế nào trương linh sơn nói từ túi bao không gian rút ra trước đó trong bá vương động thu lại linh mạch chính là lúc trước bị huyết ma dùng hồng hà che giấu bắt đầu bắt đầu bị hạ quang linh hồn ẩn nấp ở trong đó đầu kia linh mạch tổng cộng hai dặm dài ngắn tả hữu chính là còn nhỏ linh mạch trắc dục nhìn thấy đầu này linh mạch vừa mừng vừa sợ thế mà thật là linh mạch mặc dù còn rất non nớt nhưng là theo linh sơn khí vận tăng lên đầu này linh mạch sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh chóng đồng thời linh mạch trưởng thành cũng biết tăng lên toàn bộ linh sơn khí vận hình thành một cái chính tuần hoàn sơn chủ xem ra thiên hữu chúng ta linh sơn đầu này linh mạch đang có đại dụng liên để ta đem đầu này linh mạch cắm vào sơn chủ phong đi trắc dục hương vân nói bọn hắn cái này một nhóm bá vương động dân bản địa vốn không thuộc về cựu châu đại lục nhưng là lần này đi theo trương linh sơn nếu bị c ử u châu đại lục bỏ bao nhiêu công sức đó chính là s o c ử u châu đại lục dân bản địa trở lại như cũ trụ dân tồn tại về sau rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc bại xích cho nên hắn nhiệt tình muốn so những người khác càng sâu trương linh sơn liền thích c h ắ c dục dạng này coi linh sơn là làm nhà đến chăm sóc tốt hộ pháp liền để hắn thỏa thích đem linh mạch cắm vào sơn chủ phong đi sơn chủ còn cần n g à i hộ pháp mà lại cần n g à i khí huyết cùng chân khí gia trì như thế mới có thể để cho này linh mạch cùng sơn chủ phong cùng toàn bộ linh sơn đều cùng ngại khí vận dung hợp làm một thể t r á c dục trịnh c h ọ n nói hắn biết hiện tại toàn bộ linh sơn có thể tạo dựng lên dựa vào là chính là trương linh sơn linh sơn không phải tất cả tông môn đệ tử chỗ dựa mà trương linh sơn mới là mọi người chỗ dựa cho nên trương linh sơn phải cùng toàn bộ tông môn khí vận khóa lại cùng một chỗ mới có thể dẫn mọi người đi hướng cộng đồng thắng lợi sơn chủ ta muốn bắt đầu t r á c dục nói lập tức đưa ra một nắm lớn trợ kỳ phân biệt liệt tại sơn chủ phong một phía tiếp lấy hắn để trương linh sơn đem linh mạch đưa vào không trùng sau đó khống chế trận pháp lực lượng đem linh mạch chậm rãi cắm vào lòng đất nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi muốn để linh mạch cùng sơn chủ phong dung hợp còn cần trận pháp nấu luyện mấy ngày mấy đêm mà lại tại trong lúc này còn cần trương linh sơn chân khí và khí huyết đầu nhập t ậ m bổ đầu này linh mạch đúng rồi c h ắ c dục đông nhiên linh cơ khé động têu i lớn hàm nhị nhi mau tới giúp ta rõ hàm nhị nhi thiên phú dị bẩm tinh thông hư không t r ậ n văn chính là c h ắ c dục vị này trận đạo hộ pháp thu cái thứ nhất đại đệ tử lúc này nàng nghe lệnh bay đến không trung lập tức liền dưới sự chỉ huy của trắc dục và nhanh nhất tốc độ bố trí hư không trật văn dung nhập vào linh mạch bên trong Làm linh m ạ chương tại sơn phong bên trong chủ có như không, tựa như trốn vào hư không. hư ư tựa vào là Đây linh sơn n khen i h còn l phải là trác hộ pháp cân nhắc chú đáo không biết còn cần mấy ngày mới có thể thuận lợi hoàn thành còn cần ba ngày thời gian vậy ta ngay ở chỗ này nhiều hơn cầm một điểm máu tươi của ta để cho cả tòa linh sơn được lợi mọi người tương lai cộng đồng tranh đoạt khí b ậ n vì linh sơn ra một phần lực trương linh sơn nói lập tức đánh ra m ả n g huyết vụ lớn đều dung nhập linh mạch bên trong trừ cái đó ra hắn đem tâm phủ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí cũng dung nhập linh mạch bên trong trong chốc lát trắc dục liền cảm giác được cố này nồng đậm sinh mệnh tinh khí kinh h ỉ nói sơn chủ càng đem này thần vật đều đưa ra đây là linh sơn tri đại hạnh á tất cả linh sơn đệ tử hắn tuổi thọ đều biết có chỗ tăng lên thiên phú tiềm lực cũng biết tự nhiên mà vậy đạt được thuế biến hắn câu nói này không co i che giấu mà là thông qua trật pháp cao giọng chuyển khắp cả tòa linh sơn giờ khắp này tất cả mọi người ngừng chính xuống dưới động t á c trong tay n ử a q u y trên mặt đất cao giọng hô sơn chủ và thuế sơn chủ bất hủ nói là và thuế tuyệt không phải khoa trương người ta trương linh sơn đều đem sinh mệnh tinh k ý đưa ra t r ợ cả tòa linh sơn bên trong mấy vạn người đều tăng trưởng tuổi thọ dù là một người tăng trưởng một tuổi đó chính là mấy vạn tuổi bọn hắn hô to một tiếng trương linh sơn và t h u kia là hợp tình hợp lý thậm chí gieo họ đều ít cho nên thêm hô một tiếng sơn chủ bất hủ chỉ có sơn chủ bất hủ mới có thể để cho bọn hắn linh sơn trường tồn tại thế để bọn hắn tất cả mọi người có thể trường tồn tại thế ha ha ha trương linh sơn c ư ờ i to lên nói lần này k h í vận chi tranh chúng ta linh sơn tất có thể nổ đến thứ nhất chư vị cố gắng tu luyện không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt vâng toàn bộ nghe sơn chủ phân phó nhất định không cho sơn chủ thất vọng đám người cùng nhau hô to ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua làm linh mạch triệt để cùng sơn chủ phong dung hợp làm một thể thời điểm cái này h u y n không sơn liền có thể tự chủ treo lơ lửng giữa trời dù là không có bốn phía trận pháp chi lực năm nâng sơn chủ phong cũng có thể v ạ n năm không ngã trừ cái đó ra chỉ gặp sơn chủ trên đỉnh mây mù lợn lờ kỳ hoa dị thảo sinh trường thanh tịnh dòng sông xuyên qua mà qua vướng bay mong múa khắp nơi đều là một mảnh tiên gia thị cảnh sơn chủ không có nhục sứ mệnh linh mạch hoàn toàn cắm vào sơn chủ phong bên trong c h á c dục mặt lộ vẻ m ỏ i m ệ t nói trương linh sơn nói chắc hộ pháp sao không theo ta tiến vào sơn chủ phong bên trong nghỉ ngơi một chút trác dục từ chối nói không được sơn chủ lần này cùng hàn nhị cùng một chỗ cắm vào linh mạch để cho ta đối với trận pháp chi đạo có chỗ linh n g ộ ta nghĩ hàn nhị nhi cũng giống vậy có chỗ linh n g ộ thay cho chúng ta hai người muốn trở về hào h ả o sửa sang một chút lần này cặn n g ộ sẽ không quấy dày sân chủ đã như vậy kia đưa cho hai vị một chút sinh mệnh tinh khí trương linh sơn cũng tay phải huy sái sương mù màu trắng lập tức đem trác dục cùng hàn nhị nhi bao phủ hai người trên mặt m ỏ i mệnh lập tức có làm dịu mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ tiếp lấy chắp tay rời đi trương linh sơn thì vừa bước một bước vào sơn chủ phong bên trong、Hoa. đập vào mặt tinh thần linh khí để hắn lập tức sảng khoái tinh thần cảm giác tinh thần lực phảng phất đều tăng lên một phần b ấ t quá đây chỉ là nhất thời h ảo giác nếu như hắn ở chỗ này trên việc tu luyện mấy ngàn năm nói không chừng thật đúng là có thể đem tinh thần lực tăng lên tới thần thức cấp thứ ba viên mãn nhưng là nơi nào có nhiều thời gian như vậy đâu thời gian không đợi người a lập tức cựu châu đại lục thiên địa quy tắc liền tiến vào dung truyền kỳ bá vương động hoa kiểu lệch chơi loại hình ngoại đạo liền sẽ xâm nhập trong đó thêm nữa trương gia láo tổ bọn người còn nhìn chằm chằm chuẩn bị thôn vệ cựu châu đại lục khí vợ nhất định phải trước đó liền đem mình thần thức bên trên ngược điểm bộ túc cho nên căn bản không có thời gian ở chỗ này chậm rãi tăng lên nhất định phải lập tức tiến về thanh thức quả sở tại đ ị a vừa đến m ư ợ n dùng thanh thức quả tăng lên tinh thần lực thứ hai cũng giúp đệ đệ trương linh xuyên tìm tới hoàn hồn quả giúp đỡ khỏi hẳn thứ ba đang tông cái này tông môn tốt đan dược nhiều vô số kể trương linh sơn dự định tại thanh thức quả chỗ cùng đối phương ba bảo nhìn có cơ hội hay không mua chút vật gì tốt nói tóm lại linh sơn thành lập đã tiến vào quỹ đạo tiếp xuống có đùi tình đấu chắc giục hứa trung ấn bọn người phụ trách kiến thiết mình không cần thiết lại ở chỗ này chỉ hoãn thời gian thế là trương linh sơn lập tức thi triển rời núi đổi vị chi p h á t đem phụ mẫu đều nhận được sơn chủ phong để bọn hắn ở tại trong đó hưởng thụ cái này sơn chủ phong t i ế n cảnh về phần trương linh vũ khấu quan người trẻ tuổi đang đứng ở trường thành kỳ liền để bọn hắn khắp nơi sông sáo đi thôi vì linh sơn cái này đại tông môn làm điểm công hiến cũng không thể bởi vì lương tựa mình ăn vị ăn n ú i không vậy coi như chuyện gì về sau mình phi thăng t h ư a g i ớ i bọn hắn nếu là ép không được người nhưng là phiền t á i trương linh xuyên thì cũng bị trương linh sơn đưa đến sơn chủ phong tính cả bạch chi yếu cùng một chỗ dù sao sơn chủ phong hoàn cảnh tốt sinh cơ đủ trương linh xuyên ở chỗ này tiếp nhận bạch chi yếu trị liệu vận khí tốt nói không chừng ngay cả hoàn hồn quả đều không cần liền có thể khôi phục còn có một cái đệ đệ trương linh p h o n g g i a hỏa này là t i ê n đàn tôn g bảo danh xưng có thể đem t i ê n đàn tông phật pháp phát, phát dương quang đại thiên tài thiếu niên trương linh sơn liền không đoạt người chỗ yêu liền để tên đầu chọc này đệ đệ tại t i ê n đàn tông tu luyện đi nói không chừng thật có thể trở thành cái gì phật đạo cao tăng tóm lại tất cả an bài thỏa đáng trương linh sơn liền rời đi linh sơn đi vào một chỗ đất、trống. tiếp lấy lấy ra kim đình thần cho thanh thức quả phương vị ngọc giản bởi vì cái này phương vị ngọc giản tương đối đặc thù có thể trực tiếp đem hắn c u ố n đi tiến vào địa phương khác trương linh sơn lo lắng thứ này có thể dẫn đi hắn linh sơn bên trong khí v ậ n cho nên mới chuyên môn chạy đến bên ngoài tới ba làm thần thức thâm nhập vào phương vị trong ngọc giản trương linh sơn cũng cảm giác mình tiến vào hư không bên trong chống r ô n g trong hư không có một điểm sáng trương linh sơn sử dụng thần thức đụng vào điểm sáng lập tức liền có một đường không gian ba động c u ộ tới lần này hắn không có chống cự mà là thuận thế đi theo không gian ba động tiến vào siêu trong né mắt hết thể trước mắt cũng thay đổi chỉ gặp mình đã đi tới một chỗ hoang vu chi điệm lọt vào trong tầm mắt chỗ hoàng thổ xa điệm vàng sáng một mảnh liền ngay cả không khí đều là bụi đất bụi đất để cho người ta mười phần không thoải mái đây là thanh thức quả sinh trưởng điệm trương linh sơn cảm giác chính mình có phải hay không bị kim đình thần hố liền cái này hoang vu địa phương đừng nói sinh trưởng thanh biết quả sinh trưởng một cây cỏ xanh đều tốn sức mình đi cái này hơn nửa ngày thời gian duy nhất nhìn thấy khác biệt chính là trong đất các sinh trưởng ra một cây tiểu t ụ cảnh chỉ là cái này cành ngược lại là cứng cỏi trương linh sơn tiện tay vừa gậy thế mà không có thể đem hắn rút ra cũng không thể đem nó kéo đức có thể thấy được hắn không tầm thường mặc dù không biết thứ này có làm được cái gì cũng không có cảm giác được trong đó đến cỡ nào tinh thuần linh khí nhưng là liền xông cái này chất liệu trương linh sơn vẫn là nghiêm túc đem bốn phía cắt đất thanh trừ sau đó đem căn này cành thận trọng móc ra đưa vào túi linh thực cái này đưa tới nhập linh thực túi hắn lại là giật n ả y cả mình bởi vì túi linh thực thổ địa ngay tại cái này c ả n h rơi xuống trong nháy mắt liền biến thành hoang vu cắt đất mà túi linh thực trước kia trồng một chút dự thảo cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi dung nhập vào trong đất cát tình huống như thế nào trương linh sơn có chút chân kinh cái này c ả n h cứ như vậy lợi hại à hẳn là ẩn chứa là cái gì hoang vu quy tắc có thể đem tất cả thổ địa linh thực đều biến hoang vu còn tốt cái này túi linh thực trồng chỉ là một chút bình thường dược liệu bằng không thực sự đau lòng chết sau đó trên đường trương linh sơn lại đào móc một cây hoang vu cảnh bỏ vào trước đó cái kia túi linh thực thần kỳ một màn xảy ra cái này hai cây hoang vu cảnh tựa hồ lẫn nhau k h â ụ bỏ vào túi linh thực về sau liền bắt đầu tranh đoạt không gian đất cắp mặt cũng bắt đầu sinh ra g i ả nước trương linh sơn thấy thế vội vàng đem một cây hoang vu cảnh lấy ra bỏ vào một cái khác trống không túi linh thực như thế cái này hai cây hoang vu cảnh mới rốt cuộc tỉnh táo lại đây rốt cuộc là thứ gì cảm giác giống như rất lợi hại dám vẻ trương linh sơn tương đương kinh nghi hắn quyết định đem cái này bốn phía hoang vu cảnh đều lấy đi mặc dù không biết có làm được cái gì nhưng liền sông cái này hoang vu cảnh biểu hiện t u y ệ t không phải đơn giản thực vật tương lai nói không chừng có tác dụng lớn gặp được ngu sao không cầm mà lại trương linh sơn phát hiện những n à y hoang vu cảnh là mỗi cách mười dặm đ i ệ mới xuất hiện một cây dựa theo trước đó cả hai tại túi linh thực đánh nhau dáng vẻ đến xem hẳn là một cây hoang vu cảnh ảnh hưởng phạm vi chính là năm dặm điện nói cách khác chỉ cần có một cây hoang vu cảnh như vậy lấy hoang vu cảnh vì trung tâm năm dặm phạm vi tất cả bùn đất đều biến thành hoang vu cắt đất nói cách khác mình đem hoang vu cảnh rút đi nhưng thật ra là tại cứu vớt phiến đại địa này miễn bị hoang vu cảnh ăn mòn nơi đây ngược lại là đặc thù không thể phi hành rời núi đ ổ i vị chi pháp cũng không thể dùng tựa hồ là bị cái gì quy tắc đã để ra chế trương linh sơn huấn định tiết kiệm thời gian nhưng phát hiện các loại năng lực không thể sử dụng liền đành phải thành thành thật thật đi lại trọn vẹn nửa ngày thời gian đi qua hắn mới đưa con đường này nhìn thấy hoang vu cảnh đều bỏ vào trong túi có trước đó kinh nghiệm hiện tại mỗi một cây hoang vu cảnh đều để vào một cái trống không túi linh thực cũng nhiều thua thiệt hắn túi bao không gian cũng đủ lớn bên trong thả một đống lớn giết người cướp bóc tới tay linh thực túi b â n g không những n à y hoang vu cảnh mình coi như đảo xuống đến cũng không có chỗ nhưng thả chỉ có thể trắng lãng phí không rơi phía trước là một con sông trương linh sơn tiếp tục dọc theo con đường này đi phát hiện phía trước có một đầu xanh mơn mận dòng sông nước sông phía trên b ầ y khắp các loại màu xanh lá tạo loại những này tạo loại tướng mạo đặc dị đơn độc lấy xuống một cái đến xem cũng không đặc t h ủ nhưng là nếu như từ chỗ cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện cái này từng cái tạo loại liên hợp lại hình thành thì là từng t r ư ơ n g vặn b ẹ o mặt người bởi vì nơi đây không thể phi hành trương linh sơn cũng nhìn không ra đây là từng t r ư ơ n g mặt người nhưng thân thể b ả n n ă n g cảm giác để hắn cảm giác những này tạo loại không phải vật gì tốt thế là tay phải hắn hất lên đánh ra một đường hỏa lòng đưa vào dòng sông bên trong giống chỉ gặp từng trương xanh mơn mận giữ tận mặt to gầm thét sông ra dòng sông hướng về phía trương linh sơn dương nhanh muốn bớt t h ậ t không thể đem trương linh sơn cũng kéo vào dòng sông bên trong nhưng là trương linh sơn ngọn lửa trên người có thể sưng vô cùng vô tận lại mỗi thả ra một đường hòa diễm trong đó đều sen lẫn có hỏa long k ỉ n h tại tầng tầng điện điện hỏa long thiêu đốt phía dưới đúng là bị trương linh sơn cứ thế mà đốt ra một con đường trương linh sơn thấy thế lập tức s á c h kình mẹ bọn cọ vượt ngang dòng sông mà đi vững vàng rơi xuống bờ bên kia còn tốt con sông này độ rộng chỉ có một d ặ n không đến nếu là lại rộng một chút dưới mắt bị quy tắc hạn chế trương linh sơn muốn thuận lợi nhảy vào tới chỉ sợ cũng không dễ dàng đi vào bờ bên kia trương linh sơn liền phát hiện bên này thổ địa không còn hoang vu mà là một mảnh màu xanh biết giặt rào hắn lập tức giật mình xem ra bên này mới là sinh trường thanh biết quả địa phương chính là linh khí nồng đậm linh thực vườn trái cây không biết là mình vận khí không tốt vẫn là bị kim đình thần cho hố sửng sốt cho c h u y ể n tống đến kia biên hoàng vu chi đ ị a cũng may thực lực mình đủ mạnh m ả thuận lợi quá q a n chương bốn trăm năm mươi bảy hỏa vũ quả khí tông phù tông chương bốn trăm năm mươi bảy hỏa vũ quả khí tông phù tông xâm nhập mảnh này màu xanh biếc dạc dào núi rừng trương linh sơn phát hiện trên đường đi hoa cỏ trên cây quả cơ hồ đều bị hai sạch thật bất và đụng phải một viên xích hồng sắc đại thụ trương linh sơn cảm giác này cây cùng mình hữu duyên chẳng những có ngọn lửa nóng bỏng khí tức mấu chốt là trên cây còn có khắp cây quả vất quá ngay tại hắn dự định lấy xuống quả thời điểm một thanh em đột nhiên kêu lên h ỏ a vũ quả còn không có thành thục ngươi hai hắn l à m g ì ai trương linh sơn lấy làm kinh hãi lập tức ngắm nhìn một phía chỉ gặp một cái tên nhỏ con nữ hải từ một cái cây sau đi ra nhìn nang cái dạng này đại khái chỉ có tám chín năm tuổi trên mặt ngây thơ chưa thoát nhưng là giọng nói kia lại tương đối thành thụ nói ta nhìn chằm chằm ngươi rất lâu mơ hồ lần đầu tiên tới thanh linh dược v i ê n sao nhìn chằm chằm ta rất lâu trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mình thế nào một mực không có phát hiện cô nương nói đúng tại hạ chính là lần đầu tiên tới thanh linh dược v i ê n không biết cô nương xưng hô như thế nào trương linh sơn hỏi tiểu nữ hài nói ngươi gọi ta thanh linh lão tổ là được rồi thanh linh lão tổ trương linh sơn lấy làm kinh hãi nói hẳn là cái này thanh linh dược biên chính là cô nương dược biên không tệ thanh linh dược viên bên trong tất cả mọi thứ bao quát ngươi ở bên trong đều là bạn cô nương tài sản tiểu nữ h à i một mặt đắc ý nói thì ra là thế thất kính thất kính trương linh sơn ngoài miệng nói như vậy trong lòng thì một chút đều không tin mà là suy đoán đây cũng là nhà ai văn bối ra tìm thú vui tới mặc dù không tin nhưng trương linh sơn vẫn là thỉnh giáo xin hỏi thanh linh lao tổ không biết cái này hỏa vũ quả lúc nào thành t h ủ tiểu nữ h à i nhìn đối phương quả thật gọi mình thanh linh lao tổ lập tức cười không ngậm mồm vào được nói lấy cái này hỏa vũ quả cây trạng thái muốn thành thụ ít nhất phải thời gian ba năm chỉ là ngươi nếu là có hỏa diễm thuộc tính bảo vật để hỏa vũ quả cây hấp thu về sau liền có thể đem nó thuốc mà thuốc sau quả sẽ trực tiếp rơi xuống ngươi phải nắm chắc thời cơ tiếp được một khi để hỏa vũ quả rơi xuống đất hỏa vũ quả liền sẽ hóa thành cho b ụ i tiêu tàn t r o n g không nhưng tiếp được hỏa vũ quả thời điểm phải cẩn thận bị bị phóng cũng không thể dùng băng hàn chi vật tiếp được miễn cho hỏa vũ quả đánh mất dự tính thì ra là thế đa tại chỉ giáo nhưng không biết cái này hỏa vũ quả tác dụng là cái gì trương linh sơn lại hỏi tiểu nữ hài nói đem hỏa vũ quả luyện hóa về sau trên thân nhưng sinh ra hỏa diễm lâm vũ làm sinh ra hỏa diễm lông vũ đủ nhiều liền có thể hóa thành hỏa diễm người chim trên không t r u n g giường cánh bay lượn thanh linh dược viên quy tắc cùng ngoại giới khác biệt người bình thường phi hành thủ đoạn cũng không thể sử dụng nhưng hóa thành hỏa diễm người chim về sau liền có thể tại thanh linh dược viên tự do phi hành đối tranh đoạt các loại dược liệu bảo vật chính là một sự giúp đỡ lớn trương linh sơn nhẹ gật đầu lại hỏi đã như vậy vì sao không có người đem này cây thuốc sau đó phục d ụ n g hỏa vũ quả luyện hóa đâu tiểu nữ hải nết miệng nói ngươi cho rằng thuốc rất dễ rằng a tia đến tốn hao không biết bao nhiêu hỏa diễm thuộc tính bảo vật mà lại t h u c về sau muốn luyện hóa hỏa vũ quả cũng phải tốn hao số lượng lớn thời gian đ o ạ t được cũng chỉ chính là một cái hóa thành hỏa diễm người chìm khả năng mà thôi cho nên đem nó thuốc tính so sánh giá cả quá thấp hoàn toàn không đáng trương linh sơn trong lòng thì là khẽ động đối những người khác tới nói thuốc hỏa vũ quả cây không có lời nhưng là với hắn mà nói vậy nhưng thật sự là thật thích hợp vật này nên vì chính mình đoạn được, được tiểu nữ hài nhìn thấy trương linh sơn biểu lộ lập tức kinh ngạc nói ngươi sẽ không muốn đem nó thuốc đi ngươi cũng đừng choáng cẩn thận ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo không nhọc thanh linh lão tổ hao tâm tổ trí vật này tại ta có tác dụng lớn nói trương linh sơn đưa tay phải ra rơi xuống hỏa vũ quả trên cây hoa bàng bạc hỏa diễm chân khí lập tức điên cùng tràn vào hỏa vũ quả cây bên trong liền gặp được hỏa vũ quả thân cây bên trên thả ra càng thêm h à o quang màu đỏ rực liền liền cành lá cũng bắt đầu c h ậ t trở trợn giống như mười phần thụ dụng bộ dáng ngươi tiểu nữ hài mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nhịn không được nói trong tay ngươi cầm cái gì cái gì đều không có cầm không phải là ngươi trong cơ thể mình hỏa diễm chân khí đi ngươi không muốn xuống nữa cẩn thận cái này hỏa vũ quả cây đưa ngươi mất khô nhanh b u n g tay kỳ thật không cần tiểu nữ hai nhắc nhở trương linh sơn cũng cảm giác được trong cơ thể hỏa diễm chân khí đang không ngừng bị hút nhất tiến vào hỏa vũ quả cây bên trong ngay từ đầu hỏa diễm chân khí là mình chủ động đưa vào nhưng cho tới bây giờ đó chính là hỏa vũ quả cây tại cướp đoạt mình hỏa diễm chân khí nếu như là bình thường người chỉ sợ đã bị hỏa vũ quả cây hút khô nhưng trương linh sơn có liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí sinh mệnh tinh khí có thể hóa thành khí huyết sau đó tiến vào khí huyết hỏa chủng bên trong tiếp tục duy trì liên tục càng không ngừng kích phát giá hỏa diễm chân khí cho nên hắn không cần lo lắng bị hút khô nhưng lại như thế một mực càng không ngừng bị hút xuống dưới cái này hỏa vũ quả cây nhưng thủy trung không có ý dừng lại cái này khiến trương linh sơn không khỏi có chút im lặng khó trách tiểu nữ hài nói thuốc này cây tính so sánh giá cả không cao cái này nào chỉ là không cao đơn giản chính là cực kém cũng chính là hắn trương linh sơn có không cần tiền hỏa diễm chân khí q u o n thâu đ ặ t những người khác dù là đem hỏa thuộc tính bảo vật tán g ra bại sản đưa ra ngoài chỉ sợ cũng không thể đem này cây thuốc đơn thuần trắng lãng phí không người người người người thế mà không có việc gì trong cơ thể người đến cùng có bao nhiêu hỏa diễm chân khí tiểu nữ hài hét lên kinh ngạc âm thanh trương linh sơn nói còn xin thanh linh lão tổ hỗ trợ nhìn xem cái này hỏa vũ quả cây có phải hay không đã nhanh thuốc tiểu nữ hải cẩn thận quan sát này cây một lúc lâu sau nhịn không được sợ hai t h ằ n g nói trong cơ thể ngươi hỏa diễm chân khí coi là thật không tầm thường cái này trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền đem này cây t h u ố c hơn v ẫ n n ữ a nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì tuyệt đối không nên từ bỏ thành công đang ở trước mắt ta trương linh sơn đạt được cổ vũ công pháp vận chuyển càng thêm kịch liệt đưa vào hỏa vũ quả cây bên trong hỏa diễm chân khí càng ngày càng nhiều rốt củ hắn cảm giác được hỏa vũ quả cây giống như ăn no rồi thốt n h ấ p chân khí tốc độ bắt đầu chậm lại m à lúc này liền nghe đến tiểu nữ hải lớn tiếng kêu lên quân sắp chín rồi nhanh chuẩn bị tiếp rơi xuống quả trương linh sơn lập tức ngừng tiếp tục quán thâu hỏa diễm chân khí hai mắt nhìn chằm chằm trên nhánh cây hỏa vũ quả l n g l ặ n g chờ đợi thời cơ tiếp quả nhưng là tiểu nữ hải đ ỗ n g nhiên lại nói không được có người đến đoạt chúng ta quả lê tợm bọn hắn không t h ú c quả ngược lại chờ lấy chúng ta t h ú c tốt đến đoạn rất đáng hận ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đạt được trương linh sơn sắc mặt có chút chầm xuống hắn cũng cảm giác được bốn phương tám hướng đều có người đến từng cái dấu đầu lộ đôi liền ngợi đến hỏa vũ quả rơi xuống trong nháy mắt tới các đoạn mà bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng cảm giác được bên này rất rõ ràng những người này hoặc là sớm ở chỗ này bày ra thứ gì có thể giám sát đến động tĩnh bên này cũng đang chờ mình dạng này thuốc hỏa, hỏa vũ quả cây thời điểm cảm giác được bên này hỏa diễm khí tức ba động vô luận là loại kia dưới mắt sự thật cố định trương linh sơn muốn có được hỏa vũ quả chẳng những phải kịp thời tiếp được còn phải ứng phó xung quanh những này nhìn chằm chằm g i ã n hỏa áp lực không thể bảo là không nhỏ dù sao p h à m là có thể tiến vào thanh linh dược viên người hắn thực lực đều không thể coi thường đều là ẩn thế môn phái p h ụ tảng cảnh cừng giả mà lại từng cái đều người mang việc kỹ nói không chừng liền có người nào có âm hiểm thủ đoạn đem mình hỏa vũ quả t r n g đi cho nên nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trương linh sơn nghĩ tới đây nhân tiện nói thanh linh lao tổ còn xin ngài rời xa một chút tiếp xuống chiến đấu ta bảo hộ không được ngươi tiểu nữ hài lo l ắ n g nói ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút nhi a ta lui trước đợi chút nữa gặp lại dứt lời nàng nhanh chóng rút lui nơi đây sau đó bỏ lên trên một gốc đại thụ che trời xa xa nhìn về phía t r ư ơ n g linh sơn bên này chỉ gặp một cỗ hỏa diễm ầm vang nổ lên tiếp lấy lấy trương linh sơn thân thể vì trung tâm bốn phương tám hướng đều bị ngọn lửa bao phủ tạo thành một mảnh giữ tợn biển lửa đem tới gần người đều bước lui hắn thật là lợi hại tiểu nữ h à i lên tiếng kinh hô mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng có cái này một vòng biển l ử a thủ hộ cho dù ai muốn đi vào tranh đoạn hỏa vũ quả đều phải kiểm chế một chút bất quá thanh linh dược viên bên trong cường giả như mây chỉ bằng vào biển lửa này liền muốn trấn trụ tất cả mọi、người. hiển nhiên không có khả năng liên nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa tiểu nữ hải trong lòng chờ mong cũng tương tự vì trương linh sơn cảm thấy lo lắng so với cái này thanh linh dược viên bên trong những người khác nàng cảm giác cái này đối dược liệu không hiểu gì tên lô mãng tử càng có thể thích một chút mà lại cái này hỏa vũ quả cây vốn chính là người ta thúc những người khác dựa vào cái gì đoạn mang một mạc nhất ý nghĩ tiểu nữ hải chính là hy vọng trương linh sơn chiến thắng khiến cái này không làm mà hưởng đám gia hỏa đều s á m x ị n x é o đi ừ cái này khu, khu biện lửa liền muốn ngăn lại chúng ta thật sự là ngu xuẩn một chỗ ngóc ngách, thanh niên mặc áo bảo vàng nam nhân m ặ t lộ vẻ vẻ trông t r ọ c trong tay thì bóp một cái bùa vàng liền đợi đến hỏa vũ quả rơi xuống trong nháy mắt đến cất đ o ạ n mà sau lưng hắn thì có bốn cái giống vậy tay nắm bùa vàng thanh niên nam nữ từng cái đều chuẩn bị kỹ càng nếu có kiến thức rộng người nhìn thấy lập tức liền sẽ nhận ra năm người này chính là thượng cổ tông môn phủ tông đệ tử một chỗ khác đồng dạng là năm người trong tay phải đều nâng một cái mang hố khay tay trái thì bóp cái quyết b ố c tốt liền đợi đến hỏa vũ quả rơi xuống thời điểm khống chế khay đi tranh đoạt cùng bình thường khay khác biệt cái này mang hố khay rơi đáy có một cái ẩn như túi chữ vật như vậy không gian đụng dạng một cái k h a y chỉ ít có thể giả mười cái hỏa vũ quả mà trương linh sơn bên kia hỏa vũ quả trên cây tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến một trăm cái hỏa vũ quả bọn hắn năm người cái này một đoạn kia là trực tiếp muốn cấp hơn một nửa a mọi người đều biết có thể luyện chế túi chữ vật chỉ có thượng cổ tông môn khí tông có thể luyện chế bực này như là túi chữ vật k hay đĩa ném vậy dĩ nhiên càng chỉ có khí tông hai đại thượng cổ tông môn đều đối hỏa vũ quả cảm thấy hứng thú những người khác thấy thế chỉ cần hơi còn có chút tự mình hiểu lấy đều không đến không lùi tới nơi xa không đi lẫn vào chuyến này vũng nước đ ủ dù sao coi như không có phù tông cùng khí tông ra tay chỉ là tiểu tử kia kia một cái biển lửa cũng không tốt đối phó ai tròn nên thực sự không đáng đi lãng phí t i n h lực đi tranh đoạt kia cơ hồ tranh đoạt không đến hỏa vũ quả đắt một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ văng lên một viên hỏa vũ quả từ đầu cảnh rơi xuống mà viên này hỏa vũ quả rơi xuống giống như mở ra cái gì cơ quan từng cái hỏa vũ quả đều nhanh chóng rơi xuống mà xuống phù tông năm người lập tức ném ra trong tay lá bửa hóa thành từng đầu bãi vàng muốn đem từng cái hỏa vũ quả quấn lên mà tới đi khí tông năm người thì đem trong tay khay ném ra bay về phía từng cái hỏa vũ quả thế tất yếu đem hỏa vũ quả thu nhập khay bên trong vậy xem trong đám người lúc đầu có chút ý nghĩ thấy cảnh này cũng đều không có ý nghĩ khí phù hai tông ra tay đừng nói bọn hắn không giành được hỏa vũ quả liền ngay cả kia hỏa vũ quả dưới cây tiểu tử chỉ sợ cũng không giành được cái này đáng thương đầu ngốc hao tổn tâm cơ hao phí số lượng lớn hỏa d i ễ m c h ư ớ khí kết quả đều vì người khác làm quần áo cưới siêu thu đua vang cùng khay vạch phá bầu trời trong nháy mắt liền vượn qua biển lửa đi tới hỏa vũ quả dưới cây lại nghe trương linh sơn giống to một tiếng trong biển lửa lập tức có mấy chục đạo hỏa lòng gào thét mà ra cùng những cái kêu bờ vàng khay c u ố n q vít lấy nhau cùng lúc đó trương linh sơn đem bạn tượng thần minh hóa thành một cái rổ lớn nhún người nhảy lên bằng nhanh nhất tốc độ đem từng cái hỏa vũ quả thu nhập rổ bên trong chỉ là thời gian m ấ y mắt tất cả hỏa vũ quả đã bị trương linh sơn thu sạch tốt nhưng đây cũng không phải là kết thúc bởi vì phù tông cùng khí tông thủ đoạn không thể coi thường đã xông phá hỏa lòng bao ngăn cản xông về trương linh sơn trong tay rổ trương linh sơn cười lạnh một tiếng một bên phóng thích hỏa long tiếp tục cùng đối phương dây dưa một bên thì đem trong giỏ sách hỏa vũ quả nắm lên một cái tiếp một cái đưa vào trong miệng chỉ cần lao tử ăn sạch các ngươi trung vi không có hỏa vũ quả có thể đ o ạ n tiểu tử ngươi điên rồi một thanh n i ê nghiêm n nghị p h á t duy nhất một lần ăn nhiều như vậy hỏa vũ quả không sợ thiêu chết ngươi nhanh chóng dừng lại hỏa vũ quả mọi người có thể chia đều không muốn hung phí của trời kẻ nói chuyện chính là áo b à o màu vàng thanh niên chính là phù tông cường giả trương linh sơn thì ngay cả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tiếp tục mở miệm một tiếng hỏa vũ quả không đến một lát gần trăm cái hỏa vũ quả đều đã vào hắn cái bụng bởi vì ăn quá mạnh thậm chí còn đánh một ợ no nê n phúc、e. ở một cái bên trong chính là hừng hực l i ê n hỏa nốt không khí đều sinh ra chủng điệp vận sóng g i a hỏa này là thăng niên thà rằng đem mình tiêu chết cũng không muốn phân ra một viên hỏa vũ quả c ũ không biết là từ đâu xuất hiện bệnh tâm thần phú tông khí tông lần này toi công bận đội bọn hắn tính là gì toi công bận đội tiểu tử này mới là toi công bận đội tốn sức đem hỏa vũ quả thúc sau đó ăn hỏa vũ quả đem mình tiêu chết thật là một cái một tên đáng thương nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai biết tin tưởng trên đời lại có vực này tên đ i ê n chỉ là không thể không nói tiểu tử này tính tình rất lớn hỏa khí liệt cùng hỏa vũ quả cũng rất phối cũng coi là chết có ý nghĩa đám người từng câu từng chữ hoặc là thở dài hoặc là châm t r ọ c khiêu khích hoặc là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tóm lại hỏa vũ quả tranh đoạt đã kết thúc nhìn như khẩn trương nhưng cũng chính là chỉ là thời gian qua một lát mà thôi mà người tham dự không có một cái nào đạt được tiện nghi đáng chết khí tông đệ tử từng cái sắc mặt khó coi thế mà gặp được dạng này một cái không sợ chết bệnh tâm thần không phải liền là tổn thất một chút hỏa vũ quả mà thôi cần thiết hay không chỉ vì những n à y hỏa vũ quả liền đem mình tiêu chết không có lời an bùn g ốc ai tiểu nữ hải xa xa nhìn về nơi xa nhìn thấy trương linh sơn cái này không hiểu dược liệu kẻ hồ đồ thế mà lựa chọn đem hỏa vũ quả ăn sạch nhịn không được phát ra tiếng thở dài chính mình cũng nói cho hắn cái này hỏa vũ quả không tốt luyện hóa hắn làm sao lại không nghe đâu lần này xong đời t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám khí tôn mời ta chính là linh sơn sơn chủ trương bốn trăm năm mươi tám khí tôn mời. mời ta chính là linh sơn sơn chủ phốc phốc phốc trương linh sơn trong cơ thể giống như sinh ra một cái lò lửa hỏa diễm ở bên trong tiêu đốt nhảy nhót sau đó vỡ vụn vỡ vụn về sau thì hóa thành tinh thuần nhất hỏa diễm c h ấ t khí bị trương linh sơn thu nhập k i n h mạch tâm phủ huyết đục xương cốt bên trong luyện hóa chậm rãi huyết đục bên trong quả nhiên sinh ra giống như lông vũ đồng dạng hỏa diễm theo trương linh sơn duy trì liên tục luyện hóa những ngọn lửa này lông vũ thì càng ngày càng nhiều không biết quá rồi bao lâu thân thể của hắn đều bị ngọn lửa lông vũ nơi bao bọc mà dưới nách thì sinh ra tê dại cảm giác giống như có đồ vật gì muốn sinh trưởng mà ra r a hỏa này phù tông cầm đầu láo b à o màu vàng thanh niên sắc mặt khó coi lộ ra ghen ghét hâm mộ lại rung động biểu lộ ai cũng không ngờ rằng tiểu tử kia điên cuồng n u ố t hỏa vũ quả về sau chẳng những không có bị thiêu chết ngược lại đem hỏa vũ quả thuận lợi luyện hóa lại thế mà thật muốn hóa thân thành hỏa d i ễ m người chim giá hỏa này là từ đâu xuất hiện vì sao có được đáng sợ như vậy luyện hóa năng lực mà lại hắn tu luyện hỏa hệ công pháp tuyệt đối không thể coi thường bằng không cũng không có khả năng đem hỏa vũ quả thuận lợi luyện hóa hết người này là môn nào phái nào các ngươi có ai gặp qua có ai nghe qua khí tông cầm đầu là cái dáng người lớn mập thanh niên quay đầu lại hỏi sau lưng sư đệ sư muội đã thấy sư đệ các sư muội đều lắc đầu lớn mập thanh niên nói xem ra tiểu tử này không phải chúng ta lên cổ tông môn xuất thân mà là kiểu châu đại lục bên trong môn phái khác hắn hơi xúc động không nghĩ tới ngoại trừ bọn hắn thượng cổ tông môn bên ngoài kiểu châu đại lục bên trong còn có cao nhân có trách sư phụ nói để bọn hắn không nên coi thường anh hùng thiên hạ dưới mắt bọn hắn liền gặp được một vị tu luyện hỏa hệ công pháp siêu tuyệt thiên mới xem tướng mạo của người này lại không thể so với bọn hắn nhỏ bao nhiêu chờ một lúc nhất định phải cùng hắn tâm sự nếu có thể đem nó kéo đến khí tông cũng vẫn có thể xem là một kiện công lao dù sao lấy tiểu tử này hỏa hệ thủ đoạn coi như không có luyện khí t h i ê n phú trở lại khí tông cho mọi người làm cái nhóm l ử a tượng đó cũng là đỉnh tiêm nhóm l ử a tượng a、ah, ha、ah, ah. ha không hổ là bản lão tổ nhìn chúng cũng kẻ hồ đồ thế mà thật muốn hóa thân thành hỏa diễm người chim tiểu nữ hài đầy mắt đều là vui vẻ vì trương linh sơn cảm thấy vui vẻ chờ một lúc nhất định phải làm cho cái này hỏa diễm người chim mang mình ở trên bầu trời bay một vòng hh thanh linh dược viên bên trong nhưng không có mấy người có thể bay được a coi như có thể bay đi phi hành khoảng cách cùng thời gian cũng có hạn chế kém xa hỏa diễm người chim thuận tiện nếu là các sư minh sư tỉ biết mình nhận biết một cái hỏa diễm người chim còn có thể cùng hỏa diễm người chim cùng một chỗ phi hành nhất định hâm mộ ghen ghét chết bọn hắn ha <cười> ha đi phù tông thanh niên kia gặp trương linh sơn khí tức càng ngày càng ổn định hỏa vũ cánh không bao lâu liền sẽ thành hình lập tức quyết định thật nhanh mang sư đệ các sư mội rời khỏi nơi này chỉ là nhìn xa xa liền có thể cảm giác được tiểu tử này ngọn lửa trên người chân khí chi khủng bố có thể thấy được hắn thực lực không thể coi thường bọn hắn phủ tông vừa mới còn cướp đoạt đối phương hỏa vũ quả chờ tiểu tử này chính là hóa thân hỏa diễm người chim về sau coi như không dám tìm bọn hắn phủ tông phiến phức một hồi khẳng định cũng sẽ không cho bọn hắn phủ tông s ắ t mặt tốt nhìn hắn úp phục long người thế nào biết lưu tại nơi này n h ì người n cái không biết tên tiểu nhân v ậ t s ắ t mặt cho nên hắn lập tức dẫn người rời đi miễn cho cùng trương linh sơn sinh ra xung đột vậy xem mọi người thấy phủ tông cường giả đều rời đi tự nhiên cũng không dám lưu tại nơi này ở không đi gây sự với mỗi bọn hắn mặc dù không có đậu thù nhưng bay chung q u n h tới rõ ràng cũng là muốn cướp đoạt người ta thúc hỏa vũ quả. nếu là đối phương nhất định phải truy cứu xuống tới tránh không được ra tay đánh nhau lần này mọi người tiến vào thanh linh dược viên cũng không phải vì đánh nhau tới là vì ngắt lấy linh thực bảo dược mà tới cho nên có thể không xảy ra xung đột cũng không cần xảy ra xung đột tránh được nên tránh mọi người đều mang ý tưởng như vậy thế là không đến trong chốc lát bốn phía liền chỉ còn lại có khí tông năm người cùng cái tia ở phía xa ngóng nhìn tiểu n ữ h à i lại qua một lát trương linh sơn đã đem hỏa vũ quả đều luyện hóa ngọn lửa trên người lông vũ càng phát ra nồng đậm nhìn từ đằng xa đi đều đã không nhìn thấy tướng mạo của hắn phản phất chỉ có thể nhìn thấy một người đứng lên hỏa d i ễ m đại đ i ể u hô trương linh sơn tâm niệm vừa động cánh sau lưng hoa triển khai cuốn lên hỏa d i ễ m gió lớn đem b ố n là bị hắn đốt thành cho bụi bốn phía quét bụi mù nổi lên một phía huynh đại d ừ n g bước khí tông kia lớn mập thanh niên nhìn trương linh sơn liền muốn dương cánh bay lượn mà đi lập tức tiến lên một bước c h ắ p tay nói tại hạ khí tông nguyễn thành khí cùng huynh đại mới quen đ ã t h â n xin hỏi tên họ đại danh nhưng nguyện gia nhập chúng ta khí tông khí tông trương linh sơn bình tĩnh mắt nhìn chăm chú lên hắn lạnh lùng nói vừa mới chính là các ngươi muốn cướp đoạt ta hỏ vũ quả nguyễn thành khí cười ha h a nói mọi người không đánh nhau thì không có biết cái này hỏa vũ quả chính là thiền sinh địa dưỡng c h i vận người gặp có phần không tính c ư ớ p luật đi nhất định phải nói bắt đầu hỏa vũ quả đúng là huynh đại thúc như vậy đi chỉ cần huynh đại nguyện ý gia nhập chúng ta khí tông ta liền có thể cho huynh đại luyện chế một kiện bảo khí miễn phí luyện chế à không phải ai đều có may mắn có thể để cho ta nguyễn thành khí miễn phí luyện chế bảo khí cái gì là bảo khí trương linh sân hỏi nguyễn thành khí xứng sở quay đầu nhìn sau lưng bốn cái sư đệ sư mội một chút đều là một mặt im lặng biểu lộ trên đời thế mà còn có người ngay cả cái gì là bảo khí cũng không biết giá hỏa này đến cùng là thế nào tiến đến có thể đi vào thanh linh d ợ a viên người kiến thức không nên kém như vậy a tiểu mỹ giải thích giải thích cái gì gọi là bảo khí nguyễn thành k ý đối một cái dung mạo xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn x i n h x ắ n đáng yêu thiếu nữ nói thiếu nữ lập tức cười nói vị huynh đài này còn chưa nói hắn tên gọi là gì vậy chúng ta hẳn là một hỏi một đắp đi ta gọi hứa mỹ nhân người tên gì ta gọi trương linh sơn trương linh sơn nói trong lòng hắn thì nhà danh thiếu nữ này tên thật đúng là không khả khí tự xưng mỹ nhân ai cho nàng lên cũng quá tự tin đi hứa mỹ nhân cười nói đã ngươi thành tâm trả lời vấn đề của ta vậy ta liền trả lời vấn đề của ngươi cái gọi là b ả o khí chính là so pháp khí linh khí cao hơn cấp bậc khí cụ không chỉ là binh khí à p h à m là có thể dùng để sử dụng khí cụ đều có thể như thế phân chia trương linh sơn nghe vậy có chút trầm âm pháp khí hắn gặp qua không ít tại mình còn rất nhỏ yếu thời điểm chỉ thấy qua có người sử dụng thì như thiên hạc đạo trưởng sử dụng liền có pháp khí sở dĩ cách gọi khí là bởi vì pháp khí cần pháp lực đến thôi động mà mình chỉ là một giới vũ phu căn bản không có pháp lực cho nên cũng không có dùng qua cái gì pháp khí về sau tu luyện tới khai thiếu cảnh mặc dù không có pháp lực nhưng có thể thu nạp thiên địa linh khí cho nên có thể thôi động một chút pháp khí chỉ là những pháp khí này liền không gọi pháp khí gọi là linh khí chính là so pháp khí cao hơn cấp bậc bảo vật t ỷ như mình bây giờ một mực sử dụng vạn tượng thần b i n h chính là quan ngụy công cho mình chế tạo định tiêm linh khí mà hứa mỹ nhân nói bảo khí là so linh khí còn muốn cao hơn cấp bậc khí cụ trương linh sơn tâm niệm vừa động liền đem vạn tượng thần bình khai ra hết hóa thành trường đao nhất trong tay nói ta có bảo vật này không kém gì bảo khí ngươi nếu là có thể để hắn tăng lên một cái cấp bậc ta tính ngươi lợi hại hắn nói tính ngươi lợi hại cũng không có nói muốn gia nhập khí tông thân là linh sơn s ơ n chủ là muốn đại biểu một cái tông môn cướp đoạt thiên địa khí vận nam nhân h ắ n có thể gia nhập những tông môn khác đây không phải là không duyên hữu cớ thấp một cái cấp độ a cho nên hắn mãi mãi cũng không có khả năng nói gia nhập khí tông nói liền rơi xuống tầm tường h dưới mắt trương linh sơn thân phận nói chuyện làm việc cũng không thể như lấy trước kia giống như tùy tính trước kia hắn có thể nói gia nhập khí tông sau đó hộ ước thậm chí diệt khí tông nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không thể nói lung tung hắn cần đạt được thiên đạo tán thành đạt được cựu châu đại lục khí vận gia trì liền phải đường đường chính chính sử dụng hắn linh sơn sơn chủ thân phận người cây lao này nguyễn thành khí ánh mắt trong nháy mắt sáng lên liền muốn đưa tay đem trương linh sơn lao lấy tới cẩn thận chú đáo nhưng mà trương linh sơn lại đem lao thu về nói muốn s ở có thể đến thêm tiền nguyễn thành khí lắc đầu nói người cây lao này chế tạo không tệ nhưng là cùng ta luyện khí thủ đoạn so sánh còn kém một m ả n g lớn nếu ngươi đem lao này cho ta ta trở về khí tông về sau nhưng cho ngươi chế tạo lần nữa một phen như thế nào ha <cười> ha trương linh sơn nhịa g mai cười một tiếng vừa mới mình đem v ạ n tượng thần binh lấy ra trong nháy mắt hắn rõ ràng nhìn thấy không chỉ là nguyễn thành khí ánh mắt sáng lên phía sau hắn bốn cái sư đ ệ sư mội cũng đều lộ ra vẻ mặt kích động rất rõ ràng quan ngụy công cho mình chế tạo này thần binh không thể coi thường tuyệt không là bình thường b ả o khí có thể sánh ngang cái này nguyễn thành khí rõ ràng nhìn chúng v ạ n tượng thần binh liền lắc lưu mình muốn cho mình đem v ạ n tượng thần binh cho hắn thật sự là mơ ngộng háo huyền hắn trương linh sơn nếu là dễ dàng như vậy mắt lửa đã sớm chết không biết bao nhiêu năm há có thể hôn đến bây giờ ngươi còn đừng không tin nguyễn thành khí tựa hồ đối với trương linh sơn niệm mai nụ cười rất khó chịu khe nói ngươi có thể đi hỏi thăm một chút đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm nhưng là trong khí tông ta luyện khí thủ đoạn nhưng xếp vào mười vị trí đầu trương linh sơn nói nói như vậy khí tông cũng chỉ như thế làm càn dám nhục ta khí tông nguyễn thành khí sau lưng mấy cái sư đệ đều lòng đ ầ y căm phẫn giận không k ì m được liền ngay cả k i ể u tiểu hứa mỹ nhân cũng trận mắt nhìn nhau hận không thể ra tay đánh nhau vờ a giờ khác này trương linh sơn trên thân khí tức tăng gọn bằng bạc hỏa diễm chân khí gạo thép mà lên tràn ngập vô tận hưng n rốt c ụ c muốn động thủ sao dưới mắt linh sơn vừa mới thành lập hắn làm linh sơn sơn chủ vốn không nguyện nhiều đến tội nhân miễn cho ảnh hưởng linh sơn vững chắc nhưng là nếu như đối phương muốn động thủ vậy hắn trương linh sơn co ca co la tại phục hồi liền xông cái này năm người vừa mới tranh đoạt hỏa vũ quả thủ đoạn có trời mới biết bọn hắn tại thanh linh dược viên đoạt bao nhiêu độ tốt nếu như đem cái này năm người giết bình chuyến này không coi là đ ư ợ c không đều không cần xúc động nguyễn thành khí nghiêm nghị quát chấn an sau l ư n g sư đệ sư muội sau đó trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói linh sơn minh không hiểu rõ chúng ta khi tông nói ra chút không lý tính nói đến là có thể hiểu chính là không biết linh sơn huynh xuất từ môn gì gì p h ả i cây đ a o này lại là người nào chế tạo liên quan tới con đường lượt khí mọi người là có thể nghiên cứu thảo luận đi ta trương linh sơn chính là linh sơn s ơ n chủ đao này chính là ta linh sơn khí đạo hộ pháp chế tạo trương linh sơn cao giọng nói đây là hắn lần thứ nhất đối ngoại công bố linh sơn s ơ n chủ đại biểu cho linh sơn cái này tô n g môn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời mà lại là xuất hiện tại thượng cổ tông môn khí tông đệ t ử trước mặt mặc dù trương linh sơn không có tận lực mở rộng thanh âm nhưng là phà nghe nói người đều không cho phép chấn động trong lòng nhớ k ỹ linh sơn cái này tông m ô n tên nhất là nguyễn thành khí hắn làm khí tông nhất đ ẳ n g thiên tài đối một ít chuyện hiểu rõ nhưng so sánh sau、so、lương sư đệ sư mội càng sâu giờ phút này trong lòng hắn chấn động mãnh liệt ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn cảm giác trước mắt cái này so với mình còn trẻ thanh niên nam tử thân hình lại một nháy mắt cao lớn rất nhiều tên là trương linh sơn tông môn vị linh sơn gia hòa này là thành lập một cái bản mệnh tông môn ả hắn muốn cướp đoạt khí bật gia chỉ bản thân từ đó có thể phi thăng thượng giới g i tâm thật lớn nguyễn thành k h trong lòng gào thét giống vậy đều là người trẻ tuổi thực lực của đối phương tạm thời không đề cập tới mọi người còn không có chính thức giao thủ mạnh yếu tạm thời không có phân so sánh nhưng là đối phương đã lấy đại thủ bút thành lập bản mệnh tông môn mà hắn nguyễn thành khí vẫn còn chỉ là khí tông một người đệ tử mà thôi mặc dù mình không phải đệ tử bình thường chính là nhất đảng khí tông thiên tài địa vị tôn sùng thực lực cao cường thế nhưng là địa vị lại tôn sùng thực lực cao cường hơn nữa mình cũng chỉ là một người đệ tử mà đối phương cũng đã là cao cao tại thượng tông môn môn chủ dựa theo quy củ thân phận của đối phương đã cùng bọn hắn khí tông tông trụt là một cái cấp độ bọn hắn những đệ tử này gặp đối phương hẳn là chấp vãn bối lễ bất quá đó là bọn họ thượng cổ tông môn ở giữa quý củ tiểu tử này thành lập tông môn há có thể cùng bọn hắn thượng cổ tông môn đánh đồng nói không chừng tiểu tử này căn bản cũng không có tông môn trụ sở chính là tùy tiện kéo mấy người liền danh xưng ơ thành lập tông môn nghĩ đến đây nguyễn thành khí cũng cảm giác trương linh sơn thân hình lại thấp mấy phần trong lòng của hắn lập tức thăng bằng b ắ t đầu cười nói không nghĩ tới trương minh đệ vẫn là một cái môn phái nhỏ tông chủ thất kính thất kính thất k trương linh sơn cười to bản sơn chủ không cùng các ngươi lấu khẩu các ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta nghĩ nói chuyện với ta gọi các ngươi khí tông tông chủ tới đi n g ư ơ i hứa mỹ nhân trở lại lần nữa tức giận nguyễn thành khí thì khoát tay á o nói trương minh đệ sau này còn g ặ p lại dứt lời lập tức mang theo bốn cái sư đệ sư m ộ i rời khỏi nơi này mà không đi bao xa một sư đệ liền tức giận nói sư minh tiểu tử này vô lễ như thế đối chúng ta khí tông bất kính sao không đồng loạt ra tay đem hắn diện cho hắn biết chúng ta khí tông thủ đoạn đúng vậy a sư minh ta đã sớm nhìn tiểu tử này khó chịu còn danh xưng cái gì s u n chủ hắn cho là hắn là ai người này nói chuyện bừa bãi hiển nhiên một người điên nên chết ở chỗ này miễn cho ra ngoài n ổ i điên ngâm miệng nguyễn thành khí chầm g i ọ quát mau mau rời đi nơi này ta cảm giác tiểu tử này không thích hợp là lạ ở chỗ nào hớ mỹ nhân nghi hoặc hỏi mấy người một bên giao lưu một bên c ấ p tốc mà đi mặc dù không hiểu nhưng vẫn là rất tin tưởng nguyễn thành khí sư mình biết nguyễn thành khí sẽ không không hiểu thấu k h n t r ư n lên nhất định là phát hiện cái gì liền nghe nguyễn thành khí nói vừa mới tên kia nói hắn là linh sơn s ơ n chủ các ngươi có cảm giác hay không giống như có tiếng gì đó tại trong đầu chấn động cái này hứa mỹ nhân bốn người đều là lính nhau có chút do dự không biết cảm giác kia có đúng hay không xác thực nguyễn thành k ỳ nói vừa mới ta cũng không để ý đến cảm giác này nhưng bây giờ nhớ tới kia là bị thiên đạo công nhận thanh âm thật giống như chúng ta nghe khí tông truyền thuyết tông chủ thành lập khí tông thời điểm liền có tiếng sấm nổ đem khí tông chi danh truyền lại đến tất cả mọi người trong đầu điều này đại biểu khí tông thành lập đạt được thiên đạo tán thành mà vừa mới kia trương linh sơn nói linh sơn cũng bị khắc sâu vào chúng ta trong đầu nói rõ hắn thành lập linh sơn cũng đã nhận được thiên đạo tán thành không thể nào một sư đệ nói hắn là làm lấy chúng ta mặt nói chúng ta đương nhiên nhớ k ỹ tên của hắn nhưng khi đó tông chủ thế nhưng là đối thiên địa nói khí tông chi danh là do thiên địa lôi âm chuyển lại bốn phía cả hai hoàn toàn khác biệt nguyễn thành k ý nói đó là bởi vì tiểu tử ngốc này cái gì cũng đều không hiểu hắn ngay cả bảo khí cũng không biết ngươi trông cậy vào hắn biết cái gì hắn căn bản không biết thành lập tông môn thời điểm có thể phát ra đạo nói hắn chỉ là đần độn thành lập một cái cùng mình tên giống như tông môn liền cái này cũng hẳn là đạt được hai đề điểm chỉ là kia đề điểm người cũng là gà m ở chỉ biết một mà không biết hai nhưng bất kể nói thế nào vừa mới hắn nói ra hắn là linh sơn s ơ n chủ đúng là cho chúng ta trong đầu sinh ra cảm giác không giống nhau với hắn mà nói đây cũng là để hắn tông môn bên ngoài hiện tại thế gian nói đến đây nguyễn thành khí trầm giọng nói tóm lại tiểu tử này không đơn giản sau khi rời khỏi đây chúng ta điều tra một chút hắn cái kia linh sơn đến cùng tình huống như thế nào chương bốn linh thể hóa hình hoàn hồn quả cây chương bốn trăm năm mươi chín linh thể hóa hình hoàn hồn quả cây nhìn thấy nguyễn thành khí dẫn người quả quyết rời đi trương linh sơn trong lòng có chút t i n h ngạc khí tông người tốt như vậy nói chuyện sao được rồi đối phương không đ ộ c thủ mình là một tông c h i chủ chính là trưởng bối không đáng cùng bọn hắn so đo tự nhiên cũng không thể loạn giết người thế là huy động hỏa vũ cánh liền muốn dương cánh rời đi trương linh sơn một cái thanh âm thanh thúy đ ỗ n g nhiên kêu lên ngươi dẫn ta cùng đi đi ngươi đối dược liệu không hiểu rõ ta có thể giúp ngươi a trương linh sơn cúi đầu xem xét chỉ thấy là trước kia tiểu nữ hài kia không nhịn được cười một tiếng nói nguyên lai là thanh linh lão tổ được thôi nệ tình n g ư ơ i giúp ta giới thiệu hỏa vũ quả đặc tính ta liền dẫn bên trên ngươi nói hắn liền dội ra đại thủ đem cô bé kia kéo lên đối phương muốn ngồi tại hắn cái này hỏa diễm người thân chim bên trên kia là tuyệt đối không thể nào cho nên chỉ có thể lôi kéo làm cho đối phương ở phía dưới cho hắn quan sát bốn phía cây ăn quả hoặc là dược liệu đây cũng là mang lên mục đích của đối phương một trong tiểu nữ hài cũng không quan tâm là bị trở đi vẫn là bị dẫn theo chỉ cần có thể bị mang theo trên không trung bay là được rồi trên mặt nàng lộ ra vui vẻ biểu lộ kêu lên ha ha b ả n cô nương trên không trung bay đâu toàn bộ thanh linh dược viên đều tại b ả n cô nương tầm mắt bên trong trương linh sơn ngươi muốn cái gì đổ vật ta cho ngươi chỉ điểm phương hướng trương linh sơn nói ta cần tăng lên tinh thần lực bảo vật tỉ như thanh thức quả còn có có thể khôi phục trị liệu linh hồn lực bảo vật tỉ như hoàn hồn quả thanh thức quả sao n à y cây tại không thành thục trước đó đều trong lòng đất cất giấu chỉ có sắp thành thục trong vòng ba ngày mới bắt đầu phá đất mà lên hiện tại thời gian còn sớm liền không đi ngắt lấy thanh thức quả ta dẫn người đi tìm hoàn hồn quả nơi này thật sự có hoàn hồn quả trương linh sơn vừa mừng vừa sợ nói tiểu nữ hài nói tự nhiên thanh linh dược viên cũng không phải bình thường dược viên ngoại trừ hoàn hồn quả bên ngoài còn có ngọc lòng kim chi quả chính là đỉnh tiêm luyện thể vật liệu một người nếu là linh hồn thụ thương đ ụ c thân v ỡ n vụn như vậy cùng một chỗ sử dụng hoàn hồn quả cùng ngọc lòng kim chi quả liền có thể phục hồi như cũ linh hồn cùng n ụ c thân lại thực lực tiến thêm một bước đâu ngọc lòng kim chi quả ở nơi nào trương linh sơn hỏi vật này mặc dù mình không dùng được nhưng như thế bà bối đã tới không cầm lên một viên chẳng phải là đi không mà lại vật này hiệu quả như thế cường hãn có thể cung cấp điểm năng lượng khẳng định rất nhiều không cần thì phí tiểu nữ h à i nói ngọc long kim chi quả có thể n g ộ nhưng không thể cầu chính là sinh trưởng trong lòng đất dưới muốn tìm được đều cực kỳ gian nan trừ phi người h ư u duyên mới có thể có đến cũng không cần suy nghĩ hắn vẫn là hoàn hồn quả lại càng dễ đạt được một chút trương linh sơn nói hoàn hồn quả cũng là một kiện khôi phục linh hồn trí bảo giống vậy có thể n ộ nhưng không thể cầu có thể có bao nhiêu dễ dàng chính người đi tìm đương nhiên không dễ dàng nhưng là có ta thanh linh lão tổ tại bảo đảm cho ngươi tìm tới tiểu nữ hải tự tin nói sau đó chỉ một cái phương hướng để trương linh sơn huy động cánh nhanh hướng bên tia bay trương linh sơn một bên bay một bên thi triển thần thông trúng rượu môn quan vi rượu chi pháp quan sát phía dưới các loại cây ăn quả dược liệu cùng hoa c ỏ loại hình vốn nghĩ trên đường có thể thuận tay ngắt lấy một chút bà bối đáng tiếc mình hẳn là đến chậm đ ồ tốt đều bị bị người cầm đi nếu không phải hỏa vũ quả thứ này thuốc bắt đầu phiền thức lại thuốc tính so sánh giá cả không cao chỉ sợ mình ngay cả hỏa vũ quả cũng không giành được thật nhiều người a tiểu nữ hải ngóng về nơi xa xăm khó chịu nói xem ra hướng về phía hoàn hồn quả không ít người tới chúng ta phải khiêm tốn một chút miễn cho trở thành mục tiêu công kích cho nên không thể bay lên đi qua mau xuống đây ừng trương linh sơn nhẹ gật đầu lập tức thu hồi cánh từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất trong nháy mắt trên người hắn hỏa diễm lông vũ lập tức thu hồi trong cơ thể đồng thời đem tiểu nữ h à i nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất nói bây giờ nên làm gì tiểu nữ h à i nói chúng ta phải cải trang cách ăn mặc một chút miễn cho bị người khác nhận ra trương linh sơn trong lòng âm thầm im lặng hắn vẫn luôn hoài nghi tiểu cô nương này là ai nhà tông môn đại lao hậu đại chạy ra ngoài chơi nhi quả nhiên không có đoán sai cải trang cách đắn mặc không phải lo lắng hắn trương linh sơn bị người nhận ra mà là lo lắng chính nàng bị người nhận ra a cách đắn mặc thành bộ d á n gì g trương linh sơn nói người như thế nhỏ nhắn xinh xắn lại thế nào cách đắn mặc cũng biết bị người nhận ra h ừ xem nhẹ người ta thế nhưng là thanh linh lao tổ bất quá là biến lớn thân hình mà thôi ai không biết tiểu nữ h à i vừa nói cho miệng bên trong lấp một cây không biết tên cỏ xanh thân hình lập tức biến lớn thẳng đến trương linh sơn bả vai vị trí mới dốt cục rừng thân hình sinh trưởng ai trương linh sơn trong lòng thầm g i ậ n mình hắn trơ mắt nhìn đối phương lớn lên chỉ thấy đối phương mặc trên người quần áo thế mà đi theo thân hình cùng nhau lớn lên không thể tưởng tượng nổi nhắc tới quần áo chính là một kiện bảo khí có được bản thân sinh trưởng năng lực trương linh sơn kiên quyết không tin ai không có việc gì luyện chế như vậy một kiện bảo khí nhiều tiền không chỗ tiêu sao mà lại mình căn bản không có cảm giác được y phục này có gì chỗ đặc thù vô luận là dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g dùng thân thức cảm giác vẫn là dùng xem vi rượu xem xét đều nhìn không ra dị dạng cô bé này lai lịch bất phàm không giống nhân gian c h i vật chẳng lẽ lại thật sự là cái này thanh linh dược viên bên trong cái gì linh thể hóa hình h ò thành trương linh sơn trong lòng kinh dị ngoài miệng sợ hai thằng nói không hổ là thanh linh lao tổ thật là lợi hại kia là tự nhiên tiểu nữ hài lộ ra biểu tình dương dương đắc ý trương linh sơn nói chỉ là ngươi bộ quần áo này vẫn là quá bắt mắt cùng trước đó không có biến hóa ta chỗ này có một thân váy á o tặng cho ngươi mặc tiểu nữ hài nói ta còn muốn một cái mũ đi trương linh sơn từ túi bao không gian bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo đưa cho nàng để nàng thay đổi mình thì vẫn như cũ nguyên mô hình nguyên dạng thứ nhất không người biết hắn không đáng đổi đầu đổi dung mạo thứ hai mình thế nhưng là đường đường linh sơn sân chủ không cần đổi đầu đổi dung mạo thân là đại tông môn đại tông chủ phải có đại tông chủ giám vẽ bằng không há không bị người khác xem nhẹ còn thế nào đánh ra linh sơn danh tiếng mà không có danh tiếng còn như thế nào đạt được thiên đạo tán thành như thế nào cùng cái khác đại tông môn tranh đoạt khí v ậ n ngươi thế nào không đổi thân quần áo a tiểu nữ hải thay xong quần áo mang lên bộ đầu v à i mũ nhìn trương linh sơn t h ở ơ nhị không được nói trương linh sơn nói lại không người nhận biết ta đi thôi hoàn hồn quả ta là nhất định phải được còn x i n thanh linh láo tổ chỉ cho ta điểm chỉ điểm này quả lại là cái gì là tính được thôi phía bên kia đi một bên nói tiểu nữ hải một bên dẫn đường một bên nói ra cái này hoàn hồn quả một cây năm viên sinh trưởng vương vị không xác định có đôi khi năm viên sinh trưởng ở cùng một chỗ có đôi khi thì phân tán tại các nơi nhìn thấy cây ăn quả trước tiên cần phải tìm hoàn hồn quả có thể sinh trưởng vị trí sau đó ở nơi đó chờ trong cái nào chờ trương linh sơn có chút nghe không hiểu một cái cây có thể lớn bao nhiêu mọi người như đều quyết định một chỗ chen tại một chỗ chờ kia đoán chừng còn không có nhìn thấy hoàn hồn quả liền đã đại chiến tiểu nữ h à i nói ngươi vừa mới trên không trung không thấy được hoàn hồn quả cây sao không nhìn thấy trương linh sơn thành thật trả lời vừa mới tiểu nữ h à i nói xong nhiều người thời điểm hắn liền rất n g h i hoặc đến cùng nơi nào có thật nhiều người hắn tại sao không có nhìn thấy ai tiểu nữ h à i nghe vậy thở dài của ngươi thị lực cũng quá kém thế mà không nhìn thấy được rồi cùng ngươi giải thích cũng giải thích không thông chờ ngươi nhìn thấy hoàn hồn quả cây ngươi sẽ biết cái này cây ăn quả nhưng rất lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi thật sao trương linh sơn mang nghĩ hoặc c u n g tiểu nữ hải s ó n g vai mà đi bởi vì có tiểu nữ hải cái này dược liệu thông tại trên đường đi thông suốt liền xem như gặp được một chút biết quấn quanh người cây cối cũng đều bị nhẹ nhõm tranh thoát rốt cùng trương linh sơn gặp được hoàn hồn quả cây lọt vào trong t ầ m mắt chỗ chỉ thấy là một cái cực lớn gốc cây tử không nói là gốc cây tử người bình thường còn tưởng rằng là lấp kín tường đâu dọc theo bức tường này càng không ngừng đi liền sẽ quấn một vòng tròn chí ít có một trăm cây số vòng lớn có thể thấy được cái này gốc cây tử phạm vi khoảng chừng một trăm cây số ngần đầu nhìn lại thì nhìn thấy từng cây tráng kiện như là cầu nối đồng dạng nhánh cây tiểu nữ hải nói hiện tại đã biết rõ đi những c ả n h cây này bên trên đều có thể đứng người lại đến một vạn người đều có thể đứng hạn chỉ là thanh linh dược viên nhưng t u y ệ t sẽ không tiến vào một vạn người chúng ta hiện tại chính là tìm kiếm một cái có khả năng nhất mọc ra hoàn hồn quả địa phương trương linh sơn nói như thế năm thứ nhất đại học cái cây nơi nào sẽ mọc ra hoàn hồn quả có cái gì tiêu chuẩn phán đoán tiểu nữ hải cười giả dối nhằm vào hoàn hồn quả có thể sinh trưởng vị trí thật là có người tổng kết không ít quy luật nhưng là tất cả đều là sai đem vận khí xem như bọn hắn bản lĩnh thật sự là một đám tự cho là đúng đồng ố c đi theo ta không nói những cái khác ta cam đoan có thể để ngươi cầm tới một viên hoàn h ồ n quả như coi là thật có thể cầm tới hoàn h ồ n quả ta trương linh sơn thiếu thanh linh lão tổ ngài một cái ân tình lớn trương linh sơn trịnh trọng nói k h ì hỉ tiểu nữ hải vui vẻ cười nói vậy ngươi cái này ân tình nhưng thiếu định ta nói với ngươi à về sau nếu là có người khi dễ ta ngươi nhất định phải giúp ta bằng không ngươi cũng không phải là hảo bằng hữu yên tâm ta trương linh sơn tuyệt đối là hảo bằng hữu trương linh sơn vũ bộng c nói dỗ tiểu hài mặc dù không phải hắn am hiểu chuyện nhưng là cũng không cần tốn nhiều kỉnh dù sao tiểu cô nương đơn thuần a tiểu nữ hài nghe được trương linh sơn cam đoan càng cao hứng hơn mà lại cũng càng thêm ra sức mang theo trương linh sơn tại từng cây tráng kiện cành bên trên m h bọn trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua nàng mới rốt cục d ừ n g bước xoa xoa trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi nói nhưng mệnh chết ta người cũng không biết ông ta để chính ta tốn sức nhi leo lên còn nói là bạn tốt đâu nam nữ thụ bất thân trương linh sơn lời lẽ chính nghĩa nói trong lòng thì ám đạo trên người đối phương tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt, nhạt m ù i thuốc phương vị rất nhạt nhưng là để cho người ta nghe rất dễ chịu cảm giác cả người cũng vì đó sảng khoái tinh thần khí huyết cũng theo đó súng mãn toàn thân huyết đục đều trở nên tham lam muốn i ê n cùng đem m ù i thuốc hút nhiếp tiến vào trong cơ thể kỳ phải là mình cùng với nàng đi lâu như vậy đều không có nghe được m ù i thuốc thằng đến nàng tốn sức leo lên lâu như vậy về sau tựa hồ mệt đến suất mồ hôi mới khiến cho mình ngửi thấy cỗ này m ù i thuốc quả nhiên là linh vật gì hóa hình sao là cái gì đình tiêm dược liệu sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thiên tài địa b ả o mới có thể phóng xuất ra bực này để cho người ta nội tâm tham lam mùi thuốc chi khí cũng chính là hắn trương linh sơn nhục t h ầ n đã rất mạnh đối phương đối với mình lực hấp dẫn có hạn bằng không tham lam vào não hắn đều nói không chừng trực tiếp đem đối phương ăn sống nốt tươi b á trương linh sơn đột nhiên phật ra một tay á o h ỏ a d i ễ m chi khí tại tiểu nữ hải trên thân vọt lên một chút đem k i a cỗ mùi thơ m ngát tách ra miễn cho có người nghe mùi vị tới tiểu nữ hải cũng không có phát giác được trương linh sơn động tác mà là lâm vào trường âm giống như đang tự hỏi nam nữ thủ thụ bất thân câu nói này sau một lúc lâu nàng lắc đầu nói được rồi cái gì nam nữ t h ụ thụ b ấ t hơn không hiểu rõ chính là cái này địa phương chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ tất có thể đạt được một viên hoàn hồn quả hoàn hồn quả như thế nào ngắt lấy như thế nào cất giữ trương linh sơn hỏi tiểu nữ h à i nói hoàn hồn quả không có gì so đo tùy tiện ném tới trong túi chứa vật là được được trương linh sơn nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhanh chóng quét mắt một vòng phát hiện bốn phía không có người hiển nhiên tất cả mọi người không tin nơi này sẽ xuất hiện hoàn hồn quả cho nên cũng không có người lựa chọn tại chỗ này chờ đợi vừa b ạ n rơi vào y ê n tĩnh trương linh sơn có chút nhắm hai mắt lại tiểu nữ h à i trước đó nói hắn thị lực quá kém cho hắn một lời nhắc nhở để hắn quyết định đem mình ban đầu thị lực khai phát ra phải biết hiện tại hắn sử dụng con mắt cùng thị lực đều là minh linh thần thảo mang đến mặc dù r a chỉ quan vi d i ệ u chi pháp khiến cho mắt thần linh động thị lực cũng biến thành cường đại nhưng là minh linh thần thảo hóa thành con mắt cuối cùng chỉ là g i ả mắt cùng mình bản thân con mắt hoàn toàn không thể đánh đồng ánh mắt của mình đây chính là t ử phủ thị lực mở ra hai nghìn ba trăm mẫu tự phủ a nếu như hoàn toàn thi triển đi ra toàn bộ thanh linh dược viên chỉ sợ đều bị mình liếp mắt xem xấu đáng tiếc cũng chính là bởi vì mình tử phủ mở ra quá lớn hình thành tử phủ thị lực quá mạnh cho nên bị c ử u châu đại lục t i ê n địa quy tắc đáp chế bất đắc dĩ hắn mới sử dụng minh linh thần thảo ra mắt nhưng là sử dụng giá mắt không có nghĩa là hắn không thể tiếp tục sử dụng mình tử phủ thị lực chỉ cần mình cẩn thận từng ly từng tí mở ra một bộ phận tử phủ ra chỉ thị lực hẳn là sẽ không kinh động t i ê n địa q u tắc đáp chế đi trở lên đều là trương linh sơn mình phỏng đoán v ậ phần có thể làm được hay không vậy thì phải thử nhìn một chút thanh linh lao tổ ta muốn tu luyện ngươi giúp ta hộ pháp được chứ trương linh sơn nói tiểu nữ hải lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói giúp hảo bằng hưu hộ pháp nghĩa bất dung tử kia thật là rất đa tạ thanh linh lão tổ trương linh sơn cười một tiếng sau đó triệu ra sinh tử trùng đem mình t r ụ p tại trong đó ai ngươi thế nào tự giam mình ở bên trong ta cũng muốn đi vào chơi tiểu nữ hải gấp giọng kêu lên trương linh sơn nói chờ ta tu luyện không sai biệt lắm mời ngươi tiến đến chơi ngươi muốn nói chuyện giữ lời a tiểu nữ hải thanh em ung dung chuyển đến trương linh sơn thì đã tiến vào trạng thái bắt đầu thận trọng mở ra từ phủ lộ ra một cái cực kỳ nhỏ k h ẽ hở không có động tĩnh trương linh sơn trong lòng ngừng rỡ xem ra cái này thanh linh dược viên mặc dù như cũ thuộc về cựu châu đại lục nhưng dù sao vẫn là cách một tầng mình đã bị thiên địa quy tắc á p chế tương ứng liền thiếu đi một chút đã như vậy vậy hắn dứt khoát lớn mật một chút tiếp tục mở ra t ử phủ lần này mở ra một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay phạm vi một cỗ vô hình chi lực lập tức đ è ép tới đem trương linh sơn cái cổ sung kích sai vị còn tốt có thể chịu đựng được, được trương linh sơn có chút mở to mắt cảm giác hết thể trước mắt lập tức cũng khác nhau tất cả đều trở nên như vậy rõ ràng h á n thu hồi sinh tử trung sau đó bốn phía q u a n sát chỉ gặp vừa mới còn nói bốn phía không có người đâu dưới mắt liền thấy năm người thân mang màu vàng trường bảo phía trên khắc họa lấy một cái bắt quái trận đồ án cùng trước đó khí tông cũng là năm người trẻ tuổi lại quần áo thống nhất khí chất bất p h ẳ m cũng là thượng cổ tông môn đệ t ử sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó đối tiểu nữ h ả i truyền đông nói nói với ngươi cái cách g ắ n mặc chương bốn trăm sáu mươi hoàn hồn quả tới tay trần môn d i ế t chương bốn trăm sáu mươi hoàn hồ quả tới tay trận môn d i ế t là trận môn sao tiểu nữ hải cũng không phải quá rõ ràng nói ta giống như nghe sư minh sư tỷ nói qua trận môn bên trong người chính là cái này cách ta mặc sư minh sư tỷ trương linh sơn kinh ngạc nói tiểu nữ hải nói đúng vậy a chúng ta đ a n tông sư minh sư tỷ ngươi nếu là nhìn thấy chúng ta đ a n tông sư minh sư tỷ cũng đừng nói gặp qua ta bọn hắn nhất định sẽ đem ta bắt về đem ngươi bắt về làm gì ai biết được dù sao không cho phép ta ra lần này ta thế nhưng là vụ t r n g ra ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào à. tiểu nữ hải rất rõ ràng đem trương linh sơn xem như bằng hữu tốt nhất ngay cả bực này bí mật đều không giữ lại chút nào cáo chi trương linh sơn gật đầu nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không n g u y ệ n ý liền không ai có thể từ bên cạnh ta đưa ngươi mang đi vậy tốt nhất rồi nha tiểu nữ hải thập phân vui vẻ ngươi người này mặc dù mơ hồ đần độn đối dược liệu gì đều không hiểu rõ nhưng người hay là rất tốt đi trương linh sơn vì đó im lặng ánh mắt thì nhanh chóng lại quét kia năm cái trận môn đệ tử một chút、Bá. chỉ gặp trong đó cầm đầu cái k i a áo b à o màu vàng thanh niên đột nhiên nhìn lại ánh mắt như chim ưng lăng lệ cũng may trương linh sơn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua cũng không có tận lực quan sát liền không có cùng hắn đang đối mặt xem chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét đến ánh mắt của đối phương g i a hòa này trương linh sơn trong lòng thất kinh mình trước đó chỉ là nhìn bọn hắn một chút thế mà liền bị thanh niên này phát hiện đối phương cảm giác rất nhẹ cảm a mặc dù không có chính diện giao thủ nhưng trương linh sơn cảm giác trận này cửa đệ tử muốn so khi cửa đệ tử càn mạnh một phần có thể cùng cả hai thiên về phương hướng khác biệt có quan hệ dù sao đối trương linh sơn tới nói trận này cựa chơi trận pháp chính là càng khó chơi hơn một chút thế nào sư minh một cái áo bào màu vàng nữ tử nghi hoặc hỏi lần theo kia áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt nhìn sang nói là hai người kia có vấn đề sao áo bào màu vàng thanh niên nói không có gì có thể chỉ là ảo giác của ta mặc kệ bọn hán cái này hoàn hồn quả đối chúng ta có tác dụng lớn sắp thành thụ hiện tại bốn người các ngươi phân tán ra đến dựa theo kế hoạch đứng thẳng ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị ta tại hoàn hồn quả cây trụ cột bảy trận chờ hoàn hồn quả thành thục xuất hiện trong n y mắt chúng ta liền có thể trước tiên đem nó bỏ vào trong túi rõ bốn cái sư đệ sư m ộ i lập tức hành động trương linh sơn chú ý tới đối phương tất cả đều phân tán ra đến trong lòng ám đạo bọn gia hỏa này khẳng định có toan tính mưu là muốn bắt đầu bảy trận sao thế nhưng là toàn bộ hoàn hồn quả cây như thế lớn bọn hắn như thế nào dùng trận pháp đem hoàn hồn quả cây triệt để vây quanh chỉ bằng bọn hắn năm người có thể làm được cả bất quá đối phương vừa bận lựa chọn bọn hắn đứng thẳng độ cao này lẫn cận cùng tiểu nữ hải lựa chọn vị trí chỉ kém không đến ba triệu độ cao có thể thấy được đối phương cũng c o i đặc thù tìm kiếm hoàn hồn quả kỹ xảo không khỏi bị trận này cửa năm người đem hoàn hồn quả hết thẻ c ấ ớ p đi trương linh sơn liền lặng lẽ quan sát khóa chặt kia bốn cái sư đệ sư mọi phương vị về phần cái kia thanh niên cầm đầu phương vị hắn thì đã bắt giữ không tới đối phương tựa hồ đối với hắn có chỗ phòng bị thi triển không biết thủ đoạn là gì lấy mình bây giờ thị lực cũng không tìm tới có thể thấy được đối phương thủ đoạn chi không tầm thường thời gian chậm rãi trôi qua trương linh sơn một bên điều chỉnh từ phủ thị lực cường độ vừa cùng tiên đ i ệ quy tắc đối kháng tùy thời tùy c h ố đều đang tìm kiếm một cái động thái điểm thăng bằng để cho mình đã có thể tăng cường thị lực lại có thể không được thiên địa quy tắc ảnh hưởng phí sức như thế phí sức cũng may thời gian không phụ người hưu tâm lại thật bị hắn tìm được một cái điểm thăng bằng lần này có thể phát huy ra tới thực lực lại nhiều mấy phần trương linh sơn trong lòng mừng thầm đông nhiên tiểu nữ hải kéo hắn một chút nói nhanh thời cơ lập tức liền muốn xuất hiện nhất định phải chuyên chú kịp thời ra tay miễn cho bị hoàn hồn quả đào tẩu hoàn hồn quả có thể đào tẩu đây không phải nói ngoa như tiểu nữ hải lời nói hoàn hồn quả tại xuất hiện về sau không có bị người mất đi hắn liền sẽ dọc theo cây ăn quả bắt đầu du tẩu thẳng đến bị người bắt đi mới thôi mà khi tất cả hoàn hồn quả đều bị người bắt đi về sau hoàn hồn quả cây liền đã mất đi tất cả năng lượng biến thành cây khô tàn mát giữa thiên địa trở thành phiến thiên địa này chất dinh dưỡng trương linh sơn không dám thất lễ lập tức nín thở ngưng thần ngưng tụ thị lực quan sát mình căn này c ả n h bên trên tất cả vị trí lẳng lặng chờ đợi hoàn hồn quả xuất hiện cô trong t h o á n g chốc dưới chân c ả n h đột nhiên chống ra một cái bọc nhỏ phát ra kỳ dị thanh âm trương linh sơn trong lòng k h é động lập tức một phát bắt được năm ngón tay như câu đâm thủng cành mặt ngoài hung hambót tiếp lấy ra sức kéo một cái xoẹt một cái lớn chừng bàn tay màu sáng quả lập tức rơi vào lòng bàn tay bắt được tiểu nữ hải kinh hỉ kêu lên ha ha nghe ta không sai đi ta liền nói nơi này khẳng định có một viên nào chỉ là một viên trương linh sơn miệng liệt ra một cái hưng phấn đường cong tay phải lại lần nữa thăm d ò vào trước đó cầm ra lô rách bên trong xương cốt nhanh chóng sinh trưởng đem cành nội bộ xé rách ra đến tiếp lấy ra sức kéo một cái xoẹt xoẹt xoẹt. lại là ba viên hoàn môn quả bị hắn một mạch đều giật đi lên cái này ba viên hoàn hồn quả ở giữa thậm chí còn có một cây cây mây kết nối lấy nhưng là tại một viên cuối cùng hoàn hồn quả đằng sau cây kia dây leo đột nhiên vẫn mất thiếu một quả tiểu nữ hải mắt sắc lanh mồm lanh miệng lập tức kêu lên dựa theo nàng ý kiến hoàn hồn quả một cây năm viên có đôi khi năm viên phân tán có đôi khi năm viên sinh trưởng ở cùng một chỗ rất rõ ràng dưới mắt cái này năm viên liền sinh trưởng ở cùng một chỗ vốn hẳn nên bị trương linh sơn tận diệt nhưng là một viên cuối cùng không hiểu thấu bị người đọc đi mà bọn hắn liền đối phương là thế nào làm được đều không có làm rõ ràng nhưng là không có quan hệ dù sao tổng cộng năm viên bọn hắn cướp đi bốn quả đã là kiếm lớn có thể rời đi đi trương linh sơn ôm chặt lấy tiểu nữ hải liền muốn triển khai hỏa diễm lông vũ cánh dương cánh bay lượn mà đi còn không chờ hắn khởi hành trước mắt chính là một hoa một cái áo bào màu vàng thân ảnh lập tức ngăn tại trước mặt chính là trận kia cửa đệ từ bên trong cầm đầu người sư minh kia hắn hai mắt âm trầm trừng mắt trương linh sơn trầm giọng nói trước đó tưởng rằng ảo giác không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi an toàn không tầm thường từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ chúng ta trận môn trong tay cướp đi đồ vật ngươi là người thứ nhất lan đi trương linh sơn không thèm phí lời với hắn trên thân h ỏ a d i ễ m mạnh mẽ bộc phát ra mấy đạo h ỏ a lòng kình đều đánh phía đối phương thật can đảm áo bào màu vàng thanh niên giận dữ trên quần áo bắt q u á i trận đồ án đột nhiên phóng xuất ra quan g mang trói mắt tiếp lấy lại từ áo bào màu vàng phía trên bay ra hóa thành một cái vòng tròn trụ quang che lậy hung hăng trụt hướng về phía trương linh sơn phá trương linh sơn giống to một tiếng lung phủ s ô n g ra phong long quyển lôi cuốn lấy trên người từng đạo khí huyết hòa rồng hóa thành một đường thật dài hỏa lòng phong bạo hung hăng hướng phía trước mặt gào thét mà đi áo bào màu vàng thanh niên nhìn thấy kia gào thép mà đến hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi lộ ra một tia h o à n g sợ hiển nhiên không ngờ rằng trương linh sơn khí thế càng như thế bằng bạn trong tay ôm một người liệu có thể b ộ c phát ra uy thế như thế bất quá h o à n g sợ chỉ là một cái trước mắt áo bào màu vàng thanh niên trên mặt liền lộ ra vẻ trầm trọng nói điêu trùng tiểu kỹ sư đệ sư nội giúp ta vây rết kẻ này xoa xoa xoa co đông nam tây bắc t ứ phía có bốn đạo áo bào màu vàng thân ảnh lên tiếng bay lên đem trương linh sơn vây quanh tại trong đó khó trách cái này áo bào màu vàng thanh niên đột nhiên lại tự tin nguyên lai、like、là giúp đỡ tới ừ trương linh sơn hử lạnh một tiếng đảo mắt một tuần lạnh lùng nhìn về phía năm người nói nếu như các ngươi hiện tại tránh ra bản sơn chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như còn muốn chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta ra tay á c độc vô tình g i a o ra từ trong tay chúng ta cướp đi hoàn hồn quả chúng ta có thể thả ngươi rời đi cầm đầu áo b à o màu vàng thanh niên nói ha ha ha trương linh sơn cười to các ngươi hoàn hồn quả gọi hắn một tiếng ngươi nhìn nó đồng ý sao thật can đảm áo b à o màu vàng thanh niên giận dữ sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng trều chọc chúng ta ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sư đệ các sư muội giúp ta trấn áp kẻ này rõ bốn cái sư đệ sư muội cùng kêu lên quát chói thai áo bào màu vàng c u ầ n áo ngực bắt quái trận đồ án đồng thời thả ra hào quang áo ánh tiếp lấy cùng nhau bay ra cùng áo bào màu vàng thanh niên kích phát mà ra bắt quái trận đoàn dung hợp làm một thể giờ k h ắ c này bao lại trương linh sơn b i ê n kia trụ quang che lậy trong nháy mắt trở nên càng thêm kim hoàng sáng chói chói mắt để cho người ta đều mắt mở không ra tiểu tặc giao ra hoàn h ồ n quả có thể tha cho người khỏi chết nể tình ngươi tu hành không dễ thể thể chất không tầm thường có thể để ngươi có cơ hội làm chúng ta trận môn hộ pháp l u ậ sĩ áo bào màu vàng thanh niên đầu tiên là uy hiếp sau đó vẽ bánh nướng trương linh sơn cười to ta chính là linh sơn sơn chủ các ngươi trận môn môn chủ gặp ta đều phải kêu một tiếng ra ra các ngươi tiểu bối sao dám đối bản sơn chủ bất kính chết ẩm ẩm một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang tại hình trụ bắt q u á i trận bên trong vang lên chỉ gặp một vòng hỏa hồng sắc mặt trời từ trên thân trương linh sơn chậm rãi dâng lên càng lên càng cao càng biến càng lớn tản mát ra vô cùng trói mắt hồng q a n g trong t r ớ c mắt toàn bộ hình trụ bắt váy trận đều bị hồng quang bao phủ áo bào màu vàng thanh niên năm người sắc mặt đều là đại biến hoảng sợ hai mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được chạy xuôi mà ra thậm chí nước mắt bên trong còn xen lẫn có đại lượng viết dịch đúng là bị một vòng này mặt trời đỏ thả ra con mang đem bọn hắn năm người con mắt đều chọc mũ mau bỏ đi trận p h á p muốn phá người này không thể địch áo bào màu vàng thanh niên gấp giọng giống to quyết định thật nhanh vô bên hông trong túi chữ vật liền bay ra một cái la bàn kia la bàn đón gió biển lớn hắn nhanh chóng dẫm lên trên đó cuốn lên gió lớn cấp tốc trốn đi thật xa v ậ phần sư đệ sư mỗi chết sống hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn không xen vào thu một tiếng tập vang áo b à o màu vàng thanh niên không dám mở ra hắn đổ máu hai mắt nhưng thần thức đã bắt được sau lưng lại có một cây vô hình toàn thân chùm sáng màu đỏ kích xả m à t ớ i không hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm đáng tiếc quang thúc kia cũng không có bởi vì hắn rú thẳng mà dừng lại tương phản trực tiếp từ bộ ngực của hắn xuyên thủng m à qua ẩm một tiếng nổ vang áo b à o màu vàng thanh niên thân ả n h lên tiếng màn át hóa thành một đám bụi trần theo hỏa diễm tiêu tán tại giữa thiên n i ệ không không cam lòng tiếng giống lại vang lên chỉ gặp không trung đột một nhiều một đường âm linh hữ thể đúng là k i a áo b à o màu vàng thanh niên tử vong về sau đoàn khí quá nặng hóa thành một đường tươi mới âm linh bất quá không đợi hắn cái này âm linh kịp phản ứng cấp tốc bỏ chạy liền bị một cái đại thủ hung hăng nắm cái cổ thuận tay đưa đến trong miệng nhấm ướt cuối cùng chạy vào ru phủ bên trong không hổ là đỉnh tiêm thượng cổ tông môn đệ tử cung cấp điểm năng lượng chính là phong phú tính cả vừa mới nuốt mất, mất hắn bốn cái sư đ ạ sư muội đại khái có thể cung cấp ba triệu tỷ điểm năng lượng khoảng cách di tinh hoán đấu pháp đột phá cần thiết một kinh điểm năng lượng lại gần thêm một chút bất quá di tinh hoán đấu pháp trước mắt vẫn là màu đỏ coi như tích lũy đủ một kinh điểm năng lượng cũng không cách nào đ ộ t phá trương linh sơn liền đối với điểm năng lượng cũng không có như vậy khát vọng so với điểm năng lượng hắn càng chờ mong có được một môn đỉnh tiêm công pháp trước mắt công pháp đều không khác mấy luyện đến đầu luyện không thể luyện thế là trương linh sơn đem năm người túi chữ vật nhanh chóng lật ra mấy lần đáng tiếc bên trong đều là bọn hắn b à y trận vật liệu hoặc là một chút bọn hắn tu luyện trận pháp luật được bán chép tay những vật này đối trương linh sơn vô dụng nhưng là có thể lấy về đưa cho trắc dụng để trắc dụng nghiên cứu đi cũng may ngoại trừ những vật này bên ngoài còn có dược cũng Chắc lượng lớn dược liệu cũng quả. Chắc hẳn, đều là 5 người số liệu là quả. đều trương ạ i linh viên thanh t bên dược o n g hái đồ tốt, d ớ i lợi mắt làm hắn thì t đều r ư linh sơn Thanh tổ, ta linh nhìn láo giúp đem năm cái túi chữ vật đưa cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải lúc này còn đang là người phản phất ý thức còn đắm chìm trong trước đó chiến đấu bên trong mặc dù trận chiến đấu này căn bản không có nàng tham dự cơ hội nhưng là nàng vẫn luôn bị trương linh sơn ôm vào trong n ự c bị trương linh sơn dùng thân thể che chở dù là trương linh sơn thả ra ngập trời hỏa lòng thả ra sáng chói chói mắt mặt trời đỏ đều không có thương tổn đến nàng mảy may cái này khiến tiểu nữ hài đã c h n kinh lại cảm thấy vô cùng an tâm trước mắt cái này tráng hán tử nhìn như lô mãng nhưng đối với mình rất tốt ta hơn nữa còn không hạn chế tự do của mình thậm chí đem chiến lợi phẩm giao cho mình đối với mình như thế tin tưởng cái này nhưng so sánh những sư m ì n h kiên sư thì cùng các tông môn trưởng l á o tốt hơn rất nhiều trương linh sơn tiểu nữ hài một mặt cảm động nhìn xem trương linh sơn nói ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu a là thân mật vô gian đồng bạn không có ngươi ta ngay cả hoàn hồn quả hình dạng thế nào cũng không biết trương linh sơn cười nói tiểu nữ hải nghe vậy cũng cười ngươi đối dược liệu một chữ cũng không biết thế nào còn một người chạy đến thanh linh dược viên tới ngươi thật là ngốc ca cũng vậy một mình ngươi tùy tiện chạy đến nếu không phải gặp được ta sớm đã bị nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà l ộ ậ t ra ngươi cũng rất vú ngốc ngươi ngươi ngươi ngươi biết ta là cái gì tiểu nữ hải lấy làm kinh hãi nàng vẫn cho là mình n g trang rất tốt thế nhưng là bị trương linh sơn nói ra trong đó chân lý lập tức bối rối lên trương linh sơn nói không biết chỉ là đoán ra ngươi lai lịch bất phàm đi không nói những này cái này hoàn hồn quả cây nhanh hóa thành cho bụi chúng ta có thể rời đi nói hắn đem tiểu nữ hài nhấc lên sau đó hóa thành hỏa diễm đ i ề u người dương cánh bay lượn rời đi nơi này mà tại hắn sau khi đi không bao lâu cả gốc cây khổng lồ hoàn hồn quả cây lập tức cầm vang sụp đổ hóa thành bụi bặm cho tàn rơi xuống giữa thiên địa hóa thành toàn bộ thanh linh dược viên chất dinh dưỡng ai c h ơ mắt nhìn xem hoàn hồn quả cây đổ sập không ít còn lưu tại nơi này trở lấy tìm vận may bắt giữ hoàn hồn quả đám người đều phát ra một tiếng sâu thảm thở dài mọi người đều biết nam viên hoàn hồn quả nhất định đều bị người cầm đi bằng không cây ăn quả cũng sẽ không sụp đổ mà bọn hắn ở chỗ này trong nửa ngày ngay cả một cọng lông đều không có m à được chúng ta đều là vô duyên người a một người thở dài một cái khác có người nói vừa mới lên không chúng có đại chiến các ngươi đã nghe chưa nghe được một chút cũng không biết là ai cùng ai tại chiến đấu chỉ là chỉ là nghe thanh â m cũng cảm giác chiến đấu tương đương kịch liệt nhất định là nhân vật đứng đầu hoàn hồn quả nhất định là bị bọn hắn tước được là trận môn một cái lao giả bỗng nhiên buồn bạn ó i trận môn trận pháp ánh sáng màu vàng ta vừa mới thấy được nhưng trận pháp ánh sáng màu vàng bị một đường hỏa d i ễ m hồng quang áp chế lại không biết ngọn lửa kia hồng quang là phương nào cao thủ càng hợp vượt trên trận môn a mau nhìn là hỏa d i ễ m người c h i m lại có người đem hỏa vũ quả t h u ố c l u y ệ n hóa có người đột nhiên kinh hô lao giả giận mình nói xem ra nếu như không có lo sai áp chế trận môn chính là ngọn lửa này người chim vô luận là ai đều không phải là chúng ta có thể trêu trọng thấy được cũng làm làm không nhìn thấy một lao giả khác trầm giọng nói đám người nghe vậy đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau sau đó ngầm hiệu lẫn nhau đều phân tán rời đi nơi đây tất cả mọi người là sống nhiều năm kẻ ra đời biết cái gì nên nói cái gì không nên nói miễn cho đắc tội không nên đắc tội người cho nên mau mau rời đi nơi đ â y vi d i ệ u miễn cho đến lúc đó rước họa vào thân chương 461, dưỡng sinh n ấm còn có cao thủ chương 461, dưỡng sinh n ấm còn có cao thủ quỳnh hoa quả linh tuyển quả đều có thể gia tăng tinh thần lực trong đó linh tuyển quả chủ yếu là dùng để khôi phục tinh thần lực tăng lên tinh thần lực hiệu quả đội t r ê n h l ệ n h quỳnh hoa quả hiệu quả tương đối liền tốt rất nhiều ngươi có thể trực tiếp đưa nó ăn tiểu nữ hải từ trận môn năm người trong túi chứa vật lấy ra quỳnh hoa quả đưa cho trương linh sơn tổng cộng là sáu cái quỳnh hoa quả nay quả lớn chừng bàn tay cái đuôi có một cái lớn vị hoa cắn một cái miệng đ ầ y mùi thơm ác vị vị vô cùng đừng nói thứ này có thể tăng lên tinh thần lực coi như không thể tăng lên tinh thần lực trương linh sơn ăn một viên về sau cũng biết lại đến một viên ai bảo nó ăn ngon như vậy đâu rất nhanh sáu viên quỳnh hoa quả vào trong bụng bị trương linh sơn vận chuyển khí huyết hỏa diễm nhanh chóng luyện hóa xem xét bảng lúc đầu bốn mươi tám v đốt tinh thần lực điểm đề cao đến năm mươi v đốt điểm không bằng thánh thức quả trương linh sơn ngầm thở dài trương h h h a n t linh sơn nói t không bằng thanh thức quả ngươi nói cái này thanh thức quả lúc nào thành thục tiểu nữ hải nói thanh thức quả sắp thành thục trong vòng ba ngày sẽ có màu xanh linh khí tràn ngập tại toàn bộ thanh linh dược viên vật này chính là thanh linh dược viên bên trong mang tính tiêu chí bảo vật chỉ cần tiền đến không khỏi là vì vật này mà tới vật này như thế c h â n quý trương linh sơn kinh ngạc nói ta cảm giác cái này thanh thức quả tăng lên tinh thần lược hiệu quả tuy mạnh nhưng cũng chính là quỳnh hoa quả gấp ba mà thôi tất cả mọi người cấp đoạt thanh thức quả không bằng đến cấp đoạt quỳnh hoa quả tiểu nữ h à i im lặng nói quỳnh hoa quả đương nhiên cũng đáng được đ o ạ t nhưng là h ắ n sản lượng có hạn cạnh tranh lớn hơn đừng nhìn ngươi từ trận này cửa trong năm người lấy được sáu viên quỳnh hoa quả cũng cảm giác quỳnh hoa quả giống như không đáng tiền trên thực tế toàn bộ thanh linh dược viên bên trong nói không chừng cũng chỉ có cái này sáu viên quỳnh hoa quả vừa vặn bị trận môn năm người cầm tới sau đó bị ngươi nắm bắt tới tay thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói kia thanh thức quả đâu sinh sản bao nhiêu tiểu nữ h à i nói thanh thức quả sản lượng như nhiều một lần thành thục khoảng chừng một n g à n quả mà lại thanh thức quả sản xuất là ra bên ngoài bắn ra thế có người vận khí tốt vừa lúc bị nhảy đến trước mắt cầm liền chạy người khác cũng lười truy h á n dù sao đằng sau còn có càng nhiều cho nên có rất nhiều thực lực bình thường người có đôi khi cũng có thể cấp được thanh thức quả trương linh sơn nghe vậy giật mình liên nói kỳ hoa môn kim đình thần vì sao có thể có nhiều như vậy thanh thức quả ngoại trừ hắn thực lực còn có thể bên ngoài vật lý cũng là một đại quan khóa mà lại kim đình thần lúc trước còn nhắc nhở qua mình để cho mình mang nhiều mấy cái tông môn trừng ư bối nếu không một cây chẳng c h ố n g đốt nhà đáng tiếc hắn trương linh sơn tông môn vừa mới thành lập bách phế đại hưng tất cả mọi người rất bận rộn ai có thời gian cùng hắn đến đoạt thanh thất quả mà lại mấu chốt nhất là một mình hắn là đủ rồi người tới càng nhiều càng là vững hữu dù sao bọn hắn linh sơn cũng không phải cái gì nội t ì n h thâm hậu uy tín lâu năm tông môn dưới tay cao thủ có h ạ n tới một cái nếu là hao tổn ở chỗ này nhưng là thua thật lớn cho nên hắn chỉ có thể một người tới còn tốt vận khí không tệ gặp tiểu nữ hải cái này trợ giúp lớn và n g không hắn trương linh sơn hai mắt đen thui chỉ có thể một đường mạnh mẽ đâm tới tìm vận may chỗ nào còn có thể thuận lợi địa đạt được hoàn hồn q u o đâu hiện tại không có màu xanh linh khí trang ngập có thể thấy được thanh thức quả còn chưa tới thành thục kỳ h ạ chúng ta hiện tại làm gì trương linh sơn hỏi n g ư ơ i biết nơi nào còn có đỉnh tiêm thiên tài địa b ả o a cũng không thể một mực đợi ở chỗ này nhàn dỗi chứ tiểu nữ hải cười đáp ý nói người đây coi như là hỏi đúng rồi ta thế nhưng là thanh linh lão tổ đối với nơi này rất quen thuộc a nếu là còn có ta không biết địa phương vậy trên đời này liền không có một người biết vậy kính xin thanh linh lão tổ cho huynh đệ dẫn đường để huynh đệ tại thanh linh dược viên bên trong cung tóc một chút tải trương linh sơn cười chắp tay tiểu nữ hài mười phần hưởng thụ nói đi theo ta ta biết một chỗ âm u chi địa sinh trưởng một loại kỳ dị n ấ m hương ta cho nó mệnh danh gọi dưỡng sinh n ấm thân thể ngươi cường hành vật này đối ngươi hẳn là có chỗ tốt được rồi trương linh sơn mừng rỡ lấy l ụ thể của hắn mạnh trên đời này có thể để cho hắn lục thân tiến thêm một mức bảo vật thật sự là ít chi là ít dưới mắt tiểu nữ hài muốn dẫn hắn đi tìm dưỡng sinh nấm nếu thật có thể để thể chất tăng lên thực lực của mình chắc chắn lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc nếu như cái này dưỡng sinh nấm hiệu quả có hạn cũng không có cách nào để cho mình thể chất tăng lên mang về đối với mình tông môn cũng là một sự giúp đỡ lớn nhưng làm khen thưởng cấp cho cho lập công trưởng lão hoặc là đệ tử dù sao đến n ề u tới cầm không nhiều lắm một chút chỗ tốt chẳng phải là đi không mà lại mình bây giờ không phải một người mà là linh sơn Sơn chủ mọi thứ cũng nên suy tính một chút tông môn dù sao trác dục đều nói tại tranh đoạt khí vận thời điểm hán trương linh sơn đại biểu là tông môn bên này đi tiểu nữ hải bước chân rất nhanh mang theo trương linh sơn tại trong núi rừng bảy lần quạc tám lần rẽ bởi vì dưỡng sinh nấm sinh trưởng địa phương là âm ú ở một chỗ cho nên không thể hóa thành hỏa diễm người chim bay đi qua miễn cho hỏa diễm chi khí điều dưỡng thân nấm cho thiếu chết giống vậy trương linh sơn cũng không thể tùy ý bộc phát khí huyết h ỏ a diễm thậm chí càng thu nhất trong cơ thể h ỏ a diễm khí t ứ c miễn cho thương tổn tới dưỡng sinh ấm a có người tiểu nữ hài đột nhiên biểu lộ ngưng tụ đối trương linh sơn nói ta cảm giác có người ở bên trong trông coi trở ra sợ là sẽ phải lọt vào phục kích nhưng nếu như ngươi bộc phát thực lực thi triển h ỏ a diễm thì sẽ làm bị thương đến dưỡng sinh ấm làm sao bây giờ a nàng có chút không biết như thế nào cho phải gấp đến độ xoay quanh trên mặt còn lộ ra vẻ áy náy tựa hộ là cảm thấy mình không có cân nhắc chú đáo hại trương linh sơn đi một chuyến hồ công đừng hoáng hốt trương linh sơn thản nhiên nói ta ngoại trừ hỏa d i ệ m thủ đoạn bên ngoài thủ đoạn khác cũng không yếu lại để ta vào xem đừng tiểu nữ h à i vội nói ta trong cảm giác người rất lợi hại rất khủng bố có thể ảnh hưởng đến người thần t r í người trở ra nếu là bị khống chế thần t r í nhưng là xong đời khống chế thần t r í sao trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng ta không sợ nhất có người khống chế thần t r í ta có đặc thủ nhằm vào kỹ xảo ngươi liền an tâm trốn ở một bên đi chờ ta đem người ở bên trong thu thập ngươi lại đi vào nhìn trương linh sơn tự tin như vậy tiểu nữ hải không thể làm gì khác hơn nói tốt ta nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận à cũng đừng tuyển lật trong mương yên tâm đi trương linh sơn một chút không hoảng hốt nếu như đối phương thủ đoạn không phải k h ô n g chế thần t r í hắn có thể còn muốn tốn nhiều sức lực nhưng loại này k h ô n g chế tinh thần thủ đoạn thì trời sinh liền bị hắn thiên nhãn thông khắc chế mặc dù thi triển thiên nhãn thông thời điểm lại nhận thiên địa quy tắc khắc chế nhưng là thân thể của hắn còn có thể gánh b ắ c được chính là được một chút tổn thương thôi thế là trương linh sơn nhanh chân mà đi nên ngang liền bước vào dưới mặt đất cửa hàng tiến vào trong đó ô, ô, ô, vừa tiến vào trong động chính là một trận âm phong thổi tới dù là trương linh sơn cũng nhịn không được dùng mình một cái thật đúng là âm lanh á trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cũng chính là không dễ dàng cho thi triển khí huyết h ỏ a diễm bằng không cái gì cầu thi âm phóng trong n g á y mắt liền phải bị mình s ấ y khô thành gió mát Quỷ môn làm việc người không có phận sự lập tức tránh lui nếu không tự gánh lấy hậu quả theo trương linh sơn không sợ h ã i chút nào tiến lên một cái âm lanh thanh âm bỗng nhiên văng lên hán thanh âm tựa như tiểu xả v ặ n mẹo lên chui được trương linh sơn trong lỗ hai để trương linh sơn cảm giác đầu cũng không khỏi đến một trận tê dại cả người không khỏi lộ ra hoảng hốt biểu lộ、ừ. nhìn thấy trương linh sơn lập tức liền bị c h ấ n trụ hai mắt vô thần bộ dáng thanh âm kia không khỏi nỉa mai cười một tiếng nguyên lai、like、là cái tốt mã rẻ tuổi cô này thể xác nhìn tương đương vi mãnh còn tưởng rằng là cái nhân b ậ t đ ầ u thất sách hắn tự hồ có chút ảo não bởi vì chính mình xem trọng trương linh sơn mà ảo não cảm thấy mình cảnh cáo trương linh sơn câu nói kia thật sự là lãng phí cảm tình đối mặt b ự c này phế bật trực tiếp diệt chính là còn cùng hắn nói những lời nhảm nhí này đơn giản ném đi bọn hắn quỷ muôn người sư minh tiểu tử này thể xác không tệ để cho ta đi lên h ắ thân tương lai đoạt thanh thất quả thời điểm nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu lại một thanh â m vang lên nghe giống như là một người xinh đẹp nữ tử cái kia sư minh bất đắc dĩ nói tiểu đ à o à ngươi thế nào chỉ toàn thích những n à y cường tráng nam tử thân ngươi là nữ hai tử liền không thể h ả o h ả o tìm một cái dịu dàng nữ tử thể s á c sao kỳ hì sư minh ngươi cái này không hiểu ngươi không biết những n à y cường tráng nam nhân bị lực a không bằng ta đem người này tặng cho ngươi để ngươi thể nghiệm một chút tiểu đ à o hì hì cười nói rất khó tưởng tượng bị hội như thế thanh em từ một nữ nhân trong miệng nói ra càng khó tưởng tượng nữ nhân này nói những lời này cụ thể biểu lộ t i ê u quỷ môn sư minh nhịn không được dùng mình một cái nói được rồi ngươi nhanh ra tay đi gửi thân nấm lập tức liền sắp chín rồi chờ một lúc ngươi ăn một cái, vừa vặn xúc tiến ngươi c ù n g cố này thể xác dung hợp đa tạ sư minh tiểu đào một bên cờ i r y ê n một bên hóa thành một đường màu đỏ bóng ma mèo hướng phía trương linh sơn cấp tốc bay đi mắt thấy nàng liền muốn bay vào trương linh sơn mi tâm đông nhiên trương linh sơn cổ đột nhiên rỗi dài dài cao m i ệ n g đông nhiên mở ra tia tiểu đào vừa vặn liền bọt vào hẳn trong mộn kéo kẹt kéo kẹt trương linh sơn răng ở trong miệm lẫn nhau ra o h o a xé rách ma sát sau đó từ ngực một tiếng ướt vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian gọi là tiểu đào âm ủy liền đã bị hắn n u ố t sống nấc trương linh sơn đánh một ợ no nê n phát ra từ phế phủ địa cảm khải nói gần nhất s á t thực ăn có chút nhiều các vị lui ra đi nhiều hơn nữa a ta cũng không ăn được lãng phí thật không phải ta mong muốn đến tương lai gặp ta lại ăn các vị đi ngươi thế mà ăn tiểu đào một thanh â m nổi giận lấy văng lên chính là cái k i ể u ủy môn s ư minh hô hô hô côn bạo gió lạnh đột nhiên trong sơn động quét sạch mà lên hướng phía trương linh sơn liên cùng gào thét mà tới trong t r ớ c mắt trương linh sơn mặt mày cái mũi trên môi đều bị đông cứng ra xương lẹ nhưng là theo trương linh sơn ký huyết lưu chuyển sắc mặt của hắn lập tức lại khôi phục h ư n g l n hoàn toàn một chút đều không có thương tổn đến bất quá trương linh sơn phát hiện trong sơn động đột nhiên trở nên vô cùng a n t ĩ n h nhưng trải qua hắn tử p h ủ thị lực quan sát hắn phát hiện đây cũng không phải là là đối phương cho mình chế tạo cái gì ảo giác mà là đối phương thừa dịp vừa mới đem mình đông cứng trong m n y mắt nhanh chóng chạy trốn dường như phát hiện bọn hắn bị mình k ắ t chế tuyệt không phải địch thủ của mình cho nên quyết định thật nhanh trực tiếp rút lui t i ê u quỷ môn sư minh có thể tại tiểu đạo chết trong n ấ y mắt liền giả bộ phẫn nộ ra tay đồng thời thừa cơ rút lui có thể thấy được hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú đừng nói nơi này không thể phóng thích hòa diễm dù là chính là có thể phóng thích hòa diễm lấy t i ê u quỷ môn sư minh tốc độ phản ứng trương linh sơn đoán chừng chính mình cũng không nhất định có thể đem đối phương lưu lại bởi vì người này quá quả đoán đơn giản ngay cả một chút do dự đều không có đó là cái nhân tài quả nhiên giới gầm trời này cao thủ nhiều vô số kệ anh hùng hào kiệt khắp nơi đều có mình mặc dù thực lực đủ mạnh nhưng cũng không thể khinh thường anh hùng thiên hạ trương linh sơn làm ra nghĩ lại sau đó tụ âm như tuyến đem thanh âm chuyển ra ngoài động nói thanh linh lao tổ có thể tiến đến nhà kỳ thật không cần hắn nói tiểu nữ hải tại cảm giác không đến bên trong quỷ môn đệ tử về sau cũng đã xuất hiện ở cửa hàng kinh h ì nói ngươi đem bọn hắn đều đổi đi ngươi thật đúng là quá lợi hại chỉ là lập một kế hoạch nhỏ thôi trương linh sơn thản nhiên nói lại nói còn xin thanh linh lão tổ hỗ trợ nhìn xem kia dưỡng sinh n ấm kêu cái gì gửi thân ấm gửi thân ấm tiểu nữ hải xứng sở k h e những mày nho nhỏ đầu đang điên cuồng kiểm tra trong đầu tin tức trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua tiểu nữ hải mới nói ta đã biết âm linh quỷ mị tiến vào người thể xác bên trong cùng thể xác cũng không hoàn toàn phù hợp cho nên không cách nào hoàn mỹ phát huy thực lực bản thân nhưng nếu là ăn vào gửi thân nấm về sau liền có thể cùng thể xác hoàn mỹ dung hợp thực lực tăng nhiều nói đến đây nàng thở dài một tiếng có chút xấu hổ nói sớm biết là gửi thân nấm chúng ta liền không tới thứ này vô dụng với ngươi a chỉ đối những cái kia âm linh quỷ mị hữu dụng vừa mới mai phục tại cái này người bên trong này không đúng không phải người khẳng định đều là âm linh quỷ bị không tệ bọn hắn danh s ư n g quỷ môn trương linh sơn nhẹ gật đầu nhưng là cũng không thất vọng nói gửi thân nấm cũng không phải hoàn toàn vô dụng h ã i xuống tương lai nói không chừng có cơ hội dùng tới không biết cái này gửi thân nấm ở nơi nào ngắt lấy cùng bảo tồn đều có cái gì chú ý hạng mục vật này h a i xuống phóng tới lưu ly bình hoặc là bình xứ bên trong là được rồi bỏ vào túi chữ vật không thấy ánh nắng liền có thể lâu dài bảo tồn tiểu nữ h à i vừa nói một bên tìm tới gửi thân nấm sinh trường địa giúp trương linh sơn cùng một châu ngắt lấy trương linh sơn phát hiện những n à y gửi thân ấm không có một chút hư hao mà lại theo tiểu nữ hài lời nói những n à y gửi thân ấm là vừa vặn thành thụ bởi vậy có thể thấy được trước đó c á i kia ủy môn sư minh đến cỡ nào quả quyết rõ ràng chờ một lát nữa liền có thể cầm tới gửi thân ấm hắn lại một chút đều không mang theo do dự mà lại cũng không có hủy đi gửi thân ấm trương linh sơn cũng có thể có thể bắt được có thể thấy được người này nội tâm rất cường đại mới có thể vứt bỏ hết thẻ tặc nghiệm trực tiếp bỏ chạy trương linh sơn không khỏi âm tầm nhớ kỹ người này hắn tin tưởng mình cùng đối phương sẽ còn gặp lại chương bốn trăm sáu mươi hai cựu ưu tử bễ â m dương p h ụ thủy vô hỏa thiên viêm chương bốn trăm sáu mươi hai cựu ưu tử bễ â m dương p h ụ thủy vô hỏa thiên viêm đang chết từ sơn động bên kia trốn tới quy hạo sắc mặt khó coi tới t h ờ điểm âm chẩm có thể c h ả y ra nước ký thân cô còn kém mười cái hô hấp liền có thể thành thục hết lần này tới lần khác lúc này bị tiểu tử kia phát hiện mà lại tiểu tử kia cực kỳ âm tàn giả bộ như không địch nổi bộ dáng âm thầm nổi lên một ngụm liền đem tiểu đào ướt gia hỏa này có luyện hóa bọn hắn quỷ ị thủ đoạn rốt cuộc là ai phương nào thế lực pham là có thực lực k hắt chế chúng ta quỷ môn thủ đoạn người ta đều chuyên môn hiệu q u a chính là vì để phòng vật nhất nhưng là người này ta nhưng xưa nay chưa từng g ặ p qua mà lại thủ đoạn của hắn cũng cùng chúng khác biệt quy hạo lâm vào trầm tư bởi vì từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua không hiểu rõ trương linh sơn thủ đoạn cho nên hắn quyết định thật nhanh lập tức rút lui như vậy hiện tại muốn làm chính là làm sâu sắc đối với người này hiểu rõ như thế mới có thể tìm tới nhược điểm của đối phương từ đó khắc địch chế thắng sư minh cửa sơn đậu bên ngoài hoàn toàn lệnh leo thanh tuyển phía trên có ba người trẻ tuổi nhìn thấy quy hạo trở về lập tức tiến lên đón đây là hai nam một nữ ba người đầu tiên là đối quy hạo hành lễ sau đó ánh mắt vòng qua quy hạo nghi ngờ nói tiểu đào đâu bị nhân sinh n u ố t quy hạo trầm giọng nói nơi đây không nên ở lâu lập tức rời đi thực lực đối phương không thể coi thường một ngụm liền đem tiểu đào n u ố t ngay cả một tia tàn hồn đều không có để lại cái gì ba người trẻ tuổi giật này cả mình tiểu đào thực lực đặt ở trong bọn họ cũng có thể xếp tới hàng đầu thế mà bị người một n g ụ t đối phương rốt cuộc là ai lại có như thế thực lực khủng bố mà lại cùng bọn hắn quỷ môn có thủ tông môn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nốt u quỷ thủ đoạn người này đến tột u cùng là ở đó xuất hiện t i ể u ký thân cô cô gái trẻ kia nhịn không được hỏi một câu nàng thực lực yếu nhất chính cần ký thân cô đến cùng thể s á t phù hợp cho nên đối ký thân cô quan tâm nhất q u y hạo liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói bây giờ còn có tâm tình quan tâm cái này như lưu lại ngắt lấy ký thân cô ta liền cùng tiểu đạo cùng một chỗ tiến vào người ta trong bụng sư minh ta sai rồi nữ tử đội vàng túi đầu nhận sai thân thể mềm mại khẽ run lên có chút sợ hãi hối hận mình lắm ổn huy hạo thủ đoạn không chỉ đối với người ngoài hữu dụng đối bọn hắn những n à y quỷ môn đệ tử càng thêm lợi hại bởi vì quy hạo chính là bọn hắn quỷ môn chấp pháp điện đệ tử p h ạ m là phạm sai lầm đệ tử đều sẽ gặp phải quỷ môn chấp pháp điện nghiêm trị loại đau khổ này chỉ là nghe được cũng làm người ta trong lòng dùng mình nàng âm hoa nhi tuyệt đối không nguyện ý thể nghiệm một chút tá hử quy hạo hư lạnh một tiếng nói đi không kịp mang đi cũng liền chớ để ý tiểu tử kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới rõ hai cái sư đệ vốn đang dự định đem cái này âm lệnh thanh tuyển trực tiếp hủy dạng này mặc kệ thanh tuyển bên trong còn có dấu cái gì cũng sẽ không tiện nghi đằng sau tiểu thử kia nhưng là quy hạo sư minh ra lệnh bọn hắn không d á m chống lại lập tức phục tùng mà tại bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu trương linh sơn liền dẫn tiểu nữ hải từ bên này cửa hàng xông ra những người kia đi tiểu nữ hải nói vừa vặn nơi này về chúng ta nàng đối nguy hiểm cảm giác tương đương nhạy cảm trước đó không có tiến vào trong động cũng là bởi vì tại ngoài động cảm giác được quy hạo tồn tại cho rằng quy hạo chính là lớn nguy hiểm đại k ủ n bố nếu như không phải trương linh sơn đem quy hạo dọa chạy tiểu nữ h à i là vạn vạn không dám vào vào trương linh sơn nhanh chóng đảo mắt một tuần nói phía ngoài đồ vật đều bị lấy ánh sáng chỉ có cái này suối nước lạnh không biết bên trong sẽ có vật gì tốt tiểu nữ h à i nói ta không dám vào vào bên trong miễn cho bị đông lạnh hỏng người tiến vào bên trong cũng không thể thôi động hòa diễm miễn cho đem đồ vật bên trong cháy hỏng mà lại không nên tùy tiện đem đồ vật lấy ra nói cho ta vật kia bộ rắn gì ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào ngắt lấy đi trương linh sơn dứt lời triệu gia sinh tử chung đem tiểu nữ hải bao lại nói không khỏi đối phương đi mà quay lại ngươi ở bên trong an toàn hơn một chút a đây là t r ư ớ c ngươi lúc thời điểm tu luyện cái nào chung lớn tiểu nữ hài đầu tiên là kinh h ỉ mình cuối cùng cũng có thể thể nghiệm một chút nhưng là rất nhanh liền có chút khó chịu nói cảm giác rất buồn b ự c à ngươi trong này áp lực rất lớn ta không thoải mái thật có lỗi trương linh sơn tâm niệm vừa động lập tức đem sinh tử trung áp chế lực thu nhếp lúc này mới nhảy vào suối nước lạnh bên trong bởi vì lúc trước gâm hoa nhi ba người ngay tại suối nước lạnh bên trong vơ vét b à bối cho nên lưu lại đồ vật thực sự không nhiều thẳng đến trương linh sơn xâm nhập suối ngọn buồn phát hiện phía dưới có ba cái con suối mà mỗi cái trong con suối đều r ỗ i ra một cây chập trần cỏ xanh nhìn thường thường không có gì lạ tựa như là bình thường nhất cây rong bất quá ba cây cây rong lá cây trung ương có một cái nhỏ c ố t đoá không biết bên trong bao vây lấy thứ gì trương linh sơn lập tức đem vật này miêu tả cho tiểu nữ hải một lát sau tiểu nữ hải ngạc nhiên thanh â m vang lên là i ể u l băng hoa hoa trương linh sơn thế nào cũng nhìn không ra cái này bình thường c ó là hoa tiểu nữ hải nói vật này hiện tại ở vào ngủ đông kỳ cần dùng nước nóng thúc gấp rút hắn nợ hoa chính thích hợp người a ngươi trước đem suối nước lạnh bên trong những vật khác đều cất kỹ sau đó dùng hỏa diễm đem toàn bộ suối nước lạnh làm nóng hiểu rõ trương linh sơn lập tức bắt đầu ở suối nước lạnh bốn phía lục soát đem những cái kia bình thường thiên tài địa b ả o theo tiểu nữ hải chỉ huy cất kỹ sau đó mới một lần nữa xâm nhập đến suối n g ạ n n g u ồ n b ộ c phát ra khí huyết hỏa diễm làm nóng cái này một đầm suối nước lạnh vì ngăn ngừa đột nhiên làm nóng đem c i ể u lũ băng hoa tổn hại hắn liền tiến hành theo chất lượng chậm rãi làm nóng nửa ngày thời gian trôi qua rốt c ủ n suối nước lạnh bắt đầu toát ra nhật ký trương linh sơn liền thấy kêu ba cây thường thường không có gì lạ cây rong lại bắt đầu biến sắc từ màu xanh biến thành kiểu d i ễ m màu đỏ tím theo tiếp tục làm nóng kêu màu đỏ tím cây rong trung ương kêu một mực bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật nhỏ c ố t đoá rốt cục bắt đầu chậm rãi trang hẳn ra lộ ra trong đó chân tàng bảo vật chính là một viên màu đỏ tím hạt trâu nhỏ hạt trâu nhỏ chỉ có chừng hạt gạo mà lại là gạo kê nếu không phải hắn thả ra màu đỏ tím quan g mang có chút sáng chói chói mắt mà lại trương linh sơn thị lực rất mạnh bằng không coi như thứ này đặt ở trước mắt trương linh sơn đều không nhất định có thể nhìn thấy dù sao nơi này không phải bên ngoài có thể xích lại gần từ từ xem nơi này chính là trong nước đây là cựu lũ tử mễ nhanh nhận lấy đến đối ngươi luyện thể có chỗ tốt cực lớn tiểu nữ hải mặc dù không có nhìn thấy nhưng nàng giống như đã đoán được bên trong chuyện gì xảy ra t h a y h â m từ sinh tử trung truyền lại đến trương linh sơn trong đầu được trương linh sơn không hỏi thế nào thu lập tức xuất ra linh từ túi liền đem cái này ba hạt cựu lũ tử mễ đưa đi vào nếu như tiểu nữ hải không nói thế nào thu vậy đã nói rõ có thể tùy t i ệ thu không cần lo lắng thu lấy không làm sẽ đem hắn hư hao tử mễ t á thu cái này kiểu lũ băng hoa làm như thế nào xử trí trương linh sơn hỏi tiểu nữ h à i nói kiểu lũ băng hoa sinh ra tử mễ về sau hán sinh mệnh liền đã kết thúc có thể ra quả nhiên nàng vừa mới nói xong trương linh sơn liền thấy cái này và cây kiểu lũ băng hoa bắt đầu biến thành màu sáng trắng cuối cùng bị nước suối sưng lên hóa thành một phấn dung nhập vào trong nước trương linh sơn nhảy ra nước suối nghi ngờ nói kiểu lũ băng hoa tác dụng chính là sản xuất ra kiểu lũ tử mễ tiểu nữ h à i nói không phải ngươi nếu là tu luyện hàn băng hệ hoặc là thủy hệ công pháp vậy ngươi liền có thể trực tiếp đem k i a ba cây cựu lũ băng hoa hai xuống trở về chậm rãi luyện hóa nhưng ngươi là hòa hệ cựu lũ băng hoa đối ngươi vô dụng ngược lại sẽ còn làm bị thương ngươi cho nên mới cần để cho ngươi đưa nó thúc sản xuất cựu lũ tử vễ thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu thầm nghĩ tiểu nhi từ suy tính được rất chu đáo nha không hổ là thân mật vô g i a n hợp tác đồng bạn hàn băng hệ công pháp đối với hắn xác thực không cần nhục thể của hắn tất cả đều là dùng hỏa diễm rèn luyện ra dưới mắt chỉ có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi không có khả năng giữa đường đổi cái gì hàn băng hệ công pháp tuy nói có một loại thủy hỏa trung sức luyện thể chi phát nhưng là lấy hắn trương linh sơn hiện tại hỏa d i ễ m đ ụ c thần đến cường đại cỡ nào thủy hệ bảo vật mới có thể cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng để hắn thủy hỏa trung sức đâu cho nên thủy hỏa trung sức con đường này căn bản đi không thông ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn hỏa d i ễ m đ ụ c thân tiểu nữ h à i giúp hắn bỏ qua kiểu l u băng hoa sản xuất kiểu l u tử mễ chính là cực kỳ chính xác phán đoán thế nhưng là cái này kiểu lũ tử mễ có làm được cái gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi tiểu nữ hài hưng phần nói k i u lũ tử mễ tác dụng nhưng mạnh hơn k i u lũ băng hoa nhiều lắm ưu ưu băng hoa chỉ có thể cho hàn băng hệ cùng thủy hệ người tu luyện cung cấp càng nhiều hàn băng lực lượng nhưng là ưu ưu t ừ mễ thì có thể trực tiếp từ trên căn bản mở rộng huyệt của ngươi khiếu cùng kinh mạch để ngươi có thể cất giữ càng nhiều thiên địa linh khí từ đó chuyển hóa làm càng nhiều chân khí bản thân cái này không cùng mở ra nguyên phủ đan phủ là giống nhau hiệu quả trương linh sân hỏi tiểu nữ hài lắc đầu nói nguyên phủ đan phủ đều là hư mặc dù có thể tăng cường linh khí số lượng dự trữ nhưng là há có thể cùng tự thân huyệt khiếu cùng kinh mạch đánh đồng đánh cái so sánh tự thân h u y ệ t khiếu kinh mạch chính là một cái thùng lớn nguyên phủ đan phủ chỉ là thùng hợp lấy bình nước chỉ có thùng càng lớn có thể tiếp nhận treo cầm bình nước mới có thể càng lớn t i ể u ưu tử mễ chính là từ trên căn bản tăng lên thân thể ngươi cất giữ linh khí tổng lượng không hổ là thanh linh l ã o tổ t i ể u nói này ta liền hiểu trương linh sơn mừng rỡ theo tiểu nữ h à i lời nói t i ể u ưu tử mễ cải tạo là mình nụt thân nền thật giống như đóng phòng nền tảng nền tảng đánh càng sâu càng dày kiến tạo phòng ốc mới có thể cao hơn lớn hơn không nghĩ tới trên đời lại có như thế bảo vật quả thật là thiên địa chi lớn không thiếu cái lạ lần này kiếm lợi lớn có cái này cựu đu từ mễ nhục thân của mình cường độ tất có thể lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc này mễ nên như thế nào ăn trương linh sơn hỏi tiểu nữ h à i nghĩ nghĩ, nói nếu như muốn mức độ lớn nhất phát huy ra này mẹ kỳ hiệu cần phối hợp âm dương p h ủ thủy cùng vô hòa thiên viêm như thế trương gia mễ nhưng có âm dương tương tế hiệu quả đối tương lai ngươi nhục thân thuế biến đánh xuống căn cơ âm dương p h ủ thủy cùng vô hòa thiên viêm là cái gì trương linh sơn nghe được đau cả đầu trên đời này bảo bối thật sự là nhiều lắm kiến thức của mình vẫn là quá nông cạn không đúng nghiêm trình mà nói không thể trách mình kiến thức nông cạn chủ yếu là bực này đỉnh tiêm bảo vật không những mình không gặp được cựu châu đại lục những người khác cũng không gặp được thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua thư tịch bên trong tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép nếu như không phải tiểu nữ hài hôm nay nâng lên hắn trương linh sơn đoán chừng cả một đời cũng không biết còn có loại bảo vật này đừng nói âm dương phù thủy cùng vô hòa thiên viêm liền ngay cả cựu lũ băng hoa cùng cựu lũ tử m ế hắn đều là lần đầu tiên nghe nói mà nếu như không có tiểu nữ hài chỉ điểm hắn liền xem như gặp được cựu l băng hoa cũng không có khả năng cầm tới cựu l tử mũ tiểu nữ hải giống như là một cái bách khoa toàn thư có thể gặp được nàng trương linh sơn cảm giác mình tuyệt đối là gặp may mặc dù khí vận chi tranh còn không có chính thức bắt đầu nhưng trương linh sơn cảm thấy mình hẳn đã nhận được khí vận giá trị nhất định là bởi vì chính mình diệt c h ấ n ma ti cùng tạ khâu kiệm hai cái này lớn lũ ác tính i ự u châu đại lục cho mình đưa tới khí vận phản hồi âm dương phù thủy chính là p h ù tông trí bảo âm dương phù hấp thu thiên địa không có dễ chi thủy châu ngưng tụ mà ra giọt nước vô hỏa thiên viêm thì là chúng ta đ a n tông trí bảo thiên địa lô hấp thu thiên địa phong hỏa chi lực châu ngưng tụ mà ra ngọn lửa vô hình này hai người tập hợp đủ lâm dương địa h ỏ a thủy phong chi lực dung nhập cựu lũ tử mễ bên trong ăn vào về sau gia t r ì tự thân liền có thể đánh xuống n h ấ t vững chắc căn cơ vì ngươi tương lai luyện thể đại đạo trải bằng con đường tiểu nữ hải chậm rãi mà nói vì trương linh sơn cảm thấy vui vẻ không phải ai đều có thể gặp được cựu lũ băng hoa càng không phải là ai cũng có thể đem cựu lũ băng hoa thúc kết mễ trương linh sơn có thể được đến cựu lũ tử mễ đây chính là hắn cơ duyên là lao thiên đều muốn tắc thành cho hắn không hổ là ta thanh linh lão tổ hảo bằng hưu quả nhiên chính là không tầm thường a tiểu nữ hải nghĩ tới đây trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. phản phất cùng có vinh yên trương linh sơn không biết ý nghĩ của nàng chẳng qua là cảm thấy mười phần sụp đổ nghe t i ể u nữ h à i nói đơn giản như vậy cái gì âm dương phù thủy cùng vô hỏa thiên viêm giống như có thể hạ bút thành văn nhưng là hai thứ đồ này đều là phù tông cùng đàn tông trí bảo sinh ra vật đứng đầu há có thể tùy tiện nắm bắt tới tay coi như hắn trương linh sơn thật thực lực vô địch có thể đánh tới người ta phù tông cùng đàn tông trong nhà nhưng hắn không có người nào tương ứng thủ đoạn y y h nhiên không cách nào đạt được âm dương phù thủy cùng vô hỏa thiên viêm ai cho nên hai thứ đồ này căn bản chính là không có khả năng đạt được chi vật trừ phi mình có giống vậy cấp bậc bảo vật có thể cùng hai cái này tông môn tông chủ trao đổi nhưng hắn trương linh sơn nội tình quá nhỏ bé lại từ đâu bên trong đ ạ t được loại bảo vật này đâu dùng i ể u lũ tử mễ đổi đây không phải là thua thiệt lớn đồ đần mới có thể dùng i ể u lũ tử mễ b ự c này v u hiếm khó được duy nhất một lần c h i vật đem đổi lấy bọn hắn có thể một mực ngưng tụ âm dương p h ụ thủy cùng vô hỏa thiên viêm đâu thế nào tiểu nữ hải phát hiện trương linh sơn cao mày nhị n không được hỏi ngươi thật giống như cũng không vui vẻ trương linh sơn thở dài vừa nghĩ tới kêu âm dương phủ thủy cùng vô hỏa thiên viêm ta không lấy được kiểu lũ tử m ẹ không thể ăn ta liền khó chịu a đồ tốt đều tới tay còn không thể lập tức ăn bảo đây không phải là trắng tới tay có cái gì những biện pháp khác cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra kiểu lũ tử m ẹ kỳ hiệu không có tiểu nữ hải không chút do dự trực tiếp lắc đầu âm dương phủ thủy cùng vô hỏa thiên viêm chính là tốt nhất phối hợp nhất định phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay bằng không liền vô ích trả đạp kiểu lũ tử m ẹ dù sao trong đầu ta ký ức chính là như thế trương linh sơn gật đầu nói liên thế tạm thời không ăn kiểu lũ tử mễ tương lai lại nghĩ biện pháp đi kỳ thật vô hỏa thiên viêm ta có một cái biện pháp có thể giút ngươi đạt được tiểu nữ hài bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói trương linh sơn nói biện pháp gì tiểu nữ hài nói ngươi có thể đem ta bắt lấy cùng chúng ta đan tông trao đổi vô hỏa thiên viêm các trưởng lao nhất định sẽ trao đổi không được trương linh sơn cũng không làm mảy may do dự trực tiếp phủ định nói tuyệt đối không được vì cái gì không được tiểu nữ hài lộ ra không hiểu biểu lộ ta cảm giác biện pháp này rất tốt ta mà lại ta cuối cùng cũng là muốn trở về đan tông trương linh sơn nói tại sao muốn trở về đan tông ngươi có thể một mực đi theo ta ta cảm giác chúng ta phối hợp rất ăn ý chính là tuyệt hảo hợp tác đồng bạn nói vừa như thế bách khoa toàn thư đưa về đan tông chỉ vì đổi một chút chỉ là v ô hỏa thiên viêm thật sự là quá không có lời mà lại mình là bởi vì có tiểu nữ hài hỗ trợ mới có thể có đến cựu l ư u tử mễ liền x ô n g điểm này mình cũng không có khả năng b á n người ta tiểu cô nương không phải liền là v ô hỏa thiên viêm nha cũng không phải nhất định phải không đến hoàn toàn không cần thiết làm vi phạm mình bản tâm chuyện thật, tiểu h ậ t t nữ hài đ ỗ n g nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hỷ ngươi thật cảm thấy chúng ta là tuyệt hảo hợp tác đồng bạn tự nhiên hòa vũ quả h o à n h ù n quả ký thất cô cựu u tử mễ đều là chúng ta phối hợp đạt được Cái này cũng chưa này trương í n đồng h hào hợp tác đồng bạn. Ha ha ha. tuyệt tác t bạn. linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện còn có cái này chuyện cơ tiểu nữ h à i lộ ra biểu tình bất mãn nói ta lúc nào lửa qua ngươi nhưng là làm đồng bạn ta hy vọng ngươi cũng giúp ta một chuyện muốn làm gì trương linh sân hỏi tiểu nữ hải nói, chương chương nói lời kinh người thế mà muốn trương linh sơn giúp hắn đoạt thiên địa lô dù là trương linh sơn chính là giết người đoạt bảo người trong nghề cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi chỉ ít lúc trước hắn đều không có kiêu ngạo như vậy ý nghĩ dù sao đ à n tông làm thượng cổ tông môn khẳng định có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn mình tại không có điều tra rõ ràng trước đó q u y ế trương thể linh động thiếu sơn nghi nghĩ lập tức đồng ý tiểu nữ hài ngược lại kinh ngạc nói ngươi liền không hỏi ta đoạt thiên địa lô làm cái gì trương linh sơn nói dù sao ngươi khẳng định có chính mình nguyên nhân ngươi giúp ta nhiều như vậy ta giúp ngươi cướp đoạt thiên địa lô thiên kinh điệm nghĩa không cần hỏi ngươi muốn làm gì trong lòng của hắn thì âm thầm suy đoán cô bé này hẳn là chính là thiên địa lô khí linh và không hắn muốn thiên địa lô làm cái gì mà lại tiểu nữ hải trước đó nói nàng là vụ trộm chạy ra ngoài đan tông sư minh sư tỉ nhìn thấy nàng liền sẽ đem nàng bắt về có thể thấy được nàng khẳng định trong đan tông vai trò là một cái trọng yếu nhân vật trừ cái đó ra trương linh sơn vẫn cảm thấy tiểu nữ hải không phải người là cái gì linh thể hóa hình m à thành nếu như là thiên địa lô khí linh kia tất cả đều có thể nói thông được trương linh sơn ngươi quả nhiên là người tốt tiểu nữ hải lộ ra cảm động biểu lộ nói thiên địa lô tới tay về sau ta cam đoan biết giúp ngươi luyện chế một viên đan dược một viên đan dược trương linh sơn kinh ngạc im lặng tiểu nữ h à i nói ngươi chớ xem thường viên thuốc này đan này gọi là thiên địa đan chính là tập cựu châu đại lục thiên địa c h i tinh hoa châu ngưng tụ mà thành đối ngươi có chỗ tốt rất lớn dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu đột nhiên lại hỏi ngươi vừa nói giúp ta luyện chế một viên thiên địa đan ý là ngươi ở bên phụ trợ sau đó để cho ta tự tay luyện chế không tệ tiểu nữ h à i gật đầu trương linh sơn ngạc nhiên thế nhưng là ta căn bản sẽ không luyện đan ta đối luyện đan một chữ cũng không biết không cần lo lắng có ta ở đây bên cạnh chỉ điểm dù là chính là một cái kẻ ngu cũng tuyệt đối có thể luyện chế thành công tiểu nữ hải tự tin nói tốt à! t r ư ơ n g linh sơn thực sự không biết nói cái gì cho phải hắn không tin đồ đần có thể luyện chế thành công nhưng là tiểu nữ hải đều nói như vậy liền thế tin tưởng nàng đi bất quá đây hết hảy đều phải chờ thiên địa lô tới tay về sau lại nói thực sự không được hắn linh sơn bên trong nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có đ a n đạo thiên tài đến lúc đó nếu như chính mình luyện chế không thành công liền để những người khác làm thay dù sao có tiểu nữ hải cái này bách khoa toàn thư ở bên hỗ trợ còn có thiên địa lô nơi tay vô luận như thế nào luyện chế đang dược cũng sẽ không kém đến đi đâu hiện tại chúng ta đi nơi nào tờ b ả o trương linh sơn đổi chủ đề hỏi tại thanh linh dược viên tiểu nữ hải chính là hắn ngọn đèn chỉ đường chỉ cần nghe theo tiểu nữ hải chỉ huy liền nhất định có thể đạt được b ả o bối tiểu nữ hải nói trương linh sơn thân thể ngươi cường hãn lại luyện hóa hỏa vũ quả có thể hóa thành hỏa diễm người chim ta có một chỗ bên trong có đại b ả o bối liền nhìn ngươi có dám hay không đi qua tìm một chút cái gì trương linh sơn hỏi tiểu nữ hải nói nơi đây sinh trưởng một loại bảo vật tên là hoàng liều chi ẩn chứa có hoang vu quy tắc có thể đem bốn phía thổ địa đều trở nên hoang vu vật này là khó được quy tắc bảo vật nàng đang nói chỉ thấy trương linh sơn xuất ra một cái linh từ h túi từ bên trong móc ra một cây hoang vu cảnh Ừm. tiểu nữ hải giật nạy cả mình đây chính là hoang liêu chi ngươi làm thế nào chiếm được trương linh sơn nói ta dùng phương vị ngọc giản bị truyền t ố n g đến địa phương chính là hoang liêu chi sinh trường địa chỉ là thứ này dùng như thế nào tiểu nữ hải không có trả lời mà là càng thêm kinh ngạc từ hoang vu địa đến bên này có một đầu ăn thịt người tào lưu ngươi lúc đó không có luyện hóa hỏa vũ quả không cách nào phi hành làm sao qua được trương linh sơn nói dùng hỏa diễm đốt ra một con đường ngày một cái lại tới tiểu nữ hải ngạc nhiên nói rất hay đơn giản a thế nhưng là dưới gầm trời này có bao nhiêu người có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên qua ăn thịt người tào lưu mình tìm hắn làm đoạt thiên địa lô giúp đỡ thật sự là đã tìm đúng a tiểu nữ hải nghĩ tới đây không khỏi cất tiếng cười to vui vẻ không cách nào tự kiềm chế đợi nàng cười không sai biệt lắm trương linh sơn nói cười đủ rồi ngươi còn chưa nói thế nào luyện hóa cái này h a n g l i u chi tiểu nữ hải nói vật này bình thường đồ vật không cách nào luyện hóa cần sử dụng thiên địa lô hiểu rõ t đương l nhiên Sơn nhẹ gật g Liếu cái này cũng có thể là chính trương linh sơn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử nhưng mặc kệ là loại kia hoàng liễu chi trước mắt không cách nào luyện hóa là khẳng định tất cả vẫn là đắc đắc đến thiên địa lô về sau lại nói hoàng liễu chi ngươi đã được đến vậy chúng ta đi tìm một kiện khác quy tắc bảo vật thiếu i ể u nữ à nói, Trương l hoang vu quy, quy, quy, quy tắc thanh à i nói, này sinh vật t gọi h cơ quả. linh dược viên bên trong cây ăn quả dược liệu điên cùng sinh trường lẫn nhau cấp đoạt năng lượng ngược lại không cách nào thuận lợi trưởng thành cuối cùng biết hóa thành cỏ hoang điện mà thiếu khuyết sinh mệnh quy tắc những n à y cây ăn quả dược liệu thì ngay cả sinh trưởng cũng không thể sinh trưởng hai loại quy tắc lẫn nhau mâu thuẫn nhưng lại phụ thuộc lẫn nhau lúc này mới thúc đẩy thanh linh dược viên hình thành sinh cơ quả hẳn là ngay tại ăn thịt người tào lưu bên trong đi trương linh sơn nói tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn hắn làm sao ngươi biết đoán vậy ngươi đoán thật chuẩn không tệ chính là tại ăn thịt người tào lưu bên trong nhưng ăn thịt người tào lưu k i a m ộ t con sông rất dài không biết sinh cơ quả hội trưởng ở nơi nào đến tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm đến còn chưa nhất định có thể tìm tới tiểu nữ hải sớm t u n bố tìm không thấy ngươi cũng không nên trách ta không phải ta không xuất lực là kia sinh cơ quả vốn là ẩn ấp hiểu rõ trương linh sơn nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cái này thanh linh dược viên bên trong những vật khác cũng bị hái không sai bị lắm mà lại phần lớn đều đối ta không cần cái này sinh cơ quả vô luận có thể hay không đạt được cũng đều đáng giá đi tìm kiếm ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi tiểu nữ hải thật cao hứng trương linh sơn sẽ như vậy nghĩ lập tức dẫn đường hướng ăn thịt người tạo lưu phương hướng t i ế đến hô trương linh sơn không có hai lời trực tiếp hóa thành hỏa diễn người chim mang theo tiểu nữ hải mau chóng đuổi theo nửa ngày thời gian không đến hai người liền đã xuyên qua ăn thịt người tào lưu rơi xuống hoang vu chi đ ị a tiểu nữ hải nghi ngờ nói chạy thế nào đến tới bên này trương linh sơn nói ta trước đó hái hoang l i ế u chi chỉ là trên một con đường lúc ấy lo lắng thanh thức quả thành thục liền không có đi cái k h á c trên đường tìm kiếm hiện tại đã tới liền đi cái k h á c trên đường cũng đem hoang l i ế u chi hái được không thể tiểu nữ hải lập tức nói không thể tắt ao bắt cá người hái hoang l i ế u chi đã đủ nếu là đem toàn bộ hoang vu chi đ i ệ hoang liễu chi toàn bộ ngắt lấy thanh linh dược viên chỉ sợ đều muốn bị hủy tương lai sẽ không còn có dược liệu sinh ra trừ cái đó ra hoang liễu chi toàn bộ biến mất nói không chừng sinh cơ quả cũng biết bỏ chạy trương linh sơn nói theo ngươi nói như vậy nếu như ta cầm đi sinh cơ quả chẳng phải là thanh linh dược viên cũng biết bị hủy tiểu nữ h à i gật đầu nói nếu như ngươi cầm đi tất cả sinh cơ quả nhất định sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng là chúng ta chỉ cầm một viên hiểu rõ trương linh sơn cũng không lòng tham biết nghe lời phải nói thật là thế nào tìm kiếm sinh cơ quả là tại ăn thịt người tạo lưu đáy xông sao tiểu nữ hai lắc đầu không phải sinh cơ quả là một mực di động bị ăn thịt người tảo lưu bọc lấy lưu động sẽ xuất hiện trong cái nào đều không xác định chúng ta chỉ có thể dọc theo ăn thịt người tảo lưu tìm kiếm tìm vận may tìm vận may a trương linh sơn cũng không tính tìm vận may minh tử phủ thị lực đã hấp thu ra một bộ phận có thể thi triển cường độ nhất định tiên nhan thông lúc trước hắn ngay cả trận môn năm người trận phát ẩn tàng thủ đoạn đều có thể xem thấu dưới mắt bất quá là từ ăn thịt người tảo lưu trông được r a sinh cơ quả ẩn tàng điệu lại có thể có bao nhiêu khó rất nhanh trương linh sơn liền biết có bao nhiêu khó khăn lần theo ăn thịt người tảo lưu càng không ngừng di động hắn phát hiện những cái t i a ăn thịt người t ạ o lưu tựa hồ là sống có thể cảm giác được ánh mắt của mình chỉ cần mình sử dụng từ phụ thị lực đi điều tra những cái t i a tạo xanh liền lập tức ngưng tụ ngăn cản mình điều tra thanh linh lao tổ sinh cơ quả không sợ đi trương linh rất hỏi tiểu nữ hài nói sợ cũng không sợ nhưng là hẳn là sẽ kinh động hắn vào tàu hắn cùng hoang liếu chi khác biệt bởi vì hắn sinh mệnh khí tức càng nặng liền như là v t sống thì ra là thế như vậy nếu là phát hiện sinh cơ quả liền nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn đem nó hạ p h ụ bằng không hắn liền sẽ bỏ chạy không sai Tiểu nữ hài tán thành Trương hài nữ liều n Sơn tổng kết. Ai? Trương Linh Sơn thở Không nghĩ tới cái này xinh cơ quả muốn、so、hoang n h thở chi khó chơi h so cơ kết. tới liếu Ai? dài. cái i được quả x e mạng ra, ra mình đến đếm đến càng nhiều tử phụ thị lực, sử dụng càng chút khổ Chỉ phụ thị đ có lực, tử sở. sử mở i c ư ờ độ trương h nhãn thông, i ê n đoán thể linh sơn âm thầm cắn răng sinh cơ quả chính là ẩn chứa sinh mệnh quy tắc trí bảo đối với mình tương lai tăng lên có trợ giúp thật lớn thật vất vả đi vào thanh linh dược viên một chuyến có cơ hội lấy được như thế bà bối nếu không l i ề u một phen nhưng là bỏ lỡ cơ hội tốt đa mặc dù l i ề u một phen cũng không nhất định có thể được đến nhưng không l i ề u một phen khẳng định không chiếm được thanh linh lao tổ ngươi lui xa một chút trương linh sơn trầm giọng nói ngươi muốn làm gì tiểu nữ hài một bên lui lại một bên kinh ngạc nói không muốn cậy mạnh a không có việc gì trương linh sơn lắc đầu đông nhiên đầu của hắn chia ra làm chín hóa thành cựu cá xà đầu. đầu huyền quy biến cựu đầu huyền vũ cùng lúc đó hắn thân thể nhanh chóng cất cao hóa thành một gốc đại thụ cành lá hung ù m đều là lá cây màu và nóng dáng rất hiệu điệu ngọc phật bồ đ ề pháp kim diệp bồ đ ề thụ xoa xoa xoa x o cỏ đầu dán phía trên trong lá vàng đột nhiên mở ra từng k h o a ánh mắt linh động đều trực câu câu nhìn chăm chú lên ăn thịt người tào lưu linh viên biến tam nhãn linh viên chỉ là giờ phút này trương linh sơn thi triển linh viên biến không để cho tam nhãn linh viên hiện hình mà chỉ là đem tam nhãn linh viên con mắt thứ ba hiện hình lại dung nhập vào kim diệp bồ đ ề thụ cùng cựu đầu huyền vũ bên trong như thế Thì triển thiên thông, thể nhãn liền có đây e m thiên tắc t gánh quanh h đến địa quy vắc lực gáp n từng cái bộ vị. Tiếp nhận thống khổ liền tiếp thể bớt giảm cái có bộ vị, khổ m ấ phần. Đây là trương linh sơn nghĩ tới đối phó thiên địa quy tắc phương pháp hiệu quả rõ rệt đáng tiếc thời gian duy trì không hề dài không đến một lát liền nghe đến phanh phanh phanh nổ tung thanh â m vang lên từng mảnh từng mảnh vàng lá đều vỡ vụn nổ thành sương máu mà theo thời gian trôi qua t i ể u đầu h u y ề n vũ đầu cũng rốt cục không kiên trì nổi một cái tiếp một cái ẩm vàng phá tạt tới trương linh sơn tiểu nữ hài gấp g ọ n g kêu lên không thể cậy m ạ a trương linh sơn không để ý tới nàng hoàn mỹ để ý tới giờ phút này trương linh sơn tại cựu đầu huyền vũ vỡ vụn về sau lập tức kéo lấy một thân vết máu hóa thân thành hỏa d i ễ m người chim vuốt không m à đi tìm được hắn k ề m chế trong lòng mừng như liên phi hành vài dặm trí địa liền trực tiếp xông vào ăn thịt người tạo lưu bên trong mà khi tiến vào ăn thịt người tạo lưu trong n g á y mắt b ạ c hắn h c h ố mi tâm mở thiên nhãn mở ra chiếu xạ ra một đạo bạch quang đem t ả o xanh bao quả bên trong l n tàng sinh cơ quả gắt gao bao lại tiếp lấy mau lệ ra tay lấy thiêu đốt lên huyết dịch hỏa diễn bàn tay hung hăng xuyên thấu ăn thịt người tạo lưu một tay lấy sinh cơ quả bắt l ngay tại bắt lấy sinh cơ quả trong nháy mắt trương linh sơn lập tức sắp mở thiên nhãn quà bế nhưng dù là như thế thiên địa quy tắc gáp chế cũng chăm chú theo tới trong nháy mắt đem hắn cái chán để ép họ vào trong đầu trong nháy mắt chuyển đến một c ố kịch liệt đau nhức để trương linh sơn kèm chút đem sinh cơ quả tuột tay ném ra cũng may hắn có túi bao không gian chỉ cần tâm niệm vừa đậu sinh cơ quả liền bị đưa vào túi bao không gian bên trong không cần lại lo lắng sinh cơ quả đao tẩu trương linh sơn liền q u ậ mình bắt đầu hình thành một cái đại hoa cầu tại ăn thịt người tào lưu bên trong một cái l ă lộn rốt cục lăn đến hoàng vu chi đ i ệ phía trên giờ khắp này trên người hắn khắp nơi đều chuyển đến gần cốt vỡ vụn thanh n ầ m toàn thân huyết đục đều bị đè ép thành một bãi bột ngao cả người sụi lơ như bùn nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h nửa ngày đi qua tiểu nữ hải rốt cục chạy tới nhìn thấy trương linh sơn cái này một bộ hình dạng không khỏi khóc ra thành tiếng trương linh sơn ngươi không nên chết ta để ngươi không muốn cậy mạnh làm sao lại không nghe đâu lần này tốt sinh cơ quả không được đến ngươi ngược lại không có sinh cơ sinh cơ quả trương linh sơn nghe được tiểu nữ hải tiếng khóc đột nhiên linh cơ khé động truyền â m nói sinh cơ quả muốn thế nào luyện hóa người còn chưa có chết tiểu nữ hải vừa mừng vừa sợ kêu lên ngươi lấy được sinh cơ quả sao n g ư ơ i đem hắn ăn v à o trực tiếp nuốt mất là được ngươi bây giờ trạng thái này chính là luyện hóa sinh cơ quả thời cơ a trương linh sơn theo lời lấy ra sinh cơ quả không đúng hắn cũng không có lấy ra mà là trực tiếp đem sinh cơ quả từ túi bao không gian đưa vào miệng bên trong túi bao không gian chỗ tốt ngay tại ở cùng trương linh sơn thân thể h ò a là một m thể hắn muốn cho túi bao không gian bên trong đồ vật t r o n g cái nào xuất hiện liền có thể trồng cái nào xuất hiện như thế liền mất đi dùng tay công phu đối với hắn hiện tại trạng thái này bởi phần hữu hảo mà khi sinh cơ quả cửa vào bên trong, lập tức hóa thành n ồ n g đậm sinh cơ, chạy xuôi tiến vào trương linh sơn trong dạ giả dày, tại hắn trong thân thể điền cuồng địa kích động. thấu chương xong, chương bốn trăm sáu mươi bốn, sinh chi quy tắc. sắp chín rồi chương bốn trăm sáu mươi bốn, sinh chi quy tắc. sắp chín rồi soạn. bốn phía đột nhiên lên gió lớn. trương linh sơn vốn cho rằng là sinh cơ quả quấn lên thiên địa sinh cơ đưa tới gió lớn. nhưng là, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn hắn hiện tại vị trí, chính là hoang liếu chi sinh trường hoàng vụ chi đ i ệ từ đâu tới sinh cơ. cho dù có yếu ớt sinh cơ, cũng không có khả năng dẫn động g i lớn. có người đến trương linh sơn trầm giọng nói tiểu nữ hải lấy làm kinh hãi vội vàng bốn phía quan sát chỉ thấy một trận bụi mù bay múa tiếp lấy năm cái dáng người khác nhau thân ảnh rơi xuống là sinh cơ quả một người trong đó gấp giọng u á t không đúng nghiêm chỉnh mà nói nói chuyện vị này cũng không phải là người mà là một con chim một con đỉnh đầu m ọ c da đỏ quan cự hình đại điệu bốn người khác sở dĩ có thể đi vào bên này h o n g vụ chi điệu chính là bị này chim trở đi m à tới sở dĩ có thể nhìn ra đây là một con chim là bởi vì này chim rơi xuống về sau mơi hóa thân thành hình người cho dù là nói chuyện thời điểm đều không có triệt để hóa thành nhân hình là yêu tông tiểu nữ hải phát ra sợ hãi gọi tiếng so với cái khác thượng cổ tông môn nàng sợ nhất chính là yêu tông bởi vì cái khác thượng cổ tông môn còn có thể phân rõ phải trái chỉ cần mình cho thấy t h â n p h ậ n bọn hắn bắt lấy mình cũng sẽ không lập tức giết chết mà là sẽ nghĩ biện pháp từ đàn tông nơi đó dọa dẫm một m ú t nhưng là yêu tông đệ tử coi như mình cho thấy t h â n p h ậ n đối phương cũng biết không lưu t ì n h chút nào đem mình ăn hết bởi vì ăn hết mình đối với đối phương thực lực tăng lên có chỗ tốt c ự lớn yêu tông chỗ đi chính là loại này ăn trời ăn địa con đường mình đụng vào người ta miệng bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ a yêu tông năm người cũng không hề để ý tiểu nữ hải mà là gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn một có người nói sinh cơ quả còn không có triệt để luyện hóa đem hắn bớt mọi người cùng hưởng sinh mệnh quy tắc t năm người ngay cả một chút do dự đều không có lập tức nào về phía trương linh sơn lan đi con tia chim tay phải hất lên liền quấn lên gió lớn đem tiểu nữ hải đập bay đến nơi xa cái này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu nữ hải há hả có thể cùng sinh cơ quả đánh đồng an n à n một b ụ n đều là lãng phí g i n g lợi tiểu nữ hải nhặt về một cái mạng nhưng không thể nói vui vẻ tương phản một bên lui lại một bên một mặt lo âu nhìn về phía trương linh sơn vị trí lấy trương linh sơn hiện tại trạng thái chỉ sợ không phải cái này năm cái yêu tông đệ tử đối thủ nhưng mình hết lần này tới lần khác một chút bận hiệu đều không thể rút chỉ có thể s á m xịt đào tàu sao tiểu nữ hài trong lòng t h ầ m than nếu là mình có thiên địa lô nơi tay tuyệt sẽ không bị động như vậy vâng một tiếng nổ vang chỉ gặp một cái lớn kim trung tử trên thân trương linh sơn phun ra ngoài thẳng vào trong mây xanh thứ gì năm cái yêu tông đệ tử giật nảy mình vội vàng triệt thoái phía sau nhưng phát hiện t i ê u kim trung không biết chạy đi nơi nào liền cũng không để ý tới tiếp tục bổ nhào vào trương linh sơn trên thân bắt đầu ăn sống nữa tươi mỗi một chiếc thịt đều là tràn đầy sinh cơ a i như thế dụ hoặc đang ở trước mắt còn có người nào tâm tư quản cái gì kim trung nhưng là tại mấy người ăn như gió cuốn thời điểm trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều một t ầ n g bóng ma không đợi năm người kịp phản ứng t i ê u kim trung liền ầm vang rơi xuống trên mặt đất đem bọn hắn tính cả trương linh sơn cùng một chỗ gắn vào trong đó cái gì năm người giật nảy cả mình có ý tứ gì tiểu tử này như còn có dư lực k h ô n g chế kim t r u n g không nghĩ đào mệnh hoặc là phản kháng ngược lại đem bọn hắn đều gắn vào kim trung bên trong làm cái gì để bọn hắn ăn thoải mái sao đương nhiên không có khả năng tiểu tử này có thể được đến sinh cơ quả có thể thấy được hắn bản lĩnh há có thể như thế thần kinh cai nguyện cho bọn hắn hiến thân cho nên tiểu tử này khẳng định còn có ý khác yêu tông năm người nhịn không được l i ế c nhau từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ kia chim có chút sợ hay nói tại sao ta cảm giác có chút không đúng phản t h t muốn đại nạn lâm đầu sốc lên kim trung nhanh sốc lên kim trung một người khác gấp giọng kêu lên những người khác không kịp nghĩ nhiều trong lòng đều sinh ra dự cảm không tốt cùng nhau bắt đầu điên cuồng công kích sinh tử chung hoặc là nghĩ biện pháp đào ra một cái khe hở tốt đem sinh tử chung sốc lên hoặc là từ lòng đất đào ra một cái hố đào tẩu đáng tiếc sinh tử chung thế nhưng là bị trương linh sơn huyền kim dịch ra chỉ qua sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá ra hô hô sinh tử chung bên trong n h i ệ t khí đột nhiên bắt đầu bốc hơi h ỏ a diễm từ trương linh sơn trong cơ thể tôn trào ra năm người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu từ này biết rõ mình hẳn phải chết cho nên bắt đầu thiêu đốt m ọ u tươi thiêu đốt sinh mệnh muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận a lê t ầ m tiểu tử sớm biết bọn hắn ngay từ đầu liền trực tiếp đem tiểu tử này trái tim cùng đầu góc đều ăn nhìn hắn còn thế nào làm những n à y yêu tiêu h thân yêu tông năm người hối hận c u ố t quýt nhưng là bọn hắn suy nghĩ nhiều ai cũng biết ăn đầu góc cùng trái tim bọn hắn vì sao không ăn là không muốn ăn sao rất rõ ràng đó là bọn họ chỉ có thể ăn trường linh sơn thân thể vỡ vụn bên ngoài kia một bộ phận chân chính lúc thân thế nhưng là có thất bảo lưu ly công gia chỉ dù là trương linh sơn không có bung r a huyền kim thân thể chỉ là thất bảo lưu ly li công nhục thân bọn hắn năm người liền không phá nổi còn ăn cái r á m rồng tiểu t ử này trên người có rồng một cái yêu tông đệ tử hoảng sợ thét lên một cái khác có người nói không phải chân long chỉ là hư ảnh là lấy hỏa diễm làm bộ mà thành hỏa long đừng sợ mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định đối kháng đầu này hỏa long v ừ a dứt lời chỉ gặp lại một đầu hỏa long từ trên thân trương linh sơn gào thét mà ra người kia sắc mặt biến đổi nói hai đầu không có việc gì còn có thể kiên trì được giống điều thứ ba hỏa lòng lên tiếng mà ra tiếp lấy hô hô hô hô một đầu lại một đầu hỏa lòng từ trên thân trương linh sơn g á o thét mà ra đem toàn bộ sinh tử chung đều bao phủ tại hỏa lòng trong hải dương yêu tông năm người chỉ tới k ị m phát ra hoảng sợ rú thảm liền cùng nhau hóa thành thịt nướng lệch cạch lệch cạch rơi xuống trương linh sơn mở ra miệng bên trong dư thừa thì thu nhập t ú i bao không gian đều là t ổ lương không thể lãng phí những này yêu tông đệ tử đều là đỉnh tiêm yêu thú hóa hình mà thành vừa vẫn có thể trợ thụ thương trương linh sơn khôi phục khí huyết Tăng thêm tắc trị, trương tâm trong tàng tinh Thương thế trên người hắn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt sinh sinh mệnh còn Linh Sơn bên chân sinh mệnh người hắn, cũng giá phụ khí. khôi phục. đám mây mà có cơ có có được quả quy đầu đầu lấy độ vừa lúc này yêu tông năm người bị sinh tử luôn ảnh hưởng hóa thành âm linh rốt cục c h ầ m rãi thành hình trương linh sơn lười nhắc để bọn hắn nói nhảm trực tiếp toàn bộ đều đưa vào ưu phụ bên trong lại là kiếm lớn những n à y thượng cổ tông môn đệ tử quả nhiên không phải tầm thường vô luận là cung cấp thịt nướng vẫn là cung cấp năng lượng đều là nhất đẳng chờ đem bọn giá hỏa này toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ, sẽ trương linh sơn nói chừng năng lượng của mình điểm hẳn là có thể tăng lên tới một kinh tả h ư u nhưng là điểm năng lượng mặc dù đầy đủ nhưng là mình thân thể cùng tinh thần lực các loại hạng chỉ tiêu còn chưa đủ mạnh hung hãn định tiêm công pháp như di t i n h hoàn đấu pháp bá đạo tổng cương còn có huyền kim ý cảnh cũng không thể tăng lên a nhất định phải tìm những công pháp khác đến luyện một chút bằng không nhiều như vậy điểm năng lượng đặt ở chỗ đó thật sự là lãng phí chỉ là ý nghĩ này chỉ là chuẩn một cái trước mắt trương linh sơn liền lập tức bình tâm t ĩ c h phí tiến vào đối sinh cơ quả luyện hóa bên trong sinh cơ quả ngoại trừ có thể cung cấp sinh cơ bên ngoài tác dụng chủ yếu nhất chính là trợ giúp người dùng cảm lộ sinh mệnh quy tắc trước đó bị yêu tông năm người q u ấ y g i à y để trương linh sơn hoàn mỹ đi cảm lộ sinh mệnh quy tắc nhưng là hiện tại năm người đã đ ề tội hắn liền có thể hết sức chuyên chú cảm lộ sinh mệnh quy tắc nói đến đây sinh mệnh quy tắc trương linh sơn không thể không nghĩ đến mình tâm p h ủ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí dựa theo b ạ c h c h i yếu lời nói cái này đám mây sinh mệnh tinh khí chính là cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức cực kỳ khó được chính là thiên địa trí bảo nếu như thế cái này đám mây sinh mệnh tinh khí bên trong khẳng định cũng liền chất chứa có sinh mệnh q u tắc mặc dù có thể so ra kém sinh cơ quả bên trong sinh mệnh q u tắc cường đại nhưng là nếu như phối hợp sinh cơ quả cùng một chỗ cảm lộ nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả nghĩ tới đây trương linh sơn dứt khoát đem tâm phủ mở ra để đám mây sinh mệnh tinh khí điên cuồng d ũ n g manh tiến ra lấp đầy toàn bộ sinh tử chung nội bộ trong chớp mắt toàn bộ sinh tử chung nội bộ đều biến thành một mảnh xương trắng mênh mông trong sương ngủ đều không nhìn thấy trương linh sơn thân ảnh mà trương linh sơn liền tắm dựa tại dạng này trong sương ngủ cảm nhận được sinh cơ quả cùng đám mây sinh mệnh tinh khí đối thân thể tầm bồ toàn thân trên dưới đều sinh ra không thể nói nói thư sướng cảm giác nhưng là theo thời gian trôi qua hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp thân thể của mình chẳng những không có phục hồi như cũ ngược lại trở nên hết sức kỳ quái xảy ra chuyện gì trương linh sơn g i á n g chống đỡ lấy bỏ người lên liền thấy hai chân của mình hai chân trở nên to béo vô cùng thậm chí chân bên trên sinh ra mới đủ trên bàn chân sinh ra mới ngón chân mà cánh tay của mình cánh tay cùng bàn tay đều là như thế là bởi vì sinh mệnh tinh khí quá mức sung túc để cho ta thân thể bắt đầu điên cùng sinh trường sao mà không có chút nào tiết chế sinh trường liền giống với ung thư sớm muộn đem ta bình thường thân thể chứng cứ cuối cùng bạo thể mà chết trương linh sơn giật mình trong lòng biết mình làm sai không nên không có chút nào tiết chế đem đám mây sinh mệnh tinh khí thả ra lần này hăng quá hóa dở đem mình làm người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ nghĩ tới đây hắn nội vàng đem đám mây sinh mệnh tinh khí thu sạch về tâm phụ bên trong sau đó quyết định t h ậ t nhanh lấy ra hoang l i ế u chi dưới mắt chỉ có hoang l i ế u chi bên trong hoang vu quy tắc có thể giúp hắn áp chế trong cơ thể dư thừa sinh mệnh quy tắc thế nhưng là cái này hoang l i ế u chi nên như thế nào sử dụng trước đó tiểu nữ hải nói hoang liễu chi đồ vật bình thường không cách nào luyện hóa nhất định phải sử dụng thiên địa lô nhưng là trương linh sơn cảm thấy nàng hẳn là đ u ồ n g đ ị n h cái tâm nhãn khẳng định còn có những biện pháp khác dưới mắt thời khắc mấu chốt trương linh sơn cũng không khách khí với nàng lập tức nghiêm nghị quát thanh linh lao tổ vẫn còn chứ cái này hoang l i ế u chi như thế nào luyện hóa ta muốn bị sinh mệnh quy tắc no bạo nổ ta ở chỗ này tiểu nữ hải thanh âm vang lên kêu lên hoang l i ế u chi nhất định phải sử dụng tiên h địa lô hắn hoang vu quy tắc sẽ ảnh hưởng đến bình thường lò luyện đan người hỏa diễm vi mạnh nhưng cũng biết bị hoang vu quy tắc ảnh hưởng trở nên hư vô h m đạm nhất định phải trải qua thiên địa lô già chỉ về sau mới có thể chống cự hắn hoang vu quy tắc trương linh sơn nói k i a sinh cơ quả sinh mệnh quy tắc quá mức n ứ t toát ta muốn bị chống đỡ nổ nên làm như thế nào có thể nếm thử đem hoang liếu chi đặt ở trên thân hoặc là chứa tại trong miệng nó bên trong hoang vu quy tắc có thể giúp ngươi áp chế sinh mệnh quy tắc tiểu nữ h à i vội b à n ó i trương linh sơn lập tức theo lời mà đi đem hoang liếu chi chứa tại trong miệng hắn cảm thấy dạng này tương đối hiệu quả có thể cản mạnh một phần quả nhiên làm đem hoang liếu chi chứa tại trong miệng hắn cũng cảm giác đầu không tái phát c h ư n g cả người thoải mái hơn chị ấ không còn giống trước đó như vậy nhức đầu khó chịu ngay cả suy nghĩ đều trở nên g i a nan giờ phút này nhức đầu khổ yếu bớt trương linh sơn liền có thể làm ra càng nhiều suy nghĩ chỉ gặp hắn lại lấy ra một cây hoang l i ế u chi bỏ vào trên bụng chậm rãi to mọng căng đau bụng cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ tiếp tục xuất ra một cây phóng tới dưới chân trương linh sơn nhắm mắt lại bắt lấy cái này ngàn năm một thợ thời, thời cơ bắt đầu đồng thời cảm lộ hoang v u quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc giờ phút này hai loại quy tắc tại trong cơ thể của mình đụng vào nhau công kích lẫn nhau lẫn nhau hấp thu cuối cùng toàn bộ đều dung nhập hắn trương linh sơn trong cơ thể trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận không biết quá rồi bao lâu trương linh sơn cảm giác thân thể cuối cùng nhẹ nhàng xuống tới liền lập tức thu hồi ba cây hoang liễu chi sau đó đứng dậy nội thị bản thân không tệ nhìn thấy thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường trong lòng hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhờ có có hoang liễu chi a bằng không mình liền xong đời b ấ t quá lần này mặc dù ăn đau khổ lớn nhưng cũng không phải không có thu hoạch mở ra bảng chỉ gặp mặt trên bảng chẳng biết lúc nào đã nhiều một hàng chữ sinh chi quy tắc chưa nhập môn không một kinh sinh chi quy tắc không phải sinh mệnh quy tắc c trương linh sơn trong lòng cái động là nếu là sinh mệnh quy tắc khẳng định bao hàm sinh tử c h i đạo mà sinh chi quy tắc lại chỉ là đơn thuần sinh trưởng c h i đạo mới có thể để cho mình thân thể càng không ngừng sinh trưởng bành trướng bất quá mặc dù sinh chi quy tắc không bằng sinh mệnh quy tắc hoàn thiện nhưng nếu như chính thức bước vào nhập môn về sau công hiệu quả khẳng định cũng là siêu q u ầ n bạc t ụ dù sao đây chính là quy tắc lực lượng trên đời này có bao nhiêu người có thể lĩnh nộ quy tắc lực lượng chỉ sợ không cao hơn năm ngón tay số lượng đi thậm chí có thể không có bất kỳ a y chí ít hắn trương linh sơn cũng không biết chỉ cần một kinh điểm năng lượng liền có thể thuận lợi nhập môn trương linh sơn trong lòng mừng thầm là mình m đem mú trong phủ chứa được âm linh toàn bộ luyện hóa lại đem túi bao không gian bên trong thịt nướng ăn sạch một kinh điểm năng lượng đại khái liền tập hợp đủ sinh chi quy tắc nhập môn ở trong tầm tay a bá tâm tình của hắn tốt đẹp lập tức thu hồi sinh tự trung liền thấy tiểu nữ h à i ngồi ở bên ngoài n u thuận trở lấy liền cười nói thanh linh lao tổ nhờ có chỉ điểm ta lại thiếu ngươi một cái ân tình tiểu nữ h à i nghe vậy cũng là cười một tiếng vòng quanh hắn dạo qua một vòng nói cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống lĩnh mộ sinh mệnh quy tắc sao nào có đơn giản như vậy trương linh sơn lắc đầu trong lòng liền nói tiểu nữ hải cái này bách khoa toàn thư cũng không phải toàn trí toàn năng à, chí ít hắn cũng không biết đây không phải sinh mệnh quy tắc mà là sinh tri quy tắc không có lĩnh nộ cũng không có gì dù sao chỉ là một viên sinh cơ quả nhưng là hắn mở ra ngươi lĩnh nộ sinh mệnh quy tắc cửa lớn mặc dù chỉ là mở ra một cái khe hở mà thôi nhưng cũng so với những người khác mạnh hơn nhiều tiểu nữ hải t h ầ m thiế an ủi trương linh sơn nói ừ n là mở ra quy tắc cửa lớn đi thôi chậm trễ lâu như vậy thanh thức quả không biết thành t h ụ không có nói hắn hóa thân hỏa diễn người chim mang theo tiểu nữ hải rời đi hoàng vụ chi điện xuyên qua ăn thịt người tào lưu lại trở về lục cấm chi điện mau nhìn màu xanh linh khí không trung tiểu nữ hải lập tức kêu lên trương linh sơn liền chú ý tới phía trước lấy một chỗ vì trung tâm bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra màu xanh linh khí có thể thấy được tiêm một chỗ chính là thanh thức quả sở tại điện sắp chín rồi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm đao tông v ạ n nhất nào trương linh sơn cứu ta t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm đao tông v ạ n nhất nào trương linh sơn cứu ta trương linh sơn ngươi không cần quá mức tới gần thanh thức quả l à mình vốn ra ngoài tới gần cũng không có tác dụng gì tiểu nữ h à i nhìn trương linh sơn hóa thành hỏa diễm người c h i m thẳng đến màu xanh linh khí trung tâm mà đi vội vàng nói được trương linh sơn biết nàng là lo lắng gặp được đan tông các sư m i n h sư tỷ cho nên giữa đường liền ngừng lại nói liền thế lưu tại nơi này như thế nào tiểu nữ h à i nói ừ m nơi này liền rất tốt màu xanh linh khí cũng không ít ngươi có thể ngồi xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa những n à y màu xanh linh khí đối ngươi có chỗ tốt trương linh sơn lập tức bắt đầu vận chuyển vô lậu vô hà công bắt đầu điên cùng hấp thu nơi đây màu xanh linh khí từ khi trước đó tại bá vương động mở ra nguyên phủ về sau lại dùng h ả i đảm trúc vì mở ra đan phủ trong cơ thể mình có thể tồn linh khí không gian càng ngày càng nhiều nhưng là vẫn luôn hối hả ngược xuôi căn bản không có thời gian đi h ả o h ả o hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí giờ phút này chút màu xanh linh khí vừa b ậ n liền cho hắn bổ sung để hắn có thể thỏa thích đem nó hấp thu đặt vào nguyên phủ đan phủ bên trong thế là trương linh sơn một chút đều không có k h á c h khí viên mãn vô lậu vô hà công cấp tốc vận chuyển mà không để l o thân thể thì có thể để linh khí trăm phần trăm hấp thu không có chút nào tiết ra ngoài rất nhanh một cái nguyên phủ lỗ chân lông liền bị lấp đầy hô hô hô trương linh sơn cảm giác trong cơ thể giống như đều sinh ra gió mình không có nhúc ních nhưng trong cơ thể phong hòa màu xanh linh khí c u ố n tới trong gió bên ngoài hợp tác đúng là để hắn không tự chủ được bay đến giữa không trùng tọa lạc đến một đoàn màu xanh trong sương khói tiểu nữ hải trợn mắt hốc m ồ m n h ì n xem một màn này nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dạng này hấp thu thiên địa linh khí loại này hấp thu tốc độ l u y ệ n hóa không khỏi quá không hợp t h i thường đây là người sao xảy ra chuyện gì nơi xa có người hét lên kinh ngạc thanh n m thanh biết linh khí thế nào trở nên như thế mà manh t h a n h thức quả xảy ra vấn đề sao không biết một người mở mịt lắc đầu một cái khác có người nói đại khái giống như là có người tại cướp đoạt thanh biết linh khí các ngươi nhìn đám người lập tức nhảy đến trên ngọn cây xa xa nhìn phía trương linh sơn bên này liền thấy một đoàn màu xanh lá linh khí sương mù trôi nổi tại không trùng mà bốn phía còn có liên tục không ngừng màu xanh linh khí của tới tình huống như thế nào mấy người hai mặt nhìn nhau là có người ở nơi đó tu luyện không thể nào cái này cần là bực nào cường hãn công pháp mới có thể dẫn động như thế thiên địa linh khí tập trung vậy ngươi nói là cái gì đại khái có thể là bảo vật gì mặc kệ là cái gì qua xem một chút đi ta nghĩ rất nhanh tất cả mọi người sẽ đi qua nhìn xem chúng ta chỉ cần canh giữ ở chỗ tối luôn có người kìm nén không được dây vào sờ vật kia tìm tòi hư thực nói không sai không hổ là đại sư minh mười mấy người đều là lấy lòng bắt đầu cái này một đám người người mặc quần áo màu xanh trên ngực đều văn có một đá màu vàng cúc hoa mà phía sau thì điểm suýt lấy rơi l à tạ trên đất cánh hoa đồ án lạc hoa tông kia đại sư minh tướng mạo kiều diễm chợt nhìn còn tưởng rằng là nữ tử hắn mỉm cười nói thượng cổ tông môn người đều n g ạ o khí không ai bị nổi cho nên thượng cổ tông môn nhất định sẽ động thủ trước chúng ta liền chờ bọn hắn động thủ về sau tìm cơ hội cầm xuống bảo vật đại sư minh nói không sai toàn bộ nghe đại sư minh đám người thuần một sắc biểu thị tán thành cùng nhau đi theo doãn thập phương đại sư minh hướng trương linh sơn bên kia ẩn nút mà đi giờ phút này cùng lạc hoa tông đám người này giống như ý nghĩ không phải sỗi đều cẩn thận từng ly từng tý từ bốn phương tám hướng hướng trương linh sơn bên kia thì đến tất cả mọi người muốn thấy đến cùng nhìn xem tia màu xanh linh khí sương mù đoàn bên trong đến cùng là cái thứ gì trương linh sơn tiểu nữ hải cảm giác được lần cận người tới càng ngày càng nhiều nhịn không được chuyển âm n ó i ngươi động tĩnh quá lớn đưa tới thật nhiều người a bây giờ nên làm gì mau mau dừng lại đi ông một cái kim trung đột nhiên từ màu xanh linh khí sương mù đoàn bên trong phương da rơi xuống tiểu nữ hải trên thân trương linh sơn thanh â m chậm rãi chuyển vào hắn trong đầu nói có thứ này bao lại sư minh của ngươi sư tỷ liền không nhìn thấy ngươi ai ta không phải ý tứ này tiểu nữ hải ngượng ngùng há to miệng nàng vẫn thật là là ý tứ này tại bị sinh tử trung bao lại về sau liền không nói thêm nữa ngồi đàng hoàng ở bên trong đó là vật gì có người hô nhỏ một tiếng một bên sư minh đệ nói là một cái lớn kim trùng xem ra giống như không tầm thường cái này màu xanh linh khí xương mù đoằn có thể phun bà bối hắn có chút tâm động muốn qua đem k i a lớn kim trung thu lại không nên k i n h cử b ọ n động lại một có người nói xem trước một chút có hay không người độc thủ tia kim trung dưới đáy còn giống như c h ụ người người kia nói không chắc chắn cơ hội đem kim trung nhận l ấ y đến chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến tìm cơ hội vâng những người khác đều đồng ý người này ý kiến mà phần lớn người đều cùng bọn hắn có ý tưởng giống nhau đều không nhúc ních t i ế n lặng theo dõi kỷ biến nửa ngày đi qua rốt cục có người kìm nén không được v ọ tới t lớn kim trung trước đó vận kỉnh ra sức gỗ ẩm kim trung không n ú c đ í c h làm gì tiểu nữ hải lấy làm kinh hãi nghiêm nghị quát có người thanh niên kia nhún g mày k h ẽ nói ta là tại cứu ngươi ngươi lập tức từ bên trong ra tay giúp ta đem cái này kim trung đánh về nguyên hình tiểu nữ hải mắng đây là ta kim trung ngươi mau mau xéo đi bằng không d t ngươi dễ ta thanh niên cười lạnh ngươi nếu có thể đem kim trung thu lại ta liền tin tưởng là ngươi trong lòng hắn thì áng đạo nếu là bên trong nữ nhân kia thật có thể đem kim trung thu lại liền thế giết nữ nhân kia liền có thể dễ như t r ở bàn tay từ hắn trong túi chứa vật xuất ra kim trung ha ha ha tiểu nữ hài đương nhiên không có khả năng đem kim trung thu lại chỉ là truyền âm nói trương linh sơn làm sao bây giờ bởi vì sinh tử trung cùng trương linh sơn tâm ý tương thông tiểu nữ hài chuyển âm lập tức thông qua sinh tử trung tiến vào trương linh sơn trong đầu trương linh sơn c ư ờ i nói làm phiền thanh linh lão tổ dùng sinh tử trung giúp ta đem bọn hắn kiềm chế lại hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ta đang tại hấp thu màu xanh linh khí không tiện ra tay t ố t ngươi thì ra ngươi đánh chính là cái chủ ý này tiểu nữ hải giận k h ô mặc dù thầm măng trương linh sơn vô sỉ nhưng cũng không thể tránh được liền đối với bên ngoài thanh niên kia nói ta cái này kim trung chính là thiên hạ t h í bảo ngươi nói thu lại liền thu lại ngươi thì tính là cái gì có bản lĩnh ngươi đem ta kim trung lấy đi ta tính ngươi lợi hại thu t h a ngay h khó chịu. niên n sắc mặt tại tiểu nữ hải cùng trương linh sơn giao lưu ngắn ngủi công phu hắn đã thử nhiều loại biện pháp cũng không thể đem kim trung lấy đi cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy vật này chân quý càng không nguyện ý vung tay thế nhưng là hắn thực lực có hạn không nguyện ý vung tay lại có thể thế nào lan đi một thanh âm lạnh lùng văng lên chỉ thấy là một cái người đàn ông tóc dài hắn trên hai gò má dưới ánh mắt có hai đạo thật dài vết sẹo thẳng tới cái cổ nhìn cực kỳ dữ tợn hắn người mặc màu đỏ chót t r ư ờ bảo có ở sau lưng một thanh màu trắng bạc trường nào vẹn vẹn chỉ là dạo bước mà đến lại phảng phất sắc bén lưỡi đao hướng phía trước tới gần để kia sinh tử chúng cái khác thanh niên hoảng sợ biến sắc túi đầu cấp tốc lui lại thậm chí không dám cùng đối phương l i ế y nhau là đao tông người lạc hoa tông bên trong có người thấp giọng kinh hô thượng cổ tông môn người quả nhiên xuất hiện thật là phách lối a đao tông người luôn luôn như thế cái khác thượng cổ tông môn còn giảng cứu hợp tác đao tông đệ tử thì độc lai độc vãng trừ phi gặp được không thể đ ị người và không bọn hắn t u y ệ t sẽ không hợp tác cảm giác người này vừa xuất hiện liền có vô cùng đao khí mũi nhọn chỉ là nhìn xem cũng là người ta con mắt nói, nói. đây chính là thượng cổ tông môn thực lực sao không hổ là thượng cổ tông môn à tùy tiện một người đệ tử liền có này kinh khủng huy áp có thể so với chúng ta lạc hoa tông mười đại trưởng lão mười đại trưởng lão ha ha có người khép t u ổ i một tiếng rất rõ ràng hắn cảm thấy mười đại trưởng lão cũng không bằng phía dưới cái kia đao tông nam nhân thực lực của đối phương không thể tưởng tượng bọn hắn dưới mắt chỉ là thấy được một góc của bằng sân thôi đại sư minh doan thập phương đột nhiên trầm giọng nói im lặng người này muốn động thủ sinh tử chung trước kia đao tông nam nhân đột nhiên suốt đao hóa thành ngàn vạn đao ảnh hung hăng rơi xuống sinh tử chung phía trên、Ấm. chỉ thấy sinh tử trung một tiếng n g oanh minh bay ngược mấy t r ư ợ n g bên ngoài tiếp lấy hóa thành một vệ k i m h quang trốn vào đến không trung màu xanh linh khí sương mù đoàn bên trong thật mạnh mọi người đều là trong lòng rung động trước đó thanh niên kia thực lực cũng không yếu nhưng đ ố i sinh tử trung như thế nào ra tay cũng không có động d a o hắn mảy may thế nhưng là trước mắt cái này đao tông nam nhân vẹn vẹn chỉ là một đao liền đem sinh tử trung đánh bay ra ngoài thực lực như thế cùng bọn hắn những n à y bình thường ẩn thế môn phái đệ tử so sánh hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc lạc hoa tông doan thập phương bọn người đều là sắc mặt ngưng trọng trong lòng gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn biết mình cùng thượng cổ tông môn thực lực sai biệt rất lớn nhưng không nghĩ tới thế mà kém đến tình trạng như thế trước đó còn nói thừa dịp thượng cổ tông môn đệ tử xuất thủ thời điểm nghĩ biện pháp ở một bên còn một chút đ ồ tốt nhưng là hiện tại xem ra còn cọ đồ vật không được người ta chiến đấu dư ba giết chết đều xem như bọn hắn may mắn trên lệnh chi lớn đã là trời bực chi trên lệnh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc như thế nào cùng người ta tranh đoạt cũng chính là thanh thức quả mỗi lần thành thục là phun trào thế mà lại số lượng rất nhiều tất cả mọi người có đoạt bằng không có thượng cổ tông môn đệ tử ở đây ai có tư cách cùng người ta cướp đoạt thanh thức quả tại sinh tử trung bị đánh bay trong nháy mắt tiểu nữ hài liền choáng váng tại chỗ một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này đào tông nam nhân nàng có loại cảm giác người này thật có thể đem nàng một đ a o đánh chết mà mình liền hô cứu cơ hội đều không có bất quá kia đ à o tông nam nhân tựa hồ đối với nàng cũng không có hứng thú ngay cả nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung màu xanh linh khí sương mù đoàn cao giọng nói ta là đau tông bạn nhất đau ra đi đánh bơi ta một trận nếu ngươi có thể đánh bại ta cây đau này ta tặng cho ngươi nói hắn v ô bên hông túi chữ vật một thanh kim sắc trường đao phun r a trôi nổi tại không trung v ụ v ụ không thôi đây là bây giờ bảo đao vung đậy ở giữa có sóng âm công kích hiệu quả chính là ta đao tông bảo đao giá trị liên h à n h vạn nhất đao cao giọng giới thiệu nói mọi người đều nhìn về phía màu xanh linh khí sương mù đoàn bọn hắn rất muốn biết bên trong đến tột u cùng là người hay là cái gì không biết tên bảo bối vạn nhất đao đến tột u cùng là xác định bên trong là người vẫn là chỉ là thăm dò ha ha liền nghe một cái tiếng cười khét ừ màu xanh linh khí sương mù đoàn bên trong vang lên nói ta có thể đánh bại ngươi cũng liền có thể giết ngươi nếu như thế ngươi tất cả mọi thứ đều là ta ta còn tại hồ một thành cái gì bây giờ bảo đ ạ o ha ha ha bạn nhất đao cười to ta thích tự tin của ngươi như vậy thì ra tay đi trương linh sơn nói ngươi như thật có tự tin liền thế giúp ta hộ pháp chờ ta tu luyện kết thúc cho ngươi một đao để ngươi lĩnh ngộ lĩnh ngộ có ý tứ thật có ý tứ bạn nhất đao cũng không tức giận ngược lại cười càng thêm thoải mái sau đó cao giọng nói tất cả mọi người nghe người này ta bạn nhất đao bảo đảm ai như nghĩ đến đánh lén hắn trước hết hỏi một chút ta cây lao này có đáp ứng hay không đám người im lặng người này có thể bị vạn nhất đao nhìn chúng có thể thấy được hắn thực lực khẳng định không tầm thường kia kim trung khẳng định cũng là hắn b ả o bối bọn hắn những này bình thường ẩn thế môn phái đệ tử muốn từ trong tay người ta cướp được b ả o bối gần như không có khả năng dưới mắt còn có vạn nhất đao cái này bệnh tâm thần nhất định phải bảo đảm hắn kia liền càng không thể nào nhưng là mặc dù không giành được b ả o bối thế nhưng là tiếp x u ố n g sẽ có một trận hai người giao phong chi chiến chính là đao tông đệ tử cùng mẫu xanh linh khí sương mù đoàn bên trong người thần bí giao thủ ai không muốn nhìn một chút bực này quyết đấu đỉnh cao cho nên không ai rời đi đều tiếp tục nút trong bóng tối lặng lẽ quan sát đ n g nhiên một thanh nhâm nói vạn minh vạn nhất đao quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một người mặc áo b à o tím thanh niên anh tuấn mang trên mặt ấ m áp mỉm cười ta tưởng là ai đang gọi ta nguyên lai là phạm trúc lão đệ vạn nhất đao thu hồi trên mặt lãnh n ạ o chi ý đúng là trở nên thân thiết bắt đầu để vây xem tất cả mọi người cảm thấy giật mình người nào có thể để cho vạn nhất đao chọt như thế lớn mặt m ũ i nhìn hắn áo bảo là đan tông đệ tử lạc hoa tông đại sư minh doan thập phương nói chúng đệ tử giật mình khó trách t thiên hạ đan dược ra đàn tông người tu hành ai không muốn cùng đàn tông giao hảo bạn nhất đao cho dù cao ngạo tu luyện cũng cần đan dược cho nên cho đàn tông đệ tử mặt mũi hợp tình hợp lý vạn huynh đã lâu không gặp không nghĩ tới người đến thanh linh dược viên cũng có nhã hứng cùng người t ỷ thí thật sự là sinh mệnh không ngớt chiến đấu không ngừng à. phạm trúc hiển nhiên cùng bạn nhất đao rất quen người t r e o k h ẹ o nói bạn nhất đao thở dài đao pháp đã vào bình cảnh cần cùng đủ loại người giao thủ tôi luyện mới có cơ hội tiến thêm một bước người này có thể quấn lên tất cả thanh biết linh khí có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường nhất định có không thể tưởng tượng nội chỗ có thể cùng hắn giao thủ đối ta có chỗ tốt cho nên xuất gia bây giờ bảo đao làm tạm thưởng phạm trúc nói hiểu rõ đều hiểu tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt thối a đang nói hắn đã đến gần vạn nhất đao bên người sau đó hai mắt chầm xuống nhìn về phía một bên tiểu nữ hải trầm giọng nói tiểu tử ai bảo ngươi chạy loạn vẫn chưa trở lại tiểu nữ hải tại vừa nhìn thấy phạm trúc trong n ấ y mắt trong lòng liền trực khiếu không tốt muốn chạy trốn nhưng phát hiện cái khác đan tông đệ tử đã đem nàng bốn phía bao b â căn bản không chỗ có thể trốn giờ phút này nhìn thấy phạm trúc chứng tới biết đối phương ra tay sắp đến mình không thể trốn đi đâu được tất bị bắt đi lập tức gấp giọng hô to trương linh sơn cứu ta chương 466, t r i đ ố i hô một chỉ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt t r ư ơ n g 466, t r i đ ố i hô một chỉ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tầm một đường thân ảnh khôi ngô s ô n g phá màu xanh linh khí sương mù đoàn từ trên trời r g xuống vững vàng rơi xuống tiểu nữ hài bên cạnh trầm giọng nói tiểu nữ hài là người của ta ai dám động đến nàng một chút thử một chút khẩu khí thật lớn phạm trúc một tiếng quát trói hai trong lòng thì thầm giật mình người này tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng mình đang định một tay lấy tiểu tử bắt về ai ngờ còn chưa kịp độc thủ liền bị người này đem tiểu tử cho che lại thủ đoạn như thế chỉ bằng vào mình một người tuyệt đối không có cách nào đối phó dù sao bọn hắn đan tông cũng không am hiểu chiến đấu a vạn nhất đao không hổ là phạm trúc hảo hữu nhìn thấy phạm trúc hét lớn nhưng cũng không có độc thủ lập tức nghe huyền ca biết nhà ý cười to nói t ố t đã ngơi đã xuống tới vậy thì cùng ta một trận chiến đi an ta một đao thương lãng hắn toàn thân khí thế phóng đại ra tay rút đao thân đao tại trong vỏ đao hoạt động phát ra tật vang thanh em đao còn không có ra khỏi v ỏ kinh khủng mênh mông đao khí cũng đã quét sạch mà lên cả kinh vây xem đám người cùng nhau hít mắt sợ bị đao khí đâm mù mắt đám người hiện tại mới phát hiện thì ra trước đó bạn nhất đao đánh bay sinh tử chung thời điểm căn bản cũng không có rút đao trực tiếp vung vẩy v à o đao liền đem sinh tử chung đánh bay giờ phút này đao của hắn sắp ra khỏi v ỏ ngưng tụ mà ra đao khí lại sẽ có cường h ã n cỡ nào đám người không dám tưởng tượng chỉ biết là một điểm nếu như trước mặt cái kia gọi trương linh sơn còn không sử dụng binh khí chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị bạn nhất đao chém thành máy vỡ lan đi đã thấy trương linh sơn thân hình bất động đột nhiên quay đầu đối vạn nhất đao một tiếng quát trói thai vê anh một đường bàng bạc nặng nề g h hỏa diễm dòng lũ từ trong miệng hắn phun ra tiếp lấy ngọn lửa kia dòng lũ một phân thành hai hai phân thành bốn trong trước mắt từng đầu hỏa long liền phân tán mà ra gầm thép hướng vạn nhất đao đánh tới vạn nhất đao lấy làm kinh hãi vội vàng xuất đao vung ra đao khí chống cự những ngày hỏa long x u n g kích nhưng là những ngày hỏa long chỉ là hỏa diễm hư thể mà thôi căn bản không sợ đao khí coi như bị đánh tan cái khác hỏa long cũng biết lập tức bủ quyết mà tới liền gặp được vạn nhất đao liên tục bại lui mới hơi、thở. liền bị hỏa long áp chế tối h lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g ngoa tạo tình huống như thế nào cái này gọi trương linh sơn chính là thần thánh vương nào thế mà một bụng liền đem vạn nhất đao phun liên tục bại lui không thể tưởng tượng nổi lại là cái nào thượng cổ tông môn cao thủ sao cũng không có nghe qua cái nào tông môn chuyên môn l ư ỡ i miệng ngớ ngẩn đây cũng không phải là l ư ỡ i miệng đây là lung phụ cùng hỏa d i ễ m công pháp phối hợp người này lung phụ tạm thời không đề cập tới hắn hỏa d i ễ m công pháp tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt đỉnh công pháp có cái nào thượng cổ tông môn truyền tu hỏa diễn sao chưa nghe nói qua đám người từng câu từng chữ nhịn không được nghị luận ở mỹ trong mắt dị sắc liên tục như thế chiến đấu mặc dù bọn hắn không cách nào tham dự nhưng là chỉ là nhìn thấy cũng đủ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt sinh lòng hưng phấn bất quá có một ít người cũng không có nghị luận ở mỹ mà là đ ó n g chặt miệng bởi vì bọn hắn đều đi qua hoàn hồn quả cây trước đó tại hoàn hồn quả cây nơi đó liền có người lấy h ỏ a diễm c h i thần lực đem trận môn đệ tử toàn bộ rết sạch sẽ không phải người này còn có thể là ai lấy người này sắp tính ai dám lắm miệng nếu là bị người n g h e được trận môn đệ tử nhưng trên hoàn tiền lộ chờ lấy mọi người đâu người phạm trúc cấp tốc lui lại hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn thanh â m run nhẹ nhẹ hắn có loại cảm giác nếu như vừa mới không phải v ạ n nhất đao hấp dẫn trương linh sơn lực chú ý bị đối phương dùng vừa hô h ổ i như vậy giờ phút này bị giống bên trong chính là hắn phạm trúc mà lực chiến đấu của mình căn bản không bằng v ạ n nhất đao nhất định phải hao phí một kiện đỉnh tiêm linh khí mới có thể ngăn ở nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đối phương vừa hô nếu như đối phương lại giống b à i tiếng mình có thể có bao nhiêu đỉnh tiêm phòng ngự linh khí ngăn cản lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng sư đệ các sư mọi liên thủ thừa dịp trương linh sơn bị bạn nhất đao kiềm chế lại sau đó đồng loạt đem tiểu nữ hải bắt lấy nhưng là hiện tại hắn đã bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn này trước mắt cái này gọi trương linh sơn liền thật như là một tòa núi cao nguy nga bọn hắn muốn bắt được tiểu nữ hải nhất định phải vượt qua tòa này núi cao nếu không mãi mãi cũng không có khả năng thành công thế nhưng là lấy người này thực lực bọn hắn có thể đem đánh bại sao ngươi là ai môn phái nào ta chính là đan tông đệ tử phạm trúc cô bé này là chúng ta đan tông sư muội vụ trộm chạy ra ngoài chơi b u ồ n địch hiện tại nên trở về chúng ta đan tông ngươi có tư cách gì đưa nàng bắt lấy phạm trúc trầm giọng quắc hỏi trương linh sơn cao giọng nói bản t ọ a chính là linh sơn sơn chủ trương linh sơn ngươi chỉ là một cái đan tông đệ tử cũng xứng nói chuyện cùng ta gọi các ngươi đan tông tông chủ tới n g ư ơ i phạm trúc giận dữ trong lòng thì càng thêm sợ sệt gia hỏa này nhìn tuổi còn trẻ lại nói mình là linh sơn sân chủ hắn thực lực lại như thế cường hành khẩu khí còn như thế lớn hẳn là gia hỏa này chỉ là nhìn tuổi trẻ liền cùng bọn hắn đ a n tông tông chủ đã đến phản lão hoàng đồng c h i cảnh như coi là thật như thế bọn hắn xác thực không có tư cách cùng đối phương đối thoại thế nhưng là trong miệng hắn nói linh sơn lại là cái gì tô n g môn vì sao chưa hề đều chưa nghe nói qua cái này tô n g môn phạm l à thượng cổ tô n g môn đều cùng bọn hắn đan tông có liên hệ dù là không phải lên cổ tô n g môn chỉ cần là có thể tiếp xúc đến bọn hắn đan tông môn phái thế lực đều có tìm tới bọn hắn đan tông trên cửa cầu đan dược kinh lịch cho nên nhắc tới trên đời cái nào tông môn người quen biết nhiều nhất kia không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đan tông nhưng ngay cả bọn hắn đan tông đều chưa nghe nói qua cái này linh sơn tông cửa đây là từ nơi nào xuất hiện mới thành lập sao đúng rồi chỉ có cái này một lời giải thích phạm trúc đ ố n g nhiên tỉnh ngộ nghĩ đến trương linh sơn vừa mới nói ra kỳ danh hào thời điểm mình trong đầu chấn động vốn cho rằng là bị đối phương âm thanh vang dội c h ấ n trụ hiện tại mới phát hiện đây là đối phương lời nói đạt được tiên điệu tán thành bị t i ê n điệu tăng cường rơi xuống trong đầu của mình điều này nói rõ cái gì nói rõ cái này cái gọi là linh sơn chính là mới thành lập tông môn mà càng kỳ quái hơn chính là cái này tông môn thành lập thế mà đạt được cựu châu đại lục thiên đạo tán thành hán sơn chủ trương linh sơn tự giới thiệu đều là bị thiên đạo vĩ lực ra chỉ giới thiệu không thể tưởng tượng nổi trên đời này lúc nào xuất hiện như thế một cái tường nhân còn lén lút thành lập một cái tôn g môn này cũng thôi mấu chốt là gia hỏa này còn đem tiểu tử cho rụ rỗ hắn đến tột cùng cho tiểu tử rót cái gì thốt mê thế mà để tiểu tử c a m nguyện bỏ qua đan tông cái này bồi dưỡng nàng lớn lên tôn g môn ngược lại đầu nhập ngực của hắn tìm kiếm hắn bảo hộ thật sự là làm cho không người nào có thể hiểu lại mượn phần bị khuất tiểu tử phạm trúc nhìn trương linh sơn người này không giống như là có thể bình thản giao lưu đối tượng liền đưa ánh mắt về phía tiểu nữ hải nói tiểu tử ngươi hắm chơi lén lút chạy đến ta có thể hiểu được trở về đan tông về sau ta biết chủ động thừa nhận là ta trông coi bất lực không phải vấn đề của ngươi ngươi không cần lo lắng lại nhận tông môn trừng phạt ta không quay về tiểu nữ hải không đợi hắn nói xong liền lập tức nói phạm trúc sầm mặt lại quắt tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi không muốn tùy hứng hiện tại ngươi chạy đi tin tức còn không có chuyển đến tông chủ trong hai nếu là chuyển đến tông chủ trong hai ngươi biết nên đón ngươi là cái gì kết cục sao làm càn trương linh sơn nghiêm nghị hết lớn d á n ngay trước bạn sơn chủ mặt hù dọa tiểu bằng hữu chết đi cho ta ha chỉ gặp hắn tay phải tùy ý một điểm một đường hỏa diễm đao khí liền hướng phía phạm trúc phách c h ả m mà đi phạm trúc giật nảy cả mình vội vàng vỗ xuống túi chữ vật liền có một màu vàng hộ thuẫn phóng lên tận trời cùng trương linh sơn hỏa diễm đao khí đụng vào nhau liền nghe đến lốp b ố t thanh â m văng lên chỉ gặp hỏa diễm đao khí bị đều ngăn trở nhưng này màu vàng hộ thuẫn quan mang cũng nhanh chóng trở nên làm đã bắt đầu liền nghe đến bịch một tiếng màu vàng hộ thuẫn rơi xuống trên mặt đất lộ ra tàn phá bộ dáng đã đã mất đi tất cả con trạch thành một bãi phế phẩm phạm trúc trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ là hã biết gia hỏa này vừa ra tay mình li Còn có bà bối. trương linh sơn thân hình quay đầu n như g s chính là một tiếng quát trói hai hỏa diễm dòng lũ gào thét mà ra bạn nhất đao hử lạnh chiêu số giống vậy dùng lại một lần liền mất linh nói chỉ gặp hắn cầm trong tay trường đao nhanh chóng vẽ một vòng tròn trương linh sơn hỏa diễm dòng lũ lập tức bị hắn đao vòng dẫn đi vào cùng vô cùng vô tận đao khí b a chạm làm hao mòn cuối cùng hóa thành hư vô không hổ là b ạ n minh phạm trúc mừng rỡ không nghĩ tới bạn nhất đao thế mà chỉ dựa vào một lần kinh nghiệm đã tìm được phá giải trương linh sơn hỏa diễm dòng lũ chi pháp không hổ là đao tông tuyệt đỉnh thiên tài bạn nhất đao cười ha h a nói trương linh sơn còn có cái gì bạn sự đều xuất ra đi ta đều một mực tiếp lấy liền sợ ngươi không t i ế p nổi trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay trái tùy ý trên không trùng một điểm chỉ gặp hắn đầu ngón tay phóng xuất ra sáng trói hồng quang tựa như ngày mùa hè nắng gắt ánh sáng trói mắt sáng chiếu tất cả mọi người mở mắt không ra thu hông v a n g nắng gắt đột nhiên đâm rách trời cao thẳng đến bạn nhất đ a u lồng ngực mà đi bạn nhất đ a u trong lòng kinh hãi đối phương một chiêu này lại cho hắn một loại có thể phá diệt tất cả cảm giác không thể đỡ hắn quyết định thật nhanh ngay cả đ a u cũng không dám động trực tiếp tránh ra ẩm ngay tại hắn tránh ra trong nháy mắt sau người cây cối đất đá ẩm ẩm nổ bể ra đến hóa thành một cái biển lửa chỉ là cái này biển lửa tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn tựa hồ là bởi vì hỏa lực quá lớn kia một khối không gian đều chống đỡ không nổi cho nên tự nhiên dập t mà sau khi tắt đám người liền thấy kia một vùng không gian có không khí g ợ n sóng chấn động mà cái gì cây cối núi đá đều biến mất không còn chút tung tích đúng là trong nháy mắt bị đánh thành hư v ô v ạ n nhất đao tê cả ra đầu đây là thủ đoạn gì tùy tiện một chỉ liền đem một vùng không gian đánh thành hư v ô may mắn mình quyết định thật nhanh kịp thời né tránh và không chỉ sợ mình đã cũng hóa thành hư v ô thế mà bị ngươi né tránh trương linh sơn hừ một tiếng nói nghe nói chiêu số giống vậy dùng lại một lần liền mất linh ta cũng phải thử lại bên trên thử một lần chỉ gặp hắn nói lại có chút giơ tay lên chỉ thấp thu thái dương c h i lực tinh mang tiễn ra chỉ khí huyết hỏa diễm c h i lực ra chỉ khí huyết c h i lực trước đó một cách kia chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà hiện tại trương linh sơn định cho đối phương một k i n h hỉ để hắn mở mang kiến thức một chút chân chính thái dương tinh mang tiễn c h ờ một chút dừng tay bạn nhất đao gấp giọng kêu to chủ động đem đao thu nhập trong v ỏ sau đó giang tay ra nói ta không có á c ý chỉ là cùng ngươi l u ậ n bàn chúng ta không oán không k i ự u làm gì đ ã sinh đạt tử trước đó ta nói chỉ cần chiến bại liền e m bây giờ bảo đao cho ngươi ta nói lời giữ lời nói hắn vội vàng vỗ vỗ túi chứa vật đem bây giờ bảo đ à o hai tay dâng lên lại nói nể tình ta trước đó còn giúp ngươi ngộ pháp còn xin bất giận trương linh sơn tiếp nhận bây giờ bảo đ à o vì cười nói không tệ ngươi so cái này phạm c h ú c mạnh hơn nhiều kẻ thức thời mới là t ố i tiện vạn nhất đao ngượng ngùng cười một tiếng năm đó hắn kém chút bị người đem mặt xé rách mà chết từ đó về sau liền biết được một cái đạo lý đại trượng phu co được g i ã n được há có thể vì nhất thời chi khí mà để cho mình mất mạng đâu còn sống mới có cơ hội trưởng thành mới có cơ hội báo thù rửa hận nếu bị nhất thời chi k h í chết rồi kia tất cả đều đừng có ý nghĩa gì cho nên hắn có thể làm cơ quyết đoán lập tức cho trương linh sơn chịu vừa cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu chỉ là ngay trước mặt mọi người quả thật có chút mất mặt nhưng mất mặt cũng hầu như so mất mặt mạnh phạm trúc lao đệ thật có l ỗ i thực lực của ta có hạn không giúp được ngươi vạn nhất đao đối phạm trúc đáy náy chắc tay sau đó lui về một bên không còn nói nhảm phạm trúc sắc mặt khó coi tới cực điểm nhìn thấy trương linh sơn còn muốn đậu thủ gấp giọng kêu lên tiểu tử ta không có đắc tội qua ngơi à làm gì để người này đem ta đuổi tận giết tuyệt ngươi nhanh để hắn dừng tay vừa mới hù dọa người thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải năm ngón tay mở ra thân thể nghiêng về phía trước liền muốn nắm phạm trúc đầu lúc này tiểu nữ hải thanh â m truyền đến nói trương linh sơn cho ta một bộ mặt không muốn giết hắn có thể trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng nói bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha ngươi muốn làm gì phạm trúc hoảng sợ kêu lên trương linh sơn nói không muốn được tội sống cũng được nghe nói đan tông am hiểu lượt đan khẳng định có rất thật tốt đăng dược ta nghĩ đ ế n thử n g ư ơ i phạm trúc trong lòng giận dữ n g ư ơ i đây là dọa dâm a nhưng hắn giận mà không dám nói gì người ta thực lực mạnh hơn hắn thì tay liền có thể đem hắn đánh giết dọa dâm lại như thế nào cho ngươi phạm trúc nhìn bạn nhất đ a u bực này không ai bị nổi người đều có thể quyết định thật nhanh chịu thua mình cũng không có gì không thể chịu thua lập tức liền từ túi chứa v ậ t xuất ra mấy cái bình xứ đưa cho trương linh sơn trương linh sơn nói ta cần có thể tăng lên tinh thần lực đăng dược t h như thanh biết đan không có phạm trúc nói nhìn thấy trương linh sơn sắc mặt nhìn không tốt đ ộ i vàng giải thích nói chúng ta tới này chính là vì thanh thức quả có thanh thức quả về sau mới có thể luyện chế thanh bích đan trong tay làm sao có thể sớm cầm tới thanh bích đan nói có chút đạo lý trương linh sơn nhẹ gật đầu đạo vậy cứ như thế ngươi thiếu ta một trăm mai thanh bích đan trở về đan tông chuẩn bị kỹ càng trong vòng một tháng cho ta đưa đến linh sơn bằng không ta biết tự mình đi lấy hiểu chưa không có khả năng phạm trúc bụt u miệng kêu lên lại giải thích nói một trăm mai nhiều lắm một tháng căn bản luyện chế không ra vậy ngươi cần ta cho ngươi mười tháng chỉ ít thời gian ba năm thời gian ba năm t r ư ơ n g linh sơn sầm m ặ t lại cần ngươi làm gì